Ly với hiện thực, nhưng mọi người đều nói là bình hoa phái, bọn họ đối nẳng kỹ thuật diễn liền không thể từng có nhiều yêu cầu, mà có này đó ý tưởng người lúc này chỉ sợ vô pháp phát hiện, bọn họ đối lập giang chỉ mạng tổng so những người khác nhiều như vậy một chút khoan dung. Nhưng loại này khoan dung, lại là bởi vì một ít ngoại lực tác dụng. Đem một ít các vong hữu bình luận xem ở đáy mắt, tô an ninh tầm mắt chuyển hướng về phía chính mình di động. Đem máy tính bông. Tô An ninh cầm lấy di động đi đến một bên, trầm ngưng một lát, vẫn là bắt thông Giang chỉ mạn điện thoại. Di động kia đầu, di động tiếng chuông văng lên, đem Giang chỉ mạn lực chú ý từ chính mình ấy bổ thượng những cái đó duy trì lời nói Trung Thu trở về. Vậy bù hạ hiện tại có rất nhiều đều là ở khen nàng lời nói, phản phất giống như thành tiên thất bại mây đen chưa bao giờ ở nàng trên người xuất hiện quá giống nhau, chính là như vậy cảm giác làm Giang chỉ mạn có chút say mê. Mà đột nhiên bá lại đây điện thoại lại làm giang chỉ mạn đem kia mà say mê hoàn toàn vứt bỏ. Tô An Ninh. Nàng đánh cho chính mình làm cái gì? Nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này bởi vì Tô An Ninh nói sở mang đến bóng ma, cùng với vừa mới ở bạch dịch đưa ra hợp tác một chuyện khi chính mình lại tìm lấy cơ kéo dài khi ý tưởng, một lòng bắt đầu trở nên không bình tĩnh lên. Tô An Ninh. Niệm Tô An Ninh tên. Giang chỉ mạn nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới có chút không chút để ý. Vẫn là vì lần trước tìm ngươi nói sự, ngươi hiện tại tựa hồ còn chưa từ bỏ. Ta tới hỏi ngươi cuối cùng một lần, chẳng lẽ này đó danh lợi so ngươi sinh mệnh còn có tương lai càng quan trọng sao? Tô an ninh thanh âm đồng dạng cực đạm nói. Một là ta không biết ngươi nói rốt cuộc là thật sự còn chỉ là vì làm ta sợ, nhị là hiện tại loại cảm giác này thực hảo. Ngươi không biết ở thành tiên thất lợi khi ta vượt qua mỗi một khắc có bao nhiêu gian nàn, một lần thất bại giống như là ta vĩnh viễn muốn thất bại giống nhau. Tô An Ninh, ta không phải ngươi, ta hiện tại sở hữu hết thảy đều là ở ta gặp được Bạch Đại Sư lúc sau một chút được đến. Ở kia phía trước, ta tuy rằng sinh hoạt vô ưu nhưng ngươi không rõ ta diễn vai của chúng. Khi không bị tôn trọng những cái đó cảm thụ, vì một cái nhân vật, ta tung tăng ngày nhót, ta không muốn bán đứng chính mình, ta cũng chỉ có thể nhẫn. Chịu đựng xem một ít không bằng ta xinh đẹp nữ nhân nhanh chóng thượng vị. Hiện tại, ta không cần cái gì bất luận cái gì tiềm quy tắc thủ đoạn, là có thể đủ trở thành một đường hoa đán, vì cái gì không được đâu. Ngươi làm ta từ bỏ, hành, tô an ninh ngươi dám không dám từ bỏ ngươi hiện tại đoạt được đến thành tiểu. Giang chỉ mạn lần đầu tiên đối với một người nói ra chính mình nội tâm chân chính ý tưởng, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đối tô an ninh nàng đã từng không bỏ ở đáy mắt cuối cùng lại thua tại nàng trong tay người ta nói chính mình trong lòng lời nói. Không trải qua qua những cái đó ở phim Trường Hắc cá Người, là không rõ một cái thành dành mình tinh sau lương gian khổ. Cái này vòng, có đôi khi tổng muốn trả giá một ít đại giới mới có thể được đến chính mình muốn. Trên đời này không có ăn không trả tiền cơm chưa? Hiện tại công ty có thể cho nàng tài nguyên, là xem ở nàng có thể cho công ty mang đến ít lợi phân thượng. Mà nàng không có kỹ thuật diễn, Muốn dựa vào mặt khác đạo diễn có thể cho tài nguyên, đó là đang nằm mơ. Cho nên, không có công ty, nàng cái gì đều không phải. Ta hiện tại sở có được đồ vật cũng trả giá một ít đại giới, nhưng ta tuyệt đối sẽ không dùng ta sinh mệnh tới đổi này đó vô vị đồ vật, hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này, nếu là ngươi không cơ hội lại hưởng thụ đâu. Ta nguyên bản cho rằng, đang nghe ta sau khi nói qua, ngươi sẽ có điều linh ngộ, chính là hiện tại xem ra. Ngươi tự hồ còn ở chấp mê bất ngộ. Ngươi không phải ta ai, ta có thể đối với ngươi lại nhiều lần nhắc nhở đã là tận tình tận nghĩa. Mặt khác, ta hiện tại sở có được hết thảy, dựa vào là ta thực lực của chính mình, ta có thực lực được đến này đó, cho nên ta không cần từ bỏ. Chỉ có ngươi, mới có từ bỏ yêu cầu. Cuối cùng một câu, ở ngươi không cùng bạch dịch liên thủ đối phó ta phía trước, ngươi tới tìm ta, ta đều sẽ giúp ngươi một lần, nhưng một khi khai cùng. Ngươi liền không còn có quay đầu lại mũi tên. Ngươi đành phải hảo suy xét rõ ràng, cuối cùng nhắc nhở một câu, hảo hảo ngẫm lại lúc trước ngươi tiến vào giới giải trí là vì cái gì. Nói xong câu đó, tổ an ninh không chờ đến giang chỉ mạng đáp lại, trực tiếp cắt đứt điện thoại, tầm mắt xuyên qua cửa sổ đi xuống nhìn tiểu khu ngoại lưu động chiếc xe cùng với kia lẳng lặng đứng lặng đèn xe, đáy mắt cảm xúc đen tối không rõ. Mà lúc này giang chỉ mạng nghe bên thai điện thoại đô đô thành. Trong đầu lại là không ngừng nghĩ Tô An ninh vừa mới nói một đoạn lời nói. Bung di động, thân mình có chút suy suốt ngồi xuống. Xa cái này tự, viết dễ dàng, nói dễ dàng, nhưng làm lên, thật sự quá khó. con có, nàng lúc trước tiến vào giới giải trí rốt cuộc là vì cái gì? Còn không phải là muốn trở thành người khác trong miệng cái kia thành công người sao? Chính là vì cái gì, nàng hiện tại rõ ràng làm được. Lại lại không có đã từng cái loại này đơn thuần tốt đẹp sinh sống. Nàng có bao nhiêu lâu, không có thời gian cùng phụ mẫu của chính mình gặp mặt. Suy xét, suy tư, Giang chỉ mạn tâm tình giống như gióp chỉ giống nhau trầm trọng. Đúng lúc này, Giang chỉ mạn di động văng lên. Mở mị tiếp khởi điện thoại. Chỉ mạn A, nhị đại sinh hoạt giả tỉnh ra tới. Tuy rằng vẫn là không có vượt qua tam giới, nhưng đêm nay giả tỉnh vẫn là phá một cái điểm cũng coi như là lấy được hảo thành tích, Tây Bắc đài truyền hình cùng công ty đối kết quả này đều thực vừa lòng. Ta cố ý cùng ngươi nói tin tức tốt này, cái này cuối cùng là có thể giữ được ngươi giả tỉnh nữ vương danh hiệu, một bộ phim truyền hình vốn dĩ liền không coi là cái gì người đại diện ở Giang Chỉ Mạn bên thai lại nhải nói. Nếu là trước kia nghe thấy cái này tin tức, Giang Chỉ Mạn sẽ cảm giác thực vui vẻ, chính là giờ này khắc này Giang Chỉ Mạn chỉ cảm thấy tới rồi một loại tự đáy lòng mỏi mệnh cảm. Nàng cảm giác chính mình bị tô an ninh tẩy não. Hiện tại vừa nghe đến người khác khích lệ, đều cảm giác này đó là ở dùng chính mình thọ mệnh cùng vận khí còn tới. Đáng chết tô an ninh. Giang chỉ mạn dưới đáy lòng mắng nói. Thở nhẹ một hơi, Giang chỉ mạn đối với nhà mình người đại diện khinh Phiêu Phiêu nói một tiếng ta đã biết liền cắt đứt điện thoại. Chỉ là cái này điện thoại mới vừa cắt đứt, Giang chỉ mạn còn chưa tới kịp tự hỏi, liền thu được bạch dịch điện báo. Nhìn mặt trên lập loại tên, Giang chỉ mạn mảnh khảnh ngón tay đặt ở di động phía trên, chính là vô pháp trực tiếp ấn xuống đi. Làm tốt chuẩn bị tâm lý lúc sau, Giang chỉ mạn chuyển được cái này điện thoại. Thế nào? Ngươi yêu cầu chờ kết quả ra tới, hiện tại kết quả đã ra tới, ngươi suy xét rõ ràng sao? Bạch dịch thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển đến, nếu ngươi còn tưởng tiếp tục bảo trì đi xuống nói, vẫn là nhanh chóng nghe ta nói. Bạch đại sư... Vừa mới tô an ninh cho ta gọi điện thoại, nàng nói. Nàng nói cái gì? Giang chỉ mạn rõ ràng nghe được di động kia đầu bạch dịch đang nói những lời này thời điểm, thanh âm có như vậy một cái chớp mắt căng chặt. Nói ngươi ở tiêu hao quá mức ta về sau vận khí còn có. Thọ mệnh, nghe xong lúc sau, ta có chút sợ hãi. Giang chỉ mạn thấp giọng nói, trong thanh âm tử còn mang theo một kia bàng hoàng. Nàng là ngươi đối thủ cạnh tranh, ngươi là tin ta vẫn là tin nàng. Bạch dịch lập tức cấp ra Giang chỉ mạn chính mình trả lời. Không nghĩ tới, hắn phản ứng càng nhanh, Giang chỉ mạn càng bắt đầu hoài nghi. Ta tự nhiên là tín nhiệm bạch đại sư ngươi, chỉ là không biết vì sao, ta gần nhất đích xác cảm giác được chính mình mệt mỏi quá, luôn có một loại chính mình sinh mệnh muốn kết thúc cảm giác, là ta suy nghĩ nhiều quá sao. Nói xong câu đó, Giang chỉ mạn lập tức nín thở nghe di động chuyển đến động tính. Mệt mỏi quá? Là cái gì cảm giác? Nghe Giang chỉ mạn nói, bạch dịch trong lòng một cái lộn bộ, chẳng lẽ là chịu quá nhiều. Chính là hắn có thể nắm chắc Giang chỉ mạn số tuổi thọ là cũng đủ, chẳng lẽ là bởi vì vận thế bị rút ra quá nhiều sở tạo thành gì chứng sao. Chính là cảm giác có đôi khi sự không thượng sức lực, vừa mới thiếu chút nữa truy ngã xuống đất. Nghe bạch dịch ngữ khí, Giang chỉ mạn ban đầu vẫn còn có hy vọng tâm lập tức trầm xuống dưới. Ngươi ngày mai lại đến ta bên này, ta cho ngươi xem xem. Bạch dịch thuận thế nói. Ấn. Giang chỉ mạn nghe lời ứng một câu. Theo sau, Giang chỉ mạn cắt đứt điện thoại. Hồi tường nàng cùng Bạch dịch trò chuyện toàn bộ quá trình, Giang chỉ mạn hô hấp không khỏi mà cứng lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhìn dáng vẻ, tô an ninh thật sự không có nói sai. Mở ra di động, đổ bộ thượng với bố, tỉ mỉ xem nổi lên chính mình lần này phát huẩy bổ sau, các fan lưu lại lời nói. a Giang nữ thần ở bên trong thật đúng là mỹ nị, 360 độ vô góc chết, thích. Cô bé lọ lem cùng bạch mã vương tử tình yêu, chăm xem không nề. Tuy rằng Giang chỉ mạn diễn không có nguyên lai like người hảo, nhưng vẫn là có một loại thân thiết cảm, thực thích giải, cố lên đi. Không nghĩ nói, chính là nghĩ đến duy trì một chút. Này đó ấm lòng lời nói ở trước kia Giang chỉ mạn xem ra là như vậy đẹp. Chính là hiện tại, lại là một loại nồng đậm không khỏe cảm ập vào trong lòng. Đây là đám chìm ở trong đó cùng khôi phục sau chính mình ý tưởng đối lập sao. Rời khỏi Facebook, đầu ngón tay bắt đầu ở thông tin lục đi lên hồi hoạt động. Nửa ngày, mới hạ định quyết định ấn xuống xếp hạng ở cái thứ ba cái kia điện thoại. Điện thoại một chuyển được, Giang chỉ mạn liền sâu kín mở miệng nói, Ngươi muốn như thế nào giúp ta? Chương 127-127 Như vậy liền mau nhận được Giang chỉ mạng điện thoại, tôi an ninh là ngoài ý muốn. Bất quá ý tưởng cũng chỉ là một cái trước mắt, ngay sau đó, Tô An Ninh liền đối với Di động kia đầu Giang Chỉ Mạn tiếp tục nói, "Chúng ta thấy cái mặt, ngươi đang ở nơi nào?" "Hiện tại." "Ân, ngươi cho rằng ta vì cái gì ở trước tiên gọi điện thoại cho ngươi?" Tô An Ninh hỏi lại. ngay vậy, Giang Chỉ Mạn nhớ tới lần trước Tô An Ninh đối chính mình cảnh cáo, lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ sẽ chết vào thai họa bất ngờ. Phía trước cảm thấy Tô An Ninh nói chuyện giật gần, Vào lúc này lại cảm giác thân mình có chút rách run, thân thể run rảy một chút, vẫn là nhanh chóng báo cho Tô An Ninh chính mình ra địa chỉ. Nghe được địa chỉ lúc sau, Tô An Ninh cắt đứt điện thoại, đi trở về đến phòng khách, nhìn hai cái còn đang xem TV tiểu hài tử. Phân phó nói, ta hiện tại có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, đợi lát nữa trở về, các ngươi có cái gì yêu cầu mang? Muốn ăn bữa ăn khuya sao? Muốn. Thiệu thư dương lập tức nhắc tay nói. Nhị thẩm ngươi mang cái gì đều được Bất quá, nhị thẩm ngươi đây là hẹn ai Đều đã trễ thế này Nhị thẩm Nghe cái này xưng hô Tô An ninh khỏe miệng khẽ nhúc ních Theo sau chủ động xem nhẹ qua đi Nhìn về phía Tô An tân An tân ngươi đâu Ta cũng tùy tiện Vậy các ngươi hai cái ngoan ngoắn ở nhà Giàn dò xong cuối cùng một câu Tô An ninh lúc này mới xoay người ra cửa Nhìn Tô An ninh ra cửa Thiệu thư dương nuốt chính mình cầm như suy tư gì, sau đó lặng yên từ chính mình trong túi móc ra một cái di động, tránh tô an tân chẩm rãi biên tập lên. Hai nguyệt 20 ngày, đại niên sơ tam, buổi tối 10 giờ tả hữu, nàng ra cửa hẹn hò, đối tượng không biết. Mà ra muôn lúc sau tô an ninh, ở đánh lúc sau, không ra 10 phút liền đến Giang chỉ mạn địa chỉ. Ấn xuống chung cửa, Giang chỉ mạn tự mình mở cửa. Người đã đến rồi. Giang chỉ mạn nói. Thần sắc có chút cứng đờ, ngày thường ở truyền thông trước mặt nàng hội diễn, nhưng lúc này đã ở ngầm, lại là tâm sự nặng nghề, đối mặt vẫn là tô an ninh. Cái này cùng nàng từng có xung đột người, nàng thật đúng là không biết như thế nào đối mặt. Ấn! Đắp nhẹ, tô an ninh bước vào giang chỉ mạn nhà ở. Một đường hoa đán chính là một đường hoa đán, này nhà ở so nàng hiện tại sở trụ còn muốn xa hoa không ít, trên sàn nhà tùy ý phô lông dê thảm. Dẫm lên đi đều có loại mềm mại cảm giác. Tư phong bố trí tới xem, Giang chỉ mạn là một cái hiểu được hưởng tụ người. Muốn uống điểm cái gì sao? Giang chỉ mạn lúc này đã ở quay ba tiếp tục dò hỏi. Cho ta ly nước sôi là được. Nói, tô an ninh chủ động ngồi ở trên sofa, mà trước mặt TV thượng đang ở Bá thành tiên. Nhìn đến cái này khi, tô an ninh đôi mắt cũng tùy theo luệ luệ. Giang chỉ mạn thật đúng là không phải phi giống nhau để ý chính mình lần này thất lợi. Theo sau, Giang chỉ mạn cầm hai ly nước gấm cùng với trái cây đặt ở sofa trước trên bàn trà, thấy Tô An Ninh đang xem trong TV đang ở bá ra phim truyền hình, ngồi xuống lúc sau, trực tiếp bằng phẳng mở miệng nói, ngươi không phải cũng cảm thấy ta kỹ thuật diễn thực lạ. Là có điểm. Tô An Ninh nhìn trong TV Giang chỉ mạn cùng người đấu pháp một màn, thực thuận miệng tiếp tục nói. Nghe vậy. Giang chỉ mạn cắn răng, hiểu hay không đến nói điểm an ủi nói. Bất quá ngươi diễn kịch khi đấu pháp nhưng thật ra không tồi, có phí thời gian ở bên trong. Tô an ninh lại tiếp tục đánh giá một câu. Đem Giang chỉ mạn trong lòng dâng lên kia mặt không thoải mái tức khắc lại hàng buổi chiều, đấu pháp. Giang chỉ mạn nghĩ đến đóng phim khi ở phim trường bởi vì đánh diễn không hảo trực tiếp bị đạo diễn khuyên dùng thế thân một màn. Khi đó nàng ngại mất mặt, cho nên lúc này mới tiêu phí thời gian luyện luyện. Không nghĩ tới điểm này tô an ninh đều có thể nhìn ra được tới. Nghĩ, Giang chỉ mạn khô cần nói một câu cảm ơn. Nói xong, Giang chỉ mạn lại là lăng lăng, lại nói tiếp, nàng mới là tô an ninh tiền bối không phải. Nhanh chóng đem cái này ý tưởng vứt ra đầu. Giang chỉ mạn chuyện vừa chuyển nói, về ngươi nói ngươi giúp ta sự, ngươi muốn như thế nào giúp ta. Ta, ta tình huống hiện tại như thế nào. Đây mới là Giang chỉ mạn lo lắng nhất đề tài. Ta lần trước cùng ngươi đã nói, ngươi vận thế là từ ngươi tương lai vận khí cùng thọ mệnh chung rút ra, nhưng cụ thể còn có một chút, mỗi rút ra một lần, tiếp theo rút ra liền yêu cầu càng nhiều vận khí, bởi vì bạch dịch rút ra người khác số tuổi thọ quá nhiều dẫn tới người khác đột từ lúc sau, hắn lúc sau cũng không dám rút ra quá nhiều. Vậy ngươi có thể nhìn ra ta bị chịu nhiều ít năm sau. Giang chỉ mạn nôn nóng nói, đem ngươi tay cho ta xem. Tô An ninh không có trực tiếp trả lời Giang chỉ mạn nói, mà là đem lực chú ý đặt ở Giang chỉ mạn trên tay. Giang chỉ mạn nghe xong, vội vàng mà đem chính mình tay đưa tới Tô An ninh trước mặt. Tiếp theo Giang chỉ mạn tay, Tô An ninh chậm rãi nhìn lên, nhìn Giang chỉ mạn trong tay Thọ mệnh tuyến có 3 lần phát tán hơn nữa quy về hư vô. Thuyết minh Giang chỉ mạn thỏ mệnh bị chữ 3 lần, hơn nữa một lần so một lần trường, ít nói cũng có mười mấy năm. Bất quá còn tính hảo cũng không có dao động Giang chỉ mạng căn bản. Buông ra Giang chỉ mạn tay, Tô An ninh tiếp tục nói, còn tính hảo, chỉ bị chịu mười mấy năm thọ mệnh. Mười mấy năm? Ra đây thọ mệnh có bao nhiêu trường? Giang chỉ mạng khiếp sợ nhìn Tô An ninh, mười mấy năm cũng không phải là một năm hai năm, Giang chỉ mạn trái tim ở kinh hoàng. Nếu là nàng vốn dĩ thọ mệnh có 70 tuổi, bị chịu mười mấy năm, có phải hay không đại biểu nàng chỉ có thể sống đến 50 vài tuổi? Thiên cơ không thể tiết lộ. Húng chi, một người thọ mệnh sẽ bởi vì người ngoài nhân tố mà sinh ra biến hóa, cũng không phải vĩnh viên bất biến, có chút thời điểm, này đó số liệu đều là chết, hiện tại không không cần ngươi nhiều làm cái gì, chỉ cần đình chỉ ngươi hiện tại này tiêu hao quá mức hành vi, hảo hảo đem ngươi tương lai vận thế bổ trở về đi. Ta cảm thấy ngươi quan tâm ngươi thọ mệnh còn không bằng quan tâm một chút chính ngươi vật khí. Ngươi vận thế so với ta lần trước nhìn đến ngươi thời điểm càng kém, ngươi hiện tại đi ra ngoài đi một vòng, tổng hội có xui xẻo sự tình tìm tới ngươi. Tổ an ninh nhẹ nhàng bâng cơ nói, nhưng nói ra mỗi một câu đều làm ràng chỉ mạn hái hùng khiết vĩa. Ổn ổn tâm thần, tiếp tục nói, cho nên ta vận thế sớm đã đổi bại, sở dĩ hiện tại còn tốt như vậy, là bởi vì bạch dịch dùng ta thọ mệnh bổ khuyết này chỗ trống. Có thể nói như vậy, nhưng thọ mệnh bổ khuyết rốt cuộc không phải chính đạo. Một khi bạch dịch ra tay không kịp, ngươi có khả năng lập tức chết oan chết uổng. Ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Ta tổng không thể vĩnh viễn không ra khỏi cửa đi. Giang chỉ mạn khẩn trương nói. Ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là không cần ra cửa, nếu là phương tiện nói, ngươi có thể nhiều làm một ít chuyện tốt, ngươi hiện tại hẳn là không thiếu tiền đi. Lấy một chút đi ra ngoài giúp băng nhân, như vậy cũng ở trình độ nhất định thượng có thể thay đổi ngươi vận thế. Yêu cầu bao nhiêu tiền? Nghe được có thể dùng tiền giải quyết, Giang chỉ mạn rất là vui mừng, hỏi nàng hiện tại cái gì nhiều nhất, đó chính là tiền. Xem ngươi cá nhân ý nguyện, bất quá chuyện tốt làm càng nhiều, vận khí của ngươi tăng trưởng cũng sẽ càng nhiều. Tô An ninh nghiêm trăng nói, rốt cuộc, so với ngươi mệnh tới nói, tiền tài là vật ngoài thân. Tô An ninh, vì cái gì ta cảm thấy ngươi hiện tại như là thần côn Giang chỉ mạn nhịn không được nói. May mắn ngươi không phải làm ta đem tiền giao cho ngươi. Xem ngươi còn có tâm tình nói giỡn, vậy ngươi là không có việc gì. Nếu có thể sử dụng tiền giải quyết, ta đương nhiên có thể an tâm, chỉ là ta tốt nhất không cần ra cửa, yêu cầu ở nhà ngốc bao lâu thời gian, lại quá không lâu chính là các đại liên hoan phim cùng TV tiết, nếu ta không xuất hiện, truyền thông không biết sẽ nói chút cái gì. Giang chỉ mạn có chút lo lắng nói, nàng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được hiện tại sở có được thành tích. Tuy rằng nói đến nàng hiện tại tình trạng này, địa vị cùng danh khí đều đã được đến khẳng định, tiêu thanh tìm tích một đoạn thời gian, truyền thông cùng công chúng cũng sẽ không quên nàng. Nhưng là giới giải trí là cái hiện thực địa phương, vĩnh viên xếp hạng đẳng trước vẫn là nhiệt độ, vô luận là đại ngôn quảng cáo vẫn là phim truyền hình, một người nhiệt độ cao, này đó thông cáo sẽ trực tiếp tới cửa, này liền dẫn tới rất dài một đoạn thời gian bá bình hiện tượng, nàng cũng từng bá bình quá. Nàng thực hưởng thụ cái loại này vừa lên vóng nơi nơi đều là nàng tên tin tức cảm giác. Cho nên, nàng càng nguyện ý chính mình có thể bảo trì nhiệt độ. Một tháng 2 tháng còn hảo, nhưng nếu là nửa năm thậm chí là một năm đâu. Đừng nói mặt khác, nàng chính mình đều phải điên rồi. Giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, tuy rằng ngươi ở nhị đại sinh hoạt kỹ thuật diễn giống nhau không được, nhưng toàn bộ chuyện xưa không tồi, ngươi cùng nam chủ chi gian CP cảm cũng rất mạnh. Này bộ kịch đối ngươi thanh danh hẳn là không có gì ảnh hưởng. Tiếp xúc lúc sau, Tô An ninh cũng là phát hiện, Giang chỉ mạn cũng không như phía trước trong tưởng tượng như vậy bất ham kia một bộ thành tiền nàng cũng nhìn một chút, tuy rằng Giang chỉ mạn diễn không tốt, nhưng không ngại ngại mặt khác vai phụ diễn xuất xuất sắc, dạ tỉnh cũng chỉ bất quá so ra kém hắn đầu tư cùng nhiệt độ thôi. Ta có phải hay không nên cảm ơn người khích lệ? Giang chỉ mạn hư nhẹ. Tô An ninh một ngụm một đám kỹ thuật diễn không được, nàng lúc này cũng là tâm tắc. Bất quá này bộ phim truyền hình dạ tình là thật, nếu là nàng nhớ không lầm nói, vừa mới người đại diện gọi điện thoại tới nói là đã phá một, phía trước vô tâm tình nghe, hiện tại ngấm lại vẫn là rất đắc ý. Ngay vậy, Tô An ninh nhìn thoáng qua rằng chỉ mạn liếc mắt một cái, theo sau tiếp tục nói, mặt khác, ta kiến nghị ngươi đổi cái trô ở, bạch dịch ở trên người của ngươi tiêu phí rất nhiều tâm huyết, hắn còn cần ngươi. Không bài trừ hắn sẽ nghĩ cách tìm ngươi, ngươi tìm hảo địa phương lúc sau, ta giúp ngươi trẻ giấu. Nghe được tô an ninh lời này, Giang chỉ mạn vừa mới buông tâm lại nhắc lên, nếu là ngươi phương pháp vô dụng, ta bị người tìm tới, nên làm cái gì bây giờ? Sẽ không? Vạn nhất đâu? Giang chỉ mạn lo lắng nói, trong óc vừa chuyển, cuối cùng như ngừng lại tô an ninh trên ngời, càng nói càng thuận miệng nói, ta cùng ngươi cùng nhau trụ. Ngươi cùng tầng hoặc là lầu trên lầu dưới có chỗ nào có thể thuê, cùng ngươi ở cùng một chỗ, có chuyện gì liền có thể mau chóng đi tìm ngươi. Ta trụ 20 tiểu khu ba hảo lâu, chính ngươi đi tìm đi. Tô an ninh trầm mặc hạ, trực tiếp mở miệng nói, nàng nhưng không phụ trách hỗ trợ giang chỉ mạng tìm phong ở. Ngươi ở tại mấy tầng? 14. Hảo, ta đến lúc đó làm người tìm Hảo liền cho ngươi gọi điện thoại, ngươi tới đón ta. Giang chỉ mạn có chút trông gà hóa quốc nói, nàng hiện tại là hoàn toàn mà đem tô an ninh trở thành chính mình cứu tinh. ân Tô an ninh gật gật đầu, không có cự tuyệt. Thấy tô an ninh sảng khoái đáp ứng, giang chỉ mạn lại có chút không dễ chịu, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, ngươi giúp ta này đó, yêu cầu không cần ta vì ngươi làm chút cái gì, chỉ cần ta có thể làm được đến. Không cần. Ta giúp ngươi tất nhiên là có ta lý do, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi nếu không có gì sự nói, ta đi trước. Tô An ninh lắc lắc đầu. Ta đưa ngươi. Nghe xong Tô An ninh nói, Giang chỉ mạn trầm mặc hạ, tuy rằng nàng ngày thường có chút làm ra vẻ, nhưng vẫn là biết cảm ơn, Tô An ninh không muốn cái gì, không đại biểu chuyện này liền đi qua, tìm được cơ hội, nàng nhất định sẽ hồi báo Tô An ninh. Theo sau, Giang chỉ mạng tự mình đem Tô An ninh đưa đến cửa, ở Tô An ninh bước ra muồn kia một khắc, Giang chỉ mạn rất là nghiêm túc mà ở tô an ninh bên thai nói một câu cảm ơn. Nghe thế câu nói, tô an ninh bước chân dừng một chút, hướng tới Giang chỉ mạn hơi hơi gật đầu, sau đó lúc này mới rời đi. Đóng cửa lại, Giang chỉ mạn nhẹ nhàng mà hô một hơi, kỳ thật, bước ra bước đầu tiên cũng không như vậy khó. Lấy ra chính mình di động, soát thượng chính mình người bồ. Nhìn một trường xuyến khen ngợi chung, như cũng xuất hiện một ít chọn thứ người. Phía trước nhìn đến những người này, tâm tình của nàng sẽ thật không tốt, chính là hiện tại, đột nhiên cảm thấy những người này thuận mắt một ít. Kỹ thuật diễn như vậy lạ, trừ bỏ nhan ở ngoài cái gì đều không được, còn ai trang, không hiểu được như thế nào nhiều người như vậy thích. Nhìn này nhằm vào rất mạnh phung tạo, Giang chỉ mạn hiểu ý cười, ngay sau đó, cho tên này vong hữu một cái đơn giản hồi phục Kỹ thuật diễn không được có thể luyện, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta về sau sẽ hảo hảo nỗ lực. Mà Giang chỉ mạn lần đầu tiên hồi phục vong hưu phun tảo, thức mau khiến cho fans cùng các vong hưu thấy được. Các fan đều ở khen Giang chỉ mạn rộng lượng, mà một ít các vong hưu tắc lại tiếp tục phun tảo Giang chỉ mạn trang. Lúc này đây Giang chỉ mạn không có tái sinh khí. Dù sao nàng sẽ nỗ lực, nàng lại không phải nhân dân tệ, nơi nào yêu cầu tất cả mọi người thích nàng. Liên như tô an ninh, không phải cũng có người không thích nàng sao. Như vậy an ủi chính mình. Giang chỉ mạn tâm tình trở nên càng thêm thản nhiên. Đến nỗi các vong hưu nói trang, ngượng ngùng, đó là nàng tính tình, nàng chính là làm ra vẻ không nghĩ làm chính mình đối thượng người khác thời điểm ở vào hạ phong, kia cũng là nàng tính tình chi nhất, nàng về sau còn sẽ tiếp tục trang, chỉ là, về sau nàng phải là một đóa có kỹ thuật diễn giang bạch liên. Sau đó nhanh chóng tìm được rồi tô an ninh người bồ, trực tiếp liền chú ý lên. Thuận tay còn đã phát một cái người bồ. Phát xong lúc sau, Giang chỉ mạn hoàn toàn liền không để ý tới, nhanh chóng đẩy ra, sau đó cấp nhà mình người đại diện bá ra một chiếc điện thoại, nàng đến mau chóng tìm được phòng ở dọn qua đi, này bạch dịch phía trước phía sau đã thúc giục nàng lâu như vậy, chỉ sợ thực mau lại muốn tới tìm nàng. Lúc này, bên kia tô an ninh, ở tiểu khu cửa xuống xe lúc sau, liền đi phụ cận cấp tô an tân cùng tiểu thư dương hai người từng người mua một chén bữa ăn khuya mới về tới trong nhà. Ở hai người ăn bữa ăn khuya khi, tô an ninh tùy tay liền đăng nhập chính mình ưỡi bồ, nàng cũng là ở bất chi bất giác thời điểm dưỡng thành thường xuyên chơi di động tói quen, mà di động, chơi tới đi chơi cũng liền như vậy mấy thứ đổ vật. Bước lên ưỡi bồ, tô an ninh chuẩn bị tiếp tục từ ngày ấy phát huế bồ phía dưới tìm thích hợp bình luận, liền phát hiện có một cái cùng chính mình tương quan ưỡi bồ. Kinh ngạc điểm đi vào, lại phát hiện này phát huế bồ người là Giang chỉ mạn Giang chỉ mạng bê. Nghe nói ngươi kỹ thuật diễn thực hảo tô đại sư. Nhìn này hơi bù, tô an ninh như suy tư gì, giang chỉ mạn đây là ở nói cho nàng, nàng về sau sẽ tôi luyện kỹ thuật diễn. Nghĩ, tô an ninh tiếp tục ở giang chỉ mạn lấy bù hạ nhìn nhìn bình luận. Những lời này là có ý tứ gì? Là phải hướng tô an ninh tuyên chiến sao? Làm giang nữ thần phèn trí nhất, ta cảm thấy có thể giải độc vì, nghe nói ngươi kỹ thuật diễn thực hảo, ta sẽ nỗ lực hướng ngươi học tập. Trên lầu thân, đừng vì Giang Bạch Liên giải thích, này rõ ràng chính là ở hướng tô đại sư tuyên chiến hảo không, chân khí người. Trên lầu thân, là ngươi hiểu lầm đi, Giang nữ thần rõ ràng chưa nói cái gì. Dù sao ta là nghe ra nồng đậm mùi thuốc súng. Ta là cảm thấy Giang chỉ mạn đại khái thật sự chỉ là phát biểu hạ chính mình ý kiến thôi, nàng kia lời nói cũng coi như là thừa nhận tô an ninh kỹ thuật diễn hảo. Xoát xoát địa xem xuống dưới, cho rằng khiêu khích có. Cho rằng là tán thành cũng có, Giang chỉ mạng lấy bộ nhiệt độ nhưng thật ra lập tức đi lên. Tô an ninh tùy tay liền chuyển phát Giang chỉ mạn này lấy bộ. Tô đại sư V, con hành. Giang chỉ mạn nghe nói ngươi kỹ thuật diễn thực hảo. Mà chuyển phát xong, trở lại chính mình lấy bộ giao diện, còn phát hiện không ít chính mình tân phèn tin tức, bất quá làm Tô an ninh chú ý tới Giang chỉ mạn chú ý chính mình kêu một cái. Nghĩ nghĩ, Tô an ninh cũng phản chú ý Giang chỉ mạn Này cũng liền ý nghĩa tô an ninh cùng Giang chỉ mạn lẫn nhau đóng. Liên lần này, tức khắc chi gian, trên mạng tức khắc sôi trào lên. Không tới trong chốc lát, tô an ninh cùng Giang chỉ mạn lẫn nhau quan để tài liền trực tiếp thượng ấy bù hợp xệ ở bảng. Nhìn đến hai bên các fan tức khắc một bức, này hai người không phải ở xé bức sao. Xé bức liền xé bức, làm gì lẫn nhau quan. Hảo quỷ dị một loại cảm giác, mà có mắt sắc truyền thông chú ý tới điểm này. Nhanh chóng ở chính mình trang web đầu để thượng bá báo này một cái tin tức, một ít báo xã đối Tô An Ninh cùng Giang Trĩ Mạn hai người hành vi làm hai bên mặt phân tích, một phương diện là cho rằng này hai người chi gian quan hệ thật sự không tồi, đã tới rồi lẫn nhau tổn hại nông nỗi, mà mặt khác một phương diện còn lại là hai vị, đây là Tô An Ninh cùng Giang Trĩ Mạn dẫn tới một hồi không thấy khói thuốc súng đại chiến. Đối với truyền thông này đó suy đoán, tuyệt đại đa số vong hữu nhận định chính là người sau. Thực mau, các vong hữu một cổ suý, rất nhiều người trực tiếp liền nhận định tô an ninh cùng Giang chỉ mạng quan hệ không tốt. Chờ ngày thứ hai, tô an ninh lên, nghe được tả lập nói lên chuyện này khi tô an ninh cũng là lăng lăng, tối hôm qua nàng phát xong ấy bộ sau, lại tuyển định mấy cái bình luận lúc sau, liền trực tiếp ngủ, căn bản không có chú ý tới chuyện này kế tiếp phát triển. Theo sau cầm lấy di động nhìn trên mạng các lộ vong hữu ngày đó mã hành trống không phòng đoán. Trong lòng chỉ có một ý niệm, đầu năm nay, mọi người quá sẽ náu bổ. Cho nên, nàng cùng Giang chỉ mạn đây là bị vong hữu bị quan hệ không hợp sao. Chương 128-128 Cho nên hiện tại ngươi cùng Giang chỉ mạn quan hệ như thế nào? Tả lập nhìn tô an ninh phản ứng, không khỏi mà bắt đầu hỏi. Hắn hiểu biết tô an ninh, nếu Giang chỉ mạn thật là khiêu khích nói, nàng sao có thể nói như vậy khách khí nói? Đừng nhìn Tô An Linh ngày thường một bộ thanh thanh lánh lánh cái gì đều bất quá hỏi bộ dáng, chính là nàng trong lòng rõ ràng rành A. Những phóng viên này hẳn là cảm thụ sâu nhất nhân vật, bọn họ nào một lần có thể từ Tô An Linh trong miệng được đến bọn họ ban đầu muốn tin tức, đến cuối cùng đưa tin không đều là dựa theo Tô An Linh ý nguyện ra tới tin tức. Mà lần trước đường chí viễn sự kiện lúc sau, các phóng viên đối Tô An Linh ngầm sự hiểu biết tâm tình càng thêm thấp. Hơn nữa tô an ninh lại là thâm nhập chốn tránh, cho dù là đi ra ngoài cũng rất ít làm người chụp đến, nếu không phải bởi vì tô an ninh bây giờ còn có tác phẩm điện ảnh ở trong đỡ, hắn thật sự rất khó nghĩ đến tô an ninh sẽ có cái dạng nào nhiệt độ đang nói. Trở về chính đề, vẫn là nói giang chỉ mạn, như thế nào ở hắn không biết thời điểm tô an ninh cùng giang chỉ mạn quan hệ trở nên như vậy quỷ dị Không xấu. Ngắn gọn hai chữ từ tô an ninh trong miệng chậm rãi phun ra. Ngươi làm cái gì? tả lập theo bản năng nói. Giúp nàng một cái đại ân. Tô an ninh nói thẳng. Đoán mệnh. tả lập hỏi ngược lại, trừ bỏ này một cái, hắn không thể tưởng được tô an ninh có chỗ nào có thể giúp được Giang chỉ mạ. Xem như đi. Nghe vậy, tả lập thở ra một hơi nói, kỳ thật, an ninh, ngươi đi đoán mệnh so ngốc tại giới giải trí muốn nhẹ nhàng nhiều. Vì cái gì không đi đoán mệnh mà muốn đi vào giới giải trí đâu? Nếu nói Tô An Ninh chỉ là vì tiến vào giới giải trí nói, kia nhất định là đối giới giải trí có khó có thể miêu tả thích, nhưng hắn từ Tô An Ninh trên người nhìn không ra tới. Tô An Ninh hiện tại ở giới giải trí hết thể hành động giống như là ở hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ giống nhau. Hắn không nói, không đại biểu hắn không biết. May mà chính là Tô An Ninh đối đãi mỗi hạng nhất công tác đều thực nghiêm túc, hắn cũng không có gì nhưng nói Hôm nay, thừa dịp cái này tiết điểm, tả lập cũng muốn hỏi một chút. Bởi vì giới giải trí có ta muốn đổ vật. Tô An ninh nghe tả lập nói cũng thực ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, trực tiếp cho một cái chẳng qua đạo án. kia nếu là ngươi được đến thứ này, có phải hay không liền phải rời đi giới giải trí? Tả lập trong lòng một hơi, theo sau lập tức truy vấn. Ấn. Tô An ninh gật đầu. Ngươi sẽ ở giới giải trí đại bao lâu? 10 năm. Tà lập nhớ tới đã từng tô An ninh đối hắn nói qua những lời này đó bên trong cái kia 10 năm ở hắn trong ấn tượng để lại khắc sâu ấn tượng hiện tại ngâm lại này 10 năm sau lưng đại khái có được hắn sở không biết hàng nghĩa ân Tô An ninh vẫn là không có dấuu dếm, chỉ là ở ứng cái này tự thời điểm nhiều như vậy vài tia xin lỗi khó trách lúc trước thành lập phòng làm việc thời điểm ngươi làm ta toàn quyền phụ trách, cũng cho ta như vậy nhiều cổ phần tả lập thấp giọng thở dài nói, hiện tại nghi đến, thật sự có dấu hiệu ở biểu lộ hết thảy Suy xét một chút, tạ lập lại là tiếp tục nói, kêu 10 năm lúc sau ngươi tính toán làm cái gì. Tiếp tục đoán mệnh. Trải qua 10 năm phát triển, ngươi đến lúc đó thành tiểu không chỉ có tại đây, ngươi có thể bảo đảm khi đó ngươi rời khỏi giới giải trí lúc sau sẽ có bình tĩnh sinh hoạt sao. Trừ phi ngươi tính toán ra ngoại quốc, tạ lập vẫn là có chút không rõ tô an ninh cái này 10 năm chi kỳ ở giới giải trí phải được đến thứ gì yêu cầu 10 năm lâu. Nay một ít, đến lúc đó rồi nói sau. Tô An ninh không có chính diện trả lời tà lập vấn đề, bởi vì vấn đề này, thật sự là quá khó có thể thuyết minh. ân Tà lập gật đầu, kỳ thật nói khai, hắn trong lòng cũng coi chút đế, theo sau, nghiêm túc nhìn về phía Tô An ninh, chậm rãi mở miệng nói, An ninh, nếu ngươi nguyện ý hoa 10 năm thời gian ở giới giải trí thượng, Như vậy ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo nghiêm túc đối đãi ít nhất, ở ngươi rời đi giới giải trí lúc sau, tên của ngươi cũng có thể bị người sở ghi khác, cũng không ủng công ngươi tới giới giải trí này một chuyến, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đứng ở giới giải trí tối cao sân khấu. Thượng sao? Dùng 10 năm thời gian. Nếu đang ở giới giải trí, tạ lập cũng hy vọng có thể cùng tô an ninh sáng tạo một cái kỳ tích ra tới. Nếu không liền bạch mù tô an ninh trên người như vậy nhiều tài nguyên. Có cái nào tân nhân có thể giống tô an ninh như vậy hảo điện ảnh hảo phim truyền hình kịch bản không ngừng mà đưa tới cửa tới. Nghiêm túc đối đải, dụng tâm đi diễn. Lời như vậy đã là người đầu tiên cùng nàng nói. Tô an ninh nghe, trong lòng thần sắc mạc danh. Nàng thích diễn kịch sao? Diễn kịch gần chỉ là vì được đến fans khôi phục linh lực sao. Tựa hồ lại không chỉ là như vậy. Ở diễn kịch thời điểm, nàng cũng sẽ nghĩ muốn diễn hảo, cũng sẽ đi nghiền ngẫm nhân vật, thể nghiệm nhân vật tình cảm. Muốn diễn hảo, bản thân chính là một loại hứng thú đi. Có lẽ, nàng nên như chu kiến lao tiền bối theo như lời như vậy, dụng tâm đi diễn, có lẽ sẽ có không giống nhau thể nghiệm. Ân, ta sẽ tận lực. Tô An Linh gật đầu, cho tả lập một cái bảo đảm. Nghe được Tô An Ninh nói, tả lập trên mặt lộ ra một phân ý mừng, hảo. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, đem phòng làm việc làm lên, về sau ngươi về hưu, ta cũng có thể mỗi năm cho ngươi chia hoa hồng lợi. Ấn! Nhìn tả lập vui vẻ bộ dáng, tổ an ninh trong lòng hơi hơi có chút xúc động. Thế giới này, thật sự so nàng sở đãi thế giới kia ấm áp rất nhiều rất nhiều, nếu là có thể, nàng cũng không nghĩ trở về. Chỉ là chung quy, nàng không thuộc về thế giới này. Không nói mặt khác, liền nói nàng ở chỗ này vài thập niên. Mà nàng khuôn mặt lại không có chút nào biến hóa, khi đó cũng sẽ không dùng với thế giới này đi. Đặt ở bên cạnh người tay hơi hơi mà bột chặt, cho nên nói, thế giới kia mới là nàng chân chính thuộc sở hữu. Cái này để tài xong sau tả lập tiếp tục nói tô an ninh kế tiếp công tác cán bài. Người hiện tại sớm nhất hẳn là chính là chân tướng bộ điện ảnh này, ta cùng kinh khải bên kia liên hệ quá, bọn họ khoa cấp cứu chuyện xưa hiện tại còn ở chu bị, thời gian đi lên xem vừa vận tốt có thể chờ đến ngươi quay chụp xong chân tướng, cho nên ngươi gần đoạn thời gian chính là quay chụp bộ điện ảnh này. Còn có, công ty gần nhất cũng thu được không ít đại ngôn quảng cáo thử kính, trong đó có mấy cái cũng là quốc nội đỉnh cấp nhãn hiệu, ngươi có hứng thú nói, cũng có thể đi. Xem, đều có này đó đại ngôn. Tô An Ninh tiếp tục nói, nàng xem giới giải trí nội nghệ sĩ đại ngôn quảng cáo vẫn là rất nhiều, chính yếu chính là, đại ngôn quảng cáo tới tiền mò. Nếu quyết định vì phòng làm việc nỗ lực, nàng cũng đến nhiều tích lũy chút nhiệt độ cùng tiền tài, làm phòng làm việc có càng tốt phát triển. Liên như lúc này đây, nàng sở đầu tư kỳ huyến đại lục, gần là 500 vạn đầu nhập, ở hậu kỳ rất có khả năng biến thành hơn 1.000 vạn thậm chí càng nhiều, nàng diễn một bộ diễn hiện tại đều còn không có nhiều như vậy. Thấy tô an ninh có hứng thú, tả lập lập tức tiếp tục mở miệng nói, hiện tại nhất đứng đầu hẳn là chính là một cái di động điện tử nhãn hiệu VV. Nhà này công ty Đại Nôn thực trực tiếp thô bạo, ai hồng ai hỏa liền tuyển ai Đại Nôn, Đại Nôn khi trường giống nhau lấy quý vì đơn vị, thượng một cái quý là Kinh Khải Chu Vũ, nhưng hiện tại Chu Vũ vẫn chưa có tần tác phẩm mà thế, lại bởi vì chân thương ở trên giường nằm hơn 2 tháng, cho nên VV công ty đã đưa ra phải tiến hành tân người Pháp. Nôn lựa chọn sử dụng, chúng ta công ty cũng tới mời, công ty có ý nguyện cho người đi thử xem. Chứ bỏ cái này ở ngoài. Còn có mấy nhà chỉ định muốn cho ngươi đi đại ngôn, bất quá, bọn họ có chút yêu cầu ngươi cùng cận tổng cùng nhau hợp tác, cận sầm nói qua hắn bên kia không có gì vấn đề, yêu cầu hỏi ngươi ý kiến, này mấy nhà đều là quốc tế đại bài, sở dĩ sẽ tìm tới ngươi cùng cận tổng, là bởi vì ngươi thượng một lần cùng cận sầm đại ngôn lộng lây châu báo ở trong ngoài nước đều lấy được thực tốt hưởng bọn họ thấy được ngươi cùng cận tổng ảnh trụ, cảm thấy thực vừa lòng, mà ta để. Cứ ngươi đáp ứng định chế hệ quốc gia đại bài mõ nó cho ngươi cùng cận tổng cũng là ở hoa hạ khu đại ngôn, trừ bỏ đại ngôn phi ở ngoài, nàng hứa hẹn, chỉ cần ngươi tiền đổ các đại hoạt động đều xuyên nhà bọn họ lễ phục ở ngươi đại ngôn trong lúc, sẽ tài trợ ngươi tân khoản sản phẩm, này đó đều là định chế khoản, giá cả ngầm cao, nếu ngươi đáp ứng cái này đại ngôn, về sau quần áo cái giày cái gì đều không cần nhọc lòng, cái này nhãn hiệu cấp ra điều kiện thật sự thực hảo thực hảo. Nói nói, tạ lập thanh âm càng ngày càng mê hoặc, tựa như tô an ninh không đáp ứng chính là nàng tổn thất dường như, sau đó còn có. Mà nghe xong, tô an ninh chỉ để lại một câu, ngươi xem làm đi. Giúp ta lựa chọn thích hợp đại ngôn, chỉ cần ta có thời gian. Hành! Thấy tô an ninh như thế sảng khoái, tạ lập giải quyết dứt khoát nói, ta đây liền giúp ngươi định hai cái, một cái là mỏ đỡ đại ngôn, một cái khác là vê vê thử kính. ân Tô an ninh gật gật đầu, theo sau đi vào phòng bếp, một bên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, một bên mở miệng hỏi tả lập nói, ngươi muốn cùng nhau ăn sao? Muốn. tả lập lập tức nói, ở nhà ăn thói quen người trong nhà làm bữa sáng, hắn lúc này có chút không nghĩ tạm chấp nhận chính mình dạ dày Theo sau, ở tô an ninh làm bữa sáng thời điểm, tả lập liền lấy ra chính mình di động bắt đầu vì tô an ninh hành trình làm ăn bài. Tân một năm, tân bắt đầu. Hắn sẽ vì tô an ninh trải một cái hoạn lộ thênh thang. Một lát sau, tô an tân cùng thiệu thư dương hai người rời giường, nhìn chuẩn bị tốt bữa sáng, một cái hai cái thực thân cận mà cảm tạ tô an ninh một phen. Tô an ninh ngồi định rồi, tầm mắt ở hai người trên người lưu luyến hai vòng nói, an tiết thời điểm dừng lại huấn luyện có phải hay không nên bắt đầu rồi, các người hai cái trên người thịt mỡ tựa hồ nhiều không ít. Nhị thẩm chúng ta quá 8 ngày liền khai giảng. Thiệu thư dương lập tức đáp, đến trường học lúc sau chúng ta nhất định sẽ không lười biếng. Không được, đợi lát nữa ta đưa các người đi T.A.E. củ do quán tiến hành ngắn hạn huấn luyện. Tổ an ninh giải quyết dứt khoát nói, tuy rằng hai người tâm trí đều tương đối thành thục, nhưng vẫn là tiểu hải tử, nàng mấy ngày này có việc muốn hội, không có thời gian nhìn chằm chằm bọn họ, vẫn là trực tiếp đưa đến huấn luyện doanh tương đối hảo, hơn nữa người nhiều, bọn họ hai cái cũng sẽ không quá cô đồng là cùng phía trước giống nhau cùng thiếu niên sao. Chờ các người đi sẽ biết. Tô An Ninh không mặn không nhạt nói, theo sau túi đầu chính mình ăn xong rồi bữa sáng. Thiệu Thư Dương nhìn chầm chầm Tô An Ninh nửa ngày, không thể nề hà tiếp tục khai ăn, mắt lạnh nhìn lướt qua bên cạnh Tô An Tân, Tô An Tân cái này chán ghét tỉ khống. Ăn qua bữa sáng, đường Tô An Ninh mang theo Tô An Tân cùng Thiệu Thư Dương tới rồi một nhà nói quán sau, hai người nhìn bên trong người lúc sau, tức khác trợn mắt Như thế nào đều là đại nhân. Mà lúc này, TAE cũng do quán quán trường nhìn tô an ninh mang theo hai tiểu hải tử, cũng nháy mắt ngốc, hắn còn tưởng rằng là tuổi khá lớn thiếu niên, như thế nào vẫn là trai trai tiểu hài tử. Vị tiểu thư này, ngươi không lầm đi. Bọn họ này tuổi, đặt ở chúng ta nói quán có phải hay không có chút không quá thích hợp. Ngươi phái các ngươi nơi này một người theo chân bọn họ trong đó một cái đánh nhau, xem kết quả ngươi lại quyết định thu không thu. Tô An ninh bình tĩnh nói, tên kia quán trưởng hầu nghi một chút, vẫn là tuyển trong đó một thiếu niên. Mà Tô An ninh lựa chọn thiệu thư dương. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đứng ở nói quán trung ương, rằng có khi thoạt nhìn có chút buồn cười. Một bên có chút thành viên cảm giác thú vị, nhanh chóng lấy ra di động hướng tới trung gian hai người quay chụp lên. Bất quá hắn vẫn là thông minh chọn một cái thích hợp góc độ, bảo đảm sẽ không đem hai người chính mặt chụp đến bên trong. Mà đương hai người thi đấu chính thức bắt đầu khi, chỉ thấy lẫn nhau chi gian một lời chào hỏi, ngay sau đó, thiệu thư dương thân mình liền trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài. Không hay hạ, chạm vào một tiếng, tên kia T.A.E. cũng do quán viên trực tiếp bị lược ngã xuống đất. Tuy rằng có một bộ phận nguyên nhân là hắn khinh địch, nhưng thiệu thư dương biểu hiện ra ngoài một màn vẫn là làm người kinh tới rồi. Bọn họ hai cái thực lực không phân cao thấp, như vậy có thể chứ? Có thể, có thể. TAE cùn do quán trường lập tức gật đầu nói, chỉ là trong óc còn có một trận không rõ, đầu năm nay một cái tiểu hài tử đều lợi hại như vậy sao? Đem phí dụng giao nộp cũng ước hảo thời gian sau, tổ an ninh liền rời đi TAE cùn do quán. Tên kia trộm quay trụ quán viên sớm đã đem vừa mới kêu một màn phong tới chính mình người bộ thượng. Nhiệt tình yêu thương vận động tiểu hỏa, hôm nay TAE cùn do quán tới hai cái đá quán tiểu hài tử, chúng ta tựa hồ bị song bạo. Phu dây chủ. Phát xong người ấy bùa lúc sau, tên này quán viên nhanh chóng đưa điện thoại di động phóng tới một bên, tiếp tục đứng ở đội ngũ bên trong. kia quán trưởng nhìn hai cái tiểu hài tử liếc mắt một cái, chính xác một tiếng, nhanh chóng làm này hai gã tiểu hài tử gia nhập tới rồi cao cường độ huấn luyện bên trong. Mà lúc này, tổ an ninh đi ra TAE cũng do quán sau, liền trực tiếp thượng tả lập xe, cùng tả lập hai người trực tiếp đi tới công ty. Khi cách nhiều ngày, lại trở lại công ty. Tô An Ninh rõ ràng cảm giác được công ty nội mỗi người hành trình khẩn trương rất nhiều, đại sảnh cùng Minh Tinh phòng nghỉ nơi tầng lầu, tới tới lui lui chính là các trên đường đi qua kỹ người cùng với Minh Tinh. Tân một năm, mọi người đều phải vì thông cáo vội đi lên. Lúc này, Tô An Ninh mới có một loại bận rộn cảm giác. Một lát sau, Tô An Ninh cùng Tả Lập hai người đã ngồi ở cận sầm văn phòng nội. Người nguyện ý đại ngôn mở đờ. Cận sầm nghe Tả Lập hồi báo, không nhanh không chậm nói. Vì cái gì không muốn? Tô An ninh hỏi lại. Ta còn tưởng rằng, hắn sẽ không làm ngươi tới gần ta. Cận sầm lười biếng mở miệng nói, ý có điều chỉ mà nhìn chầm chầm Tô An ninh. Nga, hắn không để qua ngươi. Tô An ninh bình tĩnh tự nhiên nói. Cận sâm ý tứ nàng hiểu, bất quá hiện tại nàng đã tiếp nhận rồi thiệu tử hằng là quyết định sẽ không cùng cận sầm có bất luận cái gì ngầm liên lụy. Quả nhiên, nghe xong Tô An ninh nói. Cận Sâm thần sắc có kêu một khắc cứng đờ, tiết hầu không khỏi ngạnh một chút, có chút vô pháp phản ứng, rõ ràng nói đúng không xác định, chính là chân chính đối mặt thời điểm lại vẫn là có một loại muốn bực bội cảm giác, loại cảm giác này ở nhìn đến tô an ninh thời điểm càng là như vậy. Ổn ổn lúc này nỗi lòng, Cận Sâm nhanh chóng che giấu nổi lên chính mình cảm xúc, tiếp tục nói, có lẽ, hắn nhận định chính mình đã trói định ngươi, cho nên không cần nhọc lòng ngươi bị những người khác câu đi. Đích xác câu không đi. Tô an ninh lại phụ hỏa một câu, đối mặt cận sầm thời điểm, mang theo không dung biện bạch kiên định. Nhìn tô an ninh loại này kiên định thái độ, cận sầm đôi mắt không khỏi mà trầm xuống, nhìn chầm chầm tô an ninh nửa ngày không có nói nữa. Nhìn thấy loại này tình cảnh, một bên tả lập đại khí không dám xuyến một cái, hai người kia. Tả lập thật vất vả tiếp nhận rồi thiệu tử hằng trở thành tô an ninh bạn trai sự thật. Đột nhiên phát hiện người lãnh đạo trực tiếp ở vì chuyện này ăn xong rồi làm giấm. Thấy được người lãnh đạo trực tiếp bị vô tình cự tuyệt một màn, có thể hay không bị giết người diệt khẩu. Bên trái lập đắm chìm ở cái này suy nghĩ thời điểm, cận xâm lại là chuyện vừa chuyển, trực tiếp từ một bên lấy ra một phần đại ngôn quảng cáo phóng tới tô an ninh trước mặt, đây là mỏ đời hiệp ước thư, các ngươi nhìn xem có cái gì vấn đề. Chỉ là hai câu lời nói. Cận sầm liền đem tô an ninh đối thiệu tử hàng thái độ thăm dò rõ ràng Tâm thật là có chút tắc tắc Khó trách thiệu tử hàng như vậy tự tin Nguyên lai là an định rồi tô an ninh Nhưng như vậy cũng mới có tính khiêu chiến không phải sao Vừa mới đối mặt tô an ninh khi sinh khí làm hắn minh bạch Hắn để ý tô an ninh Hắn đã mặc kệ xác định không xác định Hắn muốn thừa dịp tô an ninh cùng thiệu tử hàng cảm tình còn chưa biến thông Sớm ngày đem tô an ninh đoạt lại Hiện tại Thiệu Tử Hằng đi ra ngoài ra nhiệm vụ, ít nhất yêu cầu 3 tháng, này 3 tháng thời gian hắn sẽ nỗ lực làm Tô An ninh thay lòng đổi dạ Không để ý đến cận sầm ý tưởng, Tô An ninh đã cầm lấy hiệp ước nhìn ra tới. Tô An ninh trong tay có 2 phần hiệp ước, trước một phần hiệp ước là cho cận sầm, là ở năm trước ký kết, mà có quan hệ với nàng đại ngôn lại là ở năm sau ngày, mà nhìn đến đại ngôn phí, càng là lắp bắp kinh hãi. Thượng một lần quay chụp lộng lây châu báo thời điểm tựa hồ 2 năm 200 vạn, hiện tại 2 năm 400 vạn. Làm như nhìn đến tô an ninh tạm dừng địa phương, Cận Sâm giải thích nói, ở lộng lây châu báo đại ngôn đưa tới lúc sau, bọn họ liền đưa tới hiệp ước, ta chính là không có gì vấn đề, nhưng ngươi giá quá thấp, ta tạm thời áp xuống, chuẩn bị chờ ngươi điện ảnh cùng phim truyền hình bá ra lúc sau lại quyết định, tam giới cảnh giới cùng với kỳ huyện đại lục trước sau bá ra, ngươi danh khí đại chướng lúc sau. Bọn họ lại một lần truyền đến này phân hiệp ước, giá trị con người đề ra gấp 2. Ta theo chân bọn họ để qua, lại buổi tối mấy tháng, người giá trị con người còn sẽ phiên bội. Cho nên bọn họ tăng lớn cho người phúc lợi. Cận xâm 4 là tính toán cấp tô an ninh một kinh hỷ. Hiện tại xem ra, cái này kinh hỉ đối với hắn cùng tô an ninh tới nói cũng chưa cái gì ý nghĩa. Cho dù hắn lúc này ở trong lòng cũng hy vọng tô an ninh có thể vì hắn hành vi có chút xúc động. Bất quá, đối với mỏ đỡ có thể nhanh như vậy cấp ra như vậy ưu đãi điều kiện, cận sầm cũng thực ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng đến tô an ninh bản thân tiềm lực. Từ tô an ninh xuất đạo đến bây giờ, ở mọi người bất chi bất giác thời điểm, tô an ninh giá trị con người lại cao không ít. Liên lấy điện ảnh tôi nói, lần này quay chụp chân tướng, công ty dự toán cấp tô an ninh điện ảnh thù lao đóng phim dự toán liền đạt tới 200 nhiều vạn, hiện tại trừ bỏ nhãn hiệu lâu đời diễn viên cùng hoa đán nổi tiếng ở ngoài, thật đúng là không có vài người có thể cao hơn Tô An Ninh. Mà ở phim truyền hình phương diện, Tô An Ninh hút kim năng lực cũng không dung khinh thường, lúc trước quay chụp tam giới khi, cấp gia chỉ là 10 vạn nhất tập mà đến bây giờ, khoa cấp cứu chuyện xưa cấp định hiệp ước cũng đã nhắc tới 30 vạn, này tương đương với một cái nhị tuyến diễn viên giá. Dù sao cũng phải tới nói, lấy Tô An Ninh hiện tại tư lịch tới cái nông nỗi, Một là nàng bản thân nhiệt hiệu quả và lợi ích, nhị chính là dừng chân với nàng bản thân tác phẩm phát ra. Cho nên, cận sầm có cùng mộ đở công ty đàm phán tư bản. Nghe xong cận sầm nói, tả lập cũng có một ít hiểu rõ, hắn còn đang suy nghĩ, vì cái gì mỏ đở sẽ cho tô an ninh tốt như vậy phúc lợi, nguyên lai like là có cận sầm ở bên trong chu toàn. Lơ đám trộm ngắm liếc mắt một cái tô an ninh, cận tổng như vậy vì tô an ninh phí tâm phí lực, tô an ninh sẽ cảm động sao? Kiên nếu vạn mấy tháng thiêm hiệp ước, giá trị con người thật sự có thể chướng vài lần. Bên trái lập tò mò tô an ninh là cái gì phản ứng thời điểm, tô an ninh cấp ra chính mình trả lời. Lời này vừa ra, không nói cận sầm phản ứng, liền nói tả lập chính mình bản thân, đều phải vì cận sầm hốc máu. Nói tương lai sẽ thăng vài lần, đó là một loại đàm phán thủ đoạn mà thôi. Quả nhiên, cho dù tô an ninh yêu đương cũng không trông cậy vào nàng sẽ giải phong tình. Mà lúc này, cận sầm chính là lẳng lặng mà liếc tô an ninh, nàng là thật sự không hiểu hắn những cái đó hành động là vì ai sao. Không, nàng chỉ là không nghĩ cùng hắn có điều liên lụy. Nghĩ điểm này, cận sầm lại một lần cảm giác được thất bại. Chương 129-129 Lâu như vậy, tới tiếp tục làm phòng trộm làm một chút. Chương đã viết không sai biệt lắm, buổi tối 8 giờ sẽ đúng giờ thay đổi. Về sau phòng trộm trương đổi mới Thời gian sẽ ở đề ngoại viết rõ Đại gia đúng giờ tới xem là được Màm mà. họa Tà lập nhìn thoáng qua cận sầm Nhìn cận sầm hai mắt bình tĩnh nhìn chẳng chẳng tô an ninh Có loại hái hùng khiếp vĩa cảm giác Cùng với còn có một ít lo lắng Cận sầm hiện tại là cái ái mộ tô an ninh nam nhân Nhưng hắn đồng dạng là phong thân bột Tuy rằng hắn biết cận sầm không phải là người như vậy Nhưng là hiện tại không khí thật sự có chút quỷ dị làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Tiếp theo nháy mắt, cận sầm đột nhiên cười nhạo một tiếng nói, chờ mấy tháng sau, ngươi giá trị con người tăng gấp bội thời điểm, đại khái nhân ra đã tìm được rồi ngươi thay thế bổ sung giả. Những lời này, cũng coi như là đem tô an ninh vừa mới nói cấp viên qua đi. thấy thế, tô an ninh đôi mắt lập lòe, theo sau từ trên bản cầm lấy bút, ở mặt trên ký xuống chính mình đại danh, nếu chúng ta đều có chung nhận thức, này hiệp ước ta liền trước ký. Thiêm song sau, Tô An ninh rất là tự nhiên mà đem hiệp ước thư đẩy đến cận sầm trước mặt. Về vừa mới một hồi cảm tình gút mắt cứ như vậy rơi xuống màn tre. Tà lập rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn cận sầm yêu nghiệt không giống chân nhân khuôn mặt, ở trong lòng yên lặng địa điểm cai tán, cận tổng không hổ là cận tổng, rộng lượng A. Mò đờ ước thiêm xong lúc sau, Tô An ninh nhìn về phía cận sầm, còn có việc sao? Tạm thời không có. Nghe vậy, gật gật đầu. Tô an ninh nhìn về phía bên cạnh người tả lập nói, tả ca, bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Tả lập ngơ ngác mà mở miệng. My Mi Lan tỉ hẹn ta thấy mặt. Nói, tô an ninh cúi đầu nhìn nhìn di động, giữa trưa 12 giờ bắt đầu, chúng ta sớm một chút qua đi tương đối hảo. Nga, tốt. Tả lập bị như vậy với nhắc nhở, lập tức nghĩ tới tổ an ninh tối hôm qua nhắc tới sự, nhìn nhìn thời gian, lập tức tử vị trí thượng đứng lên. Cận tổng, chúng ta đi trước. Tô An ninh nghiêm túc mà đối với cận sầm đưa ra cáo tử, nói xong lúc sau, mang theo tả lập ra cận sầm văn phòng. Nhìn Tô An ninh cùng tả lập rời đi bóng dáng, cận sầm đôi mắt hơi liễm, Tô An ninh lời nói vẫn là những câu lộ ra cự tuyệt. Ra cận sầm văn phòng, Tô An ninh cùng tả lập hai người liền bước vào thang máy. Nhỏ hẹp không gian nội, thang máy một tầng một tầng đi xuống hàng, cho người ta mang đến một loại choáng vắng cảm. Mang tả lập lúc này đầu vóc liền có chút tròn váng. Không trong chốc lát, hắn cùng Tô An ninh hai người đi ra thang máy khi, hô hấp đến mới mẻ không khí lúc sau, tả lập mới cảm giác chính mình đầu vóc thanh minh không ít. Lúc này, đi ngang qua đại sảnh khi, đột nhiên thấy được trong TV đang ở bá báo một cái giải trí tin tức. Mà bởi vì cái này tin tức nhân vật chính, Tô An ninh cùng tả lập hai người dừng bước chân. Bồn đại phóng viên theo dõi đưa tin. Chu Vũ cùng một thần bí nam tử ở lễ tình nhân ban đêm tổng hợp bữa tối, về sau vài lần, Chu Vũ cùng tên này thần bí nam tử nhiều lần hẹn hò, lúc này đây, Chu Vũ cùng tên này nam tử từ khách sạn rời đi sau bởi vì phóng viên theo dõi ra thai nạn xe cộ vào bệnh viện. Căn cứ gần nhất điều tra, tên này nam tử ra thế bối cảnh hùng hậu, với giới giải trí hoạt động cực mật, từng tham dự đầu tư nhiều bộ phim nhựa, gần nhất tô Chu Vũ sở tham diễn tân điện ảnh. Hình như có nên nam tử đầu tư dấu vết. Đưa tin tin tức người chủ trì nói không tỉ mỉ nói, tuy rằng không có nói thằng Minh, nhưng là lời trong lời ngoài lại là đang nói chu vũ vì có thể nhận được diễn mà ra bán thân thể của mình. Ở quét vài lần trên màn hình phản ánh ảnh trụ, tổ an ninh chậm dãi thu hồi chính mình ánh mắt, tiếp tục hướng ra ngoài đi đến. Chỉ là ở đi ra công ty, ở cửa chờ đợi tả lập xe thời điểm, lại có mấy cái chờ đợi ở ngoài cửa phóng viên xuống tới. Tô An Ninh, ngươi có biết hay không Chu Vũ rèm pha sự kiện? Ngươi từng cùng Chu Vũ hợp tác quá, ngươi có gặp qua nàng cùng cái gì nam tử kết giao cực mật sao? Tô An Ninh, ngươi đối chuyện này có hay không cái nhìn? Ngươi cảm thấy Chu Vũ như là sẽ làm loại sự tình này người sao? Các phóng viên thanh âm vội vàng mà kích động hỏi, tựa hồ muốn từ Tô An Ninh trong miệng ép hỏi chút cái gì. Rốt cuộc Tô An Ninh cùng Chu Vũ có điều ân oán? Chỉ cần Tô An Ninh nói ra một ít cái gì ẩn nấp nội dung, bọn họ đưa tin thời điểm liền có một cái chuẩn xác nơi phát ra. Nghe các phóng viên lời nói, Tô An Ninh thần sắc bình tĩnh, không có một tia dao động, này đó các phóng viên truy vấn chính mình nguyên nhân, nàng nhưng thật ra minh bạch một ít, nhưng là từ nàng cá nhân quan điểm xem, Chu Vũ không giống như là cái loại này vì đóng phim điện ảnh mà ra bán chính mình người. Chu Vũ trên người có một loại kiêu ngạo Đó là đối chính mình cực độ tự tin mới có một loại tính chất đặc biệt. Mà loại người này, tuy rằng có đôi khi biểu hiện làm người có chút chán ghét, nhưng đích đích sát sát sẽ không đi làm ra bán chính mình sự. Trong đầu nghĩ, tổ an ninh ở các phóng viên vội vội vàng vàng thời điểm, chậm rãi mở miệng, đối với chuyện này, ta cái nhìn là, ta không cho rằng Chu vũ sẽ là cái dạng này người, ta cảm thấy trong đó đại khái có cái gì hiểu lầm. Người có phải hay không biết chút cái gì? Thì như nàng cùng tên kia nam tử chi gian quan hệ, bọn họ là đang yêu đương. Phóng viên cũng không tính toán buông tha tô an ninh, lại là tiếp tục truy vấn. Ta cùng với nàng chi gian không thân, các ngươi muốn biết bọn họ chi gian quan hệ hẳn là đi hỏi chu vũ bản nhân, ta cảm thấy nàng sẽ cho các ngươi vừa lòng đáp án. Tổ an ninh không chút do dự họa thủy đông dẫn nói, nàng hỗ trợ nói một câu đã tính hảo, đến nỗi giúp người khác làm sáng tỏ gì đó, thực xin lỗi, nàng không có loại này yêu thích. Ngươi là thật sự không biết vẫn là không nghĩ nói. Có thể lại nói điểm sao? Vì cái gì ngươi sẽ tin tưởng Chu Vũ? Có thể thuyết minh nguyên nhân sao? Các ngươi chỉ giàn quan hệ không tốt, ngươi sẽ vì nàng nói chuyện có phải hay không đại biểu cho ngươi thật sự biết chút cái gì? Các phóng viên ở Tô An Linh trả lời xong lúc sau, không những không có dừng lại, ngược lại lại là càng thêm hưng phấn truy vấn lên. Liền nghĩ Tô An ninh ở gấp gáp dưới tình huống có thể một không cẩn thận lộ ra vài thứ ra tới. Đáng tiếc, bọn họ đây là phải thất vọng. Đang nói xong những lời này đó lúc sau, Tô An ninh đối mặt màn ảnh, một câu đều không nói, vô luận phóng viên ở nàng trước mặt đàm luận chút cái gì nội dung. Các phóng viên nhìn Tô An ninh dầu muối không ăn bộ ráng, trong lòng cũng là cấp hoảng, như thế nào Tô An ninh như vậy một tân nhân liền như thế có thể trầm ổn đâu. Thời gian 1 phút 1 giây mà trôi đi. Không trong chốc lát, tả lập xe từ bãi đỗ xe đi ra, nhìn tô an ninh bị các phóng viên vây đổ, nhanh chóng xuống xe, sau đó vừa vào đám người bên trong, lập tức nói, các vị phóng viên bằng hữu, chúng ta an ninh kế tiếp còn có việc, liền không phục bồi. Nói xong, che chở tô an ninh yên phận lên xe. Mà các phóng viên nhìn tô an ninh người đại diện đã đến, hơn nữa tô an ninh phía trước kia một trận trầm mặc ưng đối. Đã không có truy vấn nhiệt tình, chơ mắt nhìn tả lập lái xe rời đi. Sau đó, mấy cái phóng viên lập tức liên hệ chính mình đồng bạn ở mặt khác cùng Chu Vũ từng có hợp tác minh tinh trước mặt phỏng vấn tình huống. Nguyên lai, like, cái này tin tức sở đề cập đến minh tinh không chỉ là tô an ninh cái này cùng Chu Vũ có ân oán nữ tinh. Lúc này, trên xe, tả lập quan sát một trận, khẳng định mặt sau không có phóng viên xe đuổi theo lúc sau. Lúc này mới nhìn lướt qua kính chiếu hậu trung chiếu ra tô an ninh sau dò hỏi, đám kia phóng viên phỏng vấn ngươi cái gì vấn đề, không phải là đại ngôn sự đi. Cũng không nhanh như vậy bị phát hiện A. Chu Vũ Sự, vừa mới ở trong đại sảnh nhìn đến. Chu Vũ Sự, bọn họ tới tìm ngươi làm cái gì? Tả lập có chút vô ngữ nói, này đó phóng viên ăn no căng. Đại khái là bởi vì ta cùng Chu Vũ đã từng từng có cọ sát cho rằng có thể từ ta trong miệng được đến bất lợi với chu vũ tin thức. Tô An ninh nói ra các phóng viên chân chính tiếng lòng. Người như thế nào đáp? Tà lập rất có hứng thú hỏi, cùng Tô An ninh lâu như vậy, hắn đương nhiên minh bạch Tô An ninh ứng đối phóng viên trình độ, cho nên lúc này hắn thật đúng là sẽ không lo lắng Tô An ninh sẽ ở phóng viên trước mặt nói ra cái gì không nên lời nói. Nói nàng không phải là người như vậy, cụ thể, ta cùng nàng không thân, làm phóng viên đi hỏi nàng bản nhân. Thô An ninh đơn giản thuật lại nói, nghe xong, tà lập đảo có chút ngoài ý muốn, người còn rất phúc hậu, còn vì nàng nói chuyện, nàng chuyện này nếu là chị không được, lại muốn trở thành nàng một cái hắc liêu. Tà lập có chút thuần thức nói, nay chú Vũ, rời đi kinh khải lúc sau, nhưng thật ra vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, nguyên bản hảo hảo tứ đại hoa đán chi nhất, đến bây giờ, có chút nhị tuyến minh tinh chỉ sợ đều phải dẫm đến nàng trên đầu đi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, đến nỗi nàng có cái gì kết cục, không phải ta nên nhọc lòng. Tô an ninh nhàn nhạt nói, sự không liên quan mình, cao cao treo lên, nàng phải làm một sự kiện, chính là không thẹn với tâm thôi. Có thể giúp nàng nói một lời, đã là nàng lớn nhất điểm mấu chốt. Nàng còn không có cao thượng đến sẽ vì nàng mà đem chính mình lâm vào cái này vũng bùn nông nỗi. Ta biết, ngươi luôn luôn có chính mình nguyên tắc. Ta lập cười đáp. Thần sắc bên trong cũng mang lên một mặt lưu hòa, hắn thật sự thực thích tô an ninh, loại này thích, không phải nam nữ cảm tình tượng thích, mà là tô an ninh đang ở giới giải trí, nhưng vẫn có thể bảo trì chính mình một viên sơ tâm. Hắn từng gặp qua nhiều ít nghệ sĩ, ở tiến vào đến giới giải trí cái này đại trảo nhuống lúc sau, chậm rãi thay đổi chính mình tính tình, không hề như trước kia như vậy đơn thuần. Tuy rằng ở giới giải trí yêu cầu trưởng thành, Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ nhìn đến chính mình kỳ hạ nghệ sĩ trưởng thành hoàn toàn thay đổi. Có lẽ, đây là tô an ninh có thể hấp dẫn người nguyên nhân đi. Đối với tả lập nói, tô an ninh không tỏ ý kiến. Nếu là một người đều không có chính mình hành vi điểm mấu chốt, hắn chỉ có thể nước chảy bèo trôi mà thôi. Mà đối với nàng, vô luận ở vào cái nào thế giới, nàng đều hy vọng chính mình hết thể có thể không thẹn với tâm. Kế tiếp hành trình. Hai người không lại nói chuyện với nhau. Chẳng được bao lâu, hai người đã tới rồi trả chi ngữ phàm vi. Ở phía trước đại môn chỗ, bảo an tiến hành rồi nghiêm khắc kiểm tra lúc sau mới đưa tô an ninh cùng tả lập thân mình thả đi vào. Đem xe đình ổn, tả lập cùng tô an ninh hai người bước vào tiệm cơm cà phê này. Với vặn hôm nay tiếp đại tô an ninh người như cũng là ngày ấy nhìn thấy người phục vụ. Ở đối tô an ninh tiến hành đơn giản đăng ký lúc sau. Tên này người phục vụ liền mang theo tô an ninh hướng lên trên đi đến. Đối với tô an ninh lại một lần thượng lầu 2 trở lên, lầu 1 các minh tinh đã có chuẩn bị tâm lý. Mà tới tầng thứ 2 lúc sau, người phục vụ còn chưa tới kịp đem tô an ninh mang lên lầu, liền có vài vị minh tinh hạng nhất chẩm dai hướng tới tô an ninh đã đi tới. Tô an ninh, hiện tại còn chưa tới ngươi cùng My Lan Tỉ ước định thời gian, chúng ta trước tiên ở nơi này tâm sự như thế nào? Trong đó một minh tinh dẫn đầu mở miệng nói. Nghe vậy, tô an ninh nhìn nhìn thời gian, hướng tới bên cạnh tả lập nhìn thoáng qua, bên trái lập gật đầu hạ, tô an ninh cùng này mấy người đi tới một bên cái bàn bên ngồi xuống. Tên kia người phục vụ thấy thế, không nói thêm cái gì, vẫn là gắt gao mà đi theo tô an ninh phía sau. Tô an ninh ngồi định rồi, có một vị nữ tinh vì tô an ninh cầm một cái tân cái ly, thong thả ung dung giúp nàng đổ một ly trà. Đây là nơi này tính chất đặc biệt một loại trà hoa, chuyên môn dưỡng nhan, hương vị không tồi, thử xem. Tên này nữ tinh xem như khách khí nói. Gật gật đầu, tô an ninh nâng chung trà lên, đặt ở bên môi, chậm rãi nhấp một ngụm. Lúc này, ngồi ở chung quanh các minh tinh nhìn tô an ninh động tác, đáy mắt mang theo một tia thưởng thức. Tô an ninh uống trà động tác thực tiêu chuẩn, thoạt nhìn giống như một cái cổ đại cung nữ giống nhau, động tác nói không nên lời tiêu sái ưu nhã. Từ cái này đơn giản động tác liền có thể nhìn ra tô an ninh ngày thường hẳn là cũng là một cái trà khách. Tuổi còn trẻ liền có như vậy phong tư, đích sát xem như bất phạm. Uống qua trà lúc sau, người chung quanh cũng không hàng hồ, trong đó một người dẫn đầu mở miệng thẳng vào chủ để nói, an ninh, ngươi đại khái cũng biết chú Vũ hôm qua ra thai nạn xe cộ đi. Ơn, thứ tin thời sự có nhìn đến. Chúng ta nhưng nhớ rõ hôm qua ngươi nói Chu Vũ ấn đường biến thành màu đen. Có thai họa lâm môn, có phải hay không chính là chuyện này? Người nọ tiếp tục mở miệng do hỏi, hôm qua Tô An Ninh cùng Chu Vũ nói chuyện thời điểm, bọn họ nhưng đều là ở đây, bọn họ lúc ấy còn trở thành là chê cười tới nghe một chút, chính là hôm nay tin tức ra tới lúc sau, không ai sẽ cảm thấy đó là chê cười. Hơn nữa ngày thường truyền thông cùng với fans chờ đối Tô An Ninh đoán mệnh bản lĩnh tôn sùng, bọn họ ban đầu chỉ có 5 phần tin tưởng, hiện tại đều biến thành 100% tin tưởng. Ân, hôm qua xem nàng tướng mạo, thật là ngày gần đây có thai họa lâm môn. Tô An Ninh gật đầu, tầm mắt ở mấy người trên mặt quét quét, liền minh bạch những người này ý đồ đến. Nếu nói như vậy, ngươi hiện tại phương tiện không, bằng không cũng giúp chúng ta nhìn xem. Có người thấy Tô An Ninh tất cả, lập tức cười ha hả nói, yên tâm, thù lao chúng ta là không phải ít ngươi. Ngay vậy, Tô An Ninh nhìn nhìn thời gian, hiện tại 11 giờ rưỡi còn không đến. Đích sắc có thời gian, nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu. Tô An ninh như vậy gật đầu một cái, này vài vị ngày thường ở phóng viên trước mặt bưng cái giá một đường nam nữ tinh nhóm liền bắt đầu ở Tô An ninh trước mặt phía sau tiếp trước hỏi lên. Tô An ninh phong khinh vân đạm, bắt đầu nhất nhất mà đối với bọn họ lấy ra tự đo lường tính toán lên. Theo Tô An ninh lời nói đưa tới một cái lại một cái nhận đồng, nguyên bản ở một bên quan vọng các minh tinh cũng từng bước từng bước thấu đi lên. lúc này, Một bên tả lập nhìn cảnh tượng như vậy, khoe miệng lại một lần nhịn không được run rẩy lên. Hắn liền biết, tô an ninh luôn là có bản lĩnh làm ra một ít phong cách thanh kỳ sự. Nếu là có thể, hắn thật đúng là cầm di động trụ được một màn này, làm bên ngoài truy tinh các vong hữu nhìn xem, bọn họ thích minh tinh ở ngầm rốt cuộc có bao nhiêu không đáng tin tuệ. Thời gian bay nhanh mà trôi đi. 11 giờ dưới, nhìn đến thời gian, tả lập ho nhẹ một tiếng. Tính toán tô an ninh trận này, đại sư cùng tín đổ chi gian giao lưu. An ninh, mau 12 điểm, chúng ta đến sớm một chút đi lên, đã quá muộn đi có chút không tốt lắm. Nghe được tả lập nhắc nhở thanh, tầm mắt mọi người soát địa một tiếng rừng ở tả lập trên người. Theo sau nhớ tới tô an ninh tới nơi này là cùng mi lan có ước. Hơn nữa bọn họ không sai biệt lắm mỗi người đều đã hỏi tới một ít muốn chính mình đổ vợ. Vội vàng một đám mở miệng nói. An ninh. Ngươi vẫn là mau đi đi, làm mi lan tỉ đợi lâu cũng không tốt lắm. Đúng vậy, nhanh lên đi thôi, lúc sau có việc chúng ta lại liên hệ, đây là ta liên hệ phương thức, ngươi liên hệ phương thức có phải hay không cũng cho ta một cái. Còn có ta, chúng ta cũng trao đổi một chút liên hệ phương thức. Không một hồi, tổ an ninh trong tay liền thu đầy vài điều ghi chú. Chầm mặt một chút, tổ an ninh lấy ra một trường giấy, xoát xoát địa viết xuống chính mình số điện thoại sau đó đưa tới mấy người trước mặt, đây là ta số điện thoại, có yêu cầu lại liên hệ. Cho số điện thoại lúc sau, Tô An ninh lúc này mới từ vị trí thượng đứng lên, cùng tả lập hai người tiếp tục cùng tên kia người phục vụ cùng thượng lầu 3 Đến lầu ba cái kia đã từng đi qua phòng, người phục vụ liền không lại đi theo, mà My Lan nhìn đến Tô An ninh khi sớm đã đón lại đây, cười mặt như hoa nói, vừa mới ngươi ở dưới phát sinh sự ta đều đã biết. Có bản lĩnh người đi đến nơi nào đều chịu người hoang nền. Chút tài mộng thôi, chỉ là làm My Lan ngươi đợi lâu. Tô An ninh đáp, thế nhưng My Lan biết nàng đã sớm tới rồi, hẳn là đợi nàng hồi lâu. Vốn dĩ chính là ước 12 điểm, nơi nào đợi lâu, rõ ràng vẫn là ngươi sớm đến, mà ta làm chủ nhà, đích xác muốn so các ngươi sớm chút đến làm chút chuẩn bị đâu. My Lan tiếp theo Tô An ninh nói đầu nói. Tô An ninh vừa mới tiến vào thời điểm. Nàng cũng đã thu được tin tức, mà sau tô an ninh thật lâu không đi lên, nàng còn đang suy nghĩ có phải hay không ra chuyện gì, kết quả vừa hỏi, mới biết được tô an ninh là bị người cấp ngăn chặn. Tô an ninh sẽ đoán mệnh điểm này nàng lúc trước cũng là cảm thấy thực thần kỳ một sự kiện, lúc ấy, tô an ninh liền ở không có được đến bất luận cái gì tin tức thời điểm, điểm ra nàng cùng tấn hoa thân phận, điểm này liền cũng đủ làm nàng bội phục Cũng là điểm này tò mò làm nàng cùng tô an ninh chi gian càng đi càng gần. Nàng chính mình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nhiều một cái bạn vong niên. ân Không biết nên nói cái gì, tô an ninh chỉ có thể lấy ra thông dụng đơn giản một chữ tuyên ôn. My Lan cũng không để ý, trực tiếp lôi kéo tô an ninh liền ở một bên trên chỗ ngồi ngồi định rồi. Mà tả lập còn lại là đi theo tô an ninh phía sau, làm an tinh theo giả. Sau đó tầm mắt ở toàn bộ ghế lô bên trong nhìn nhìn, hắn tới trả chi ngự chỉ ghé qua tầng thứ hai, tầng thứ ba hắn còn không có đã tới đâu, không nghĩ tới hôm nay sẽ nương tô an ninh đi lên nhìn một chuyến. Lúc này, ghế lô ở giữa thượng, tồn lưu chứa một cái vòng tròn lớn bàn, mặt trên là bảy biện tốt chén đũa, rõ ràng là vì đợi lát nữa sắp đã đến người làm chuẩn bị. My Lan liền ở góc chỗ cùng tô an ninh chậm rãi hàn huy lên thuận đường cùng nàng giới thiệu nổi lên đợi lát nữa muốn tới mấy cái đối tượng đầu tư. Tô An ninh đối giới giải trí hiểu biết hữu hạ, ở nghe được My trong miệng nói ra giới thiệu nhân vật tên khi, chỉ cảm thấy có điểm quen hay. Nhưng lúc này, Tô An ninh phía sau tả lập lại bị My Lan trong miệng liên tiếp tên đã kích sắp ké xỉu. Tô An ninh rốt cuộc có biết hay không nàng hôm nay láo thấy đều là một ít người nào a Tả lập đã có chút sắp không chê không được chính mình cảm xúc. Liên bên trái lập liều mạng áp chế chính mình cảm xúc khi, theo ghế lâu ngoại một ít động tính, My Lan đứng lên, sau đó mang theo tô an ninh đi đến ghế lâu cửa, bắt đầu nên đón sắp đã đến khách nhân. Đương minh tấn hoa mang theo những người này xuất hiện thời điểm, tả lập trái tim phẳng phất thật sự liền phải nhảy ra trái tim. hắn thế nhưng thật sự nhìn đến chân nhân. chương 130-130 Hắc hắc, nhiều viết điểm, cho nên chấm chút. An ninh Này vài vị đều là vòng trung lão tiền bối, vị này chính là My Lan mang theo Tô An ninh, một đám vị nàng giới thiệu lên. Nàng cái này động tác, hiển nhiên là có tính toán đem Tô An ninh đánh vào cái này vòng. Mà ở milan dưới sự trợ giúp, Tô An ninh cũng biết nghe lời phải chào hỏi. Không tồi. Cầm đầu một vị lao ra tử nhìn Tô An ninh, gật gật đầu, có thể là My Lan đưa tới chúng ta trước mặt, hẳn là sẽ là hảo hải tử. Mặt khác không nói. Nhân phẩm phương diện thật là cái hảo hài tử. My Lan Thực khẳng định gật gật đầu, hiển nhiên, cùng trước mặt Lao Gia Tử quan hệ đích sắc không tồi, nếu không cũng sẽ không như thế thản nhiên nói này đó khích lệ tô an ninh nói. Nói cái gì đều là người nói. Lao Gia Tử cười cười nói. Lúc này, một bên Minh Tấn Hoa cũng mở miệng, chúng ta trước thượng bàn như thế nào, một bên ăn một bên liêu. Minh Tấn Hoa đề nghị được đến nhất trí đồng ý. Đoàn người dựa theo chủ yếu và thứ yếu địa vị cao thấp bài nổi lên vị trí. Mi Lan ngồi ở phó chủ nhân vị trí thượng, mà nàng bên người ngồi chính là Tô An Ninh cùng tả Lập. Tô An Ninh còn hảo, bình tĩnh tự nhiên dùng cơm, tả Lập còn lại là có chút đứng ngồi không yên. Những người này hắn hết thảy đều nhận thức ra. Có chút càng sâu đến sớm đã lui vòng, ngày thường phóng viên đều rất khó chụp đến ảnh trụ người, cũng có hắn từ nhỏ đến lớn xem TV nhìn đến hình bóng quen thuộc. Dưới tình huống như thế nhìn đến, thật sự có một loại hồi ức năm tháng cảm giác. Anh anh anh, chỉ tiếp, này đó lao tiền bối không có một cái chú ý Thượng hắn, hắn vẫn là an tĩnh đương một cái tiếp khách hảo, hắn hiện tại đương tiếp khách cũng là bị người hâm mộ cũng hâm mộ không tới sự a Mà lúc này, ngồi ở tô an ninh bên cạnh một vị lao ra tử mở miệng, tô đại sư còn nhớ rõ ta sao. Nghe được tô đại sư cái này danh hiệu, cơ hội là chỉnh trương cái bàn người đều nhìn lại đây. Ấn, tiền bối là vị kia muốn gia nhập khoa cấp cứu chuyện xưa quay chủ vị kia. Tô An ninh gật gật đầu, vừa mới ở nhìn đến thời điểm liền nhận ra tới. Lần trước liền xem ngươi tính thực chuẩn, đang muốn giới thiệu ngươi cho ta này đó ông bạn già nhìn xem đâu. Không nghĩ tới hôm nay có cơ hội như vậy, thế nào, có hứng thú sao? Vị này lao ra tử cười cười nói. Ngay vậy, Tô An ninh ánh mắt khắp nơi tòa vài vị lao ra tử trên mặt dạo qua một vòng, cuối cùng nói. Các vị tiền bối đều đã gần đến tựa thất tuần chi năm, ta cảm thấy mệnh số cái gì đều đã không quan trọng, tâm thái phóng chính, tâm tình sung sướng, sống lâu trăm tuổi cũng chưa chắc không thể. Tô An ninh nói âm rơi xuống, chỉnh trương cái bản có trong nháy mắt án tĩnh, Tô An ninh ý ngoài lời là cự tuyệt vì bọn họ đoán mệnh. My Lan cũng có chút kinh ngạc nhìn Tô An ninh, phải biết rằng Tô An ninh chỉ cần giúp ở đây những người này giải quyết một vấn đề. Đối với Tô An ninh ở giới giải trí tinh đổ tới nói kia tuyệt đối là chất thay đổi, nhưng Tô An ninh thế nhưng cự tuyệt, cái này làm cho My Lan có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa thiếu chút nữa không ở bản hạ ý bảo Tô An ninh. Mà đối này đó tầm mắt, Tô An ninh tiếp tục bình tĩnh tự nhiên nói, bất quá, nếu là về sinh ý cùng với những mặt khác, ta nhưng thật ra có thể cấp ra điểm ý kiến. Tô An ninh mặt sau những lời này xem như cấp vừa mới nói làm ra một cái hoàn mỹ giải thích. Ngôi ở tô an ninh bên cạnh lao gia tử dẫn đầu phản ứng lại đây, mở miệng nói, an ninh là sợ chúng ta biết thân thể của mình vấn đề lúc sau bởi vì lo lắng ngược lại dẫn tới tâm tình biến không xong đi. Lần trước ngươi khuyên ta nói, ta còn nhớ do đâu? Vị này lao gia tử vừa nói sau, dư lại vài vị lòng có xúc động, đều đã là đã nhiều năm bạn tốt, biết nhà mình bạn tốt được bệnh nặng, trong lòng cũng có chút không dễ chịu, bất quá kinh hắn như vậy vừa nói. Ở đây vài vị lao gia tử trong lòng cũng minh bạch, mặc cho số phận. Thân thể chạm hướng như thế nào, đo lường tính toán ra tới lại có thể thay đổi cái gì đâu. Chẳng qua là đồ tăng phiền náu thôi. Cầm đầu lao gia tử dẫn đầu mở miệng, nhìn về phía tô an ninh nói, một khi đã như vậy, liền lấy này bộ kỳ huyện đại lục phòng bán vé tới nói chuyện, ngươi cho rằng, ta ở trong đó có thể thu hoạch bao nhiêu tiền. Du lão gia tử nói cái số đi. Tô An Ninh mở miệng nói, liền lựa chọn 100 triệu tự đi. Du lão Gia Tử mở miệng nói, hắn đúng là bộ phim này chủ yếu đầu tư người, cộng chiếm cư chỉnh bộ phiến tử 20% đầu tư, lần này phòng bán vẽ đại bán, hắn cũng có thể tử giữa hoạch thích không ít. Bảo thủ phòng trường, 200 triệu. Du lão Gia Tử vừa nói xong, Tô An Ninh liền cấp ra chính mình đáp án. Mà kết quả này vừa ra, toàn trường toàn kinh, Tô An Ninh ý tứ là... Bọn họ phòng bán vé ít nhất có thể vượt qua 20 triệu. nay đối với một bộ điện ảnh phòng bán vé tới nói, quả thực có thể nói là siêu trường phát huy. Hiện trường mấy người tuy rằng biết chính mình buồn quốc thị trường rất lớn, nhưng chung Quy không có nghĩ tới này bộ phòng bán vé sẽ vượt qua 20 triệu. Thật sự cái này số liệu có chút có nghi hoặc. Như vậy, có phải hay không nên cầu chúc chúng ta điện ảnh đại hoạch toàn thắng? Mi Lan Dơ lên chén rượu nói. Cũng tức khắc hỏa hoán lúc này ghế lô nội không khí. Trên bàn mấy người đích sắc nhất nhất mà dơ lên trong tay rượu vang đỏ ly. Tô An ninh cùng tả lập hai người lên nhất nhất chạm cốc, theo sau uống một hơi cạn sạch. Có du lão gia tử làm mở miệng, kế tiếp đoán mệnh tựa hồ trở nên càng thêm thuận lý thành trương. Vài người trước sau hỏi một ít Tô An ninh một ít vấn đề, Tô An ninh liên tục nói đến bọn họ trong lòng, đến mặt sau. Những người này trực tiếp liền đổi giọng gọi Tô An Linh Tô Đại Sư. Hoàn toàn là đem Tô An Linh trở thành một người bình thường đoán mệnh sư ở tôn trọng. Đối với tình huống như vậy, tạ lập, My Lan đám người hiển nhiên mà nói là phi thường vui. Kế tiếp bữa tiệc, khách khứa tấn hoan. Mà ở sắp sau khi chấm dứt, dù lão gia tử cười ha hả nhìn về phía Milan Milan chúng ta vài vị láo gia tử đã lâu không ở giới giải trí lộ diện, đột nhiên có chút hoài niệm. Hôm nay không bằng cùng nhau chụp trường chiếu lưu cái niệm đi. Mi Lan bị du láo ra tử nói làm cho vui vẻ. Tuy rằng thuộc về láo ra tử đám người thời đại đều đã qua đi, nhưng không ít người trong lòng mới tàn lưu đối bọn họ ký ức tốt đẹp. Hiện tại đang ở đánh phòng bán vé thời điểm, chưa chắc không có người sẽ xem ở mấy cái láo ra tử phân thượng cấp điện ảnh cống hiến thượng một cái phòng bán vé. Không chút suy nghĩ, Mi Lan trực tiếp ứng thừa xuống dưới. Cuối cùng, My Lan đem này hạng nhất nhiệm vụ giao cho tả lập. Tả lập đương nhiên là tung ta tung tăng lên hỗ trợ. Tuyển hào thích hợp góc độ, tả lập trực tiếp đem chỉnh bàn người đều quay chụp đi vào. Cuối cùng một chút nhiều thời điểm, lão ra tử nhóm ở Minh Tấn Hoa vui vẻ đưa thiên hạ, lần lượt rời đi ghế lô. My Lan nắm tô an ninh tay, thiệt tình thực lòng nói, lần này nguyên bản muốn giúp người, lại không nghĩ rằng giúp được chính chúng ta. Này đó ảnh trụ phát ra tới. Đối tô an ninh có chỗ lợi, nhưng đối bọn họ chỗ tốt cũng là cực đại. Đôi bên cũng có lợi. Tô an ninh không có ứng thừa hạ My Lan nói, mà là nghiêm túc nói nảy bốn chữ. Đại khái nguyên bản My Lan mục đích chính là vì mang lên nàng, làm nàng ở mấy cái lao ra tử trước mặt hôn cái mặt thục, đến nỗi sau lại nhiều mấy thứ này, chính là nàng thêm vào hồi báo đi. Hơn nữa, nàng tựa hồ cũng không có làm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng tính mấy cái mệnh thôi. Đối với tô an ninh kiếm tốn, My Lan cười cười, nàng là thật sự cảm thấy, chính mình lần này bông cái giá giao cái này tân nhân bạn vong niên tựa hồ là giao đúng rồi. Cùng tô an ninh giao lưu, nàng thế nhưng có một loại cùng bạn cùng lứa tuổi giao lưu cảm giác, chỉ có thể nói một câu, tô an ninh tư tưởng thực thành thục Kế tiếp, My Lan cũng không lại dối dăm với vấn đề này, cùng tô an ninh đàm luận một ít điện ảnh vấn đề lúc sau, liền đưa tô an ninh cùng tả lập rời đi. Mà chờ tô an ninh rời khỏi sau, My Lan lấy ra vừa mới quay chụp mấy chương ảnh chụp, đổ bộ nhà mình phòng làm việc phía chính phủ với bố, nhanh chóng đem vừa mới sở quay chụp ảnh chụp thả đi lên. Minh Tấn Hoa phòng làm việc về, hôm nay cùng kỳ huyến đại lục đầu tư người cùng nhau ăn cơm, một bàn đại bài, xuất hiện một cái phấn nộn nộn tân nhân tô đại sư, du lão tiền bối đều khen nàng nhân phẩm hào đâu. Vậy bố một phát đi ra ngoài, Tức khắc chi dàn ở giới giải trí nhấc lên một phen sóng lớn. A, ta không nhìn lầm đi, nơi này đầu có Du Sinh, là thêm. Này đó đều là ta khi còn nhỏ thần tự a. Đã lâu không nghe được bọn họ tin tức, ta còn tưởng rằng bọn họ đều. Nhìn bọn họ còn sống ở trên đời này, cảm giác thật không sai a. Gì? Đây là cùng đầu tư người liên hoan, Tô An Ninh thế như ở, chẳng lẽ Tô An Ninh cũng là đầu tư người trí nhất? Thiên Quá kinh tủng. Mị làn cùng tô an ninh quan hệ quả nhiên không tồi, thế nhưng làm tô an ninh núng tay đầu tư, hôm nay kỳ huyến đại lục phòng bán vé đã phá 300 triệu, không biết tô an ninh đầu tư nhiều ít, dù sao cũng là kiếm phiên. Tô an ninh ở này đó người trước mặt thật là phấn nộn nộn tân nhân, bất quá tô an ninh vận khí thật sự hảo gọi người hâm mộ, ta ngày thường một cái đều nhìn không tới, nàng thế nhưng một hơi thấy được vài cái. Bất đồng mệnh A. Tô an ninh nhân phẩm hảo điểm này ta tán đồng, vừa mới Chu vũ tin tức ta xem qua, tô an ninh nhưng không bỏ đá xuống giếng, còn chưa Chu vũ nói chuyện đâu. Này khí độ, thật đúng là không phải người bình thường có thể có, bởi vì nàng cho dù không nói chút cái gì, mọi người cũng sẽ không trách nàng, vì tô an ninh điểm cai tán. Trên mạng đối với này đó lao tiền bối xuất hiện lập tức nhắc lên một phen nhật chiều, mà kỳ huyến đại lục lúc này đây càng là đại đại trướng mặt càng là có không ít người trực tiếp tỏ vẻ chính mình sẽ vì này đó lao tiền bối lại một lần đi vào dạm chiếu phim. Mà dạm chiếu phim phương diện, ở nhìn đến này nhiệt tin tức lúc sau, không chút nghĩ ngợi ra tăng rồi kỳ huyện đại lục buổi diễn. Trong đó, Tô an ninh làm cái này trên bàn cơm nhỏ nhất tân nhân, cũng thu được không tầm thường chú ý, càng sâu đến, lại là trực tiếp mà đem tô an ninh giá trị con người đề cao một ít cấp bậc. Lúc này, phong thần giải trí, Cận xâm nhìn bên ngoài khí thế ngất trời tin tức, ánh mắt nhìn chăm chú vào hế bồ thượng kia trương nổi bật ảnh chụp đáy mắt thoáng hiện ngoài ý muốn, theo sau lại là ý cười. Tô An ninh thật đúng là chính là sẽ ở bất chi bất giác chi gian cho chính mình rất nhiều kinh hỉ A Mỗi một lần hắn mới vừa xác định Tô An ninh sẽ bao lâu thời gian trở thành mình tinh hạng nhất khi, Tô An ninh hành vi lại là không ngừng mà ở đổi mới hắn phán đoán. Như vậy Tô An ninh làm hắn càng ngày càng tò mò cũng càng ngày càng không nghĩ buông tay. Kinh khải giải trí, tiêu bách nhìn này tắt tin tức, khoe miệng cũng là không khỏi mà run dậy một chút, tuy rằng nói lần này cảnh giới nổi bật lại bị kỳ huyến đại lục đoạt, nhưng cảnh giới như cũ ở vào đệ nhị vị trí, càng quan trọng là, trong đó diễn viên chính Tô An Ninh đã chịu không tầm thường chú ý, cảnh giới nâng Tô An Ninh Phúc cũng lộ không ít mặt. Hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày, nhà mình công ty điện ảnh yêu cầu một người tân nhân tới lộ mặt, Nhưng hiện tại, thế nhưng thật sự bị người làm được. Hắn có phải hay không nên may mắn một chút chính mình bột ánh mắt? Lúc này tiêu bách còn không biết, tố an ninh đã là hắn tương lai lão bản đường, nếu là biết, chỉ sợ cũng càng thêm chấn động. Thiệu thi nhã phòng nghỉ, nhìn ấy bột thượng một mảnh khen ngợi, thiệu thi nhã trong mắt thật sự nhìn không được hiện lên một mặt ghen ghét. Tố an ninh vận khí thật là hảo, tốt đều làm người dâng lên một loại cảm giác vô lực. Đưa một người cùng ngươi ở cùng cái trình độ thời điểm, ngươi sẽ có đuổi theo cái loại này khát vọng, cũng sẽ vì loại này khát vọng mà phó chư chính mình một ít tiểu thông minh, mà khi một người có thể hung hăng mà đem ngươi ném ở phía sau, ngươi còn có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng lúc này chính là loại cảm giác này, chơ mắt nhìn tô an ninh đi càng ngày càng xa, xa đến nàng đều có chút đuổi không kịp. Bất quá mặc kệ như thế nào, nàng nhận định. Tô An ninh là nàng ở giới giải trí chung duy nhất nhận định tình địch. Nàng sẽ dùng hết toàn lực hướng nàng đuổi theo. Anh tài giải trí. Bùm bùm. Chu vũ một hơi đem trên bàn đồ vật toàn bộ sái lạc ở trên mặt đất, nàng lúc này trên trán còn dán một trương đại đại băng gạc. Tô An ninh. Mặc nghiệm tên này, Chu vũ cả người bộ mặt có chút dữ tợn Chính là ở Tô An ninh cái gọi là đoán đâu chúng đó lúc sau, nàng mới có thể ra thai nạn xe cộ mới có thể bị nam nhân kia buộc chặt thượng Chỉ cần nàng không đáp ứng cùng hắn kết giao, như vậy nàng cũng chỉ có thể trở thành bị hắn bao dưỡng minh tinh. Là trở thành chính cung vẫn là trở thành bất nhập lưu tình phụ, là bại ở nàng trước mặt hai lựa chọn chi nhất. Nếu là có thể, nàng hai cái đều không nghĩ tuyển. Nam nhân kia điều kiện lại ưu tú lại như thế nào, nàng không phải nàng thích, cũng không phải nàng muốn. Chính là hiện tại nàng, không có lựa chọn nào khác. Nàng còn muốn đứng ở hắn trước mặt, nói cho hắn, nàng thích hắn. Tô an ninh, từ hôm nay trở đi, nàng Chu vũ cùng nàng không chết không ngừng. Giang chỉ mạn trong nhà. Nghe người đại diện nói phòng ở đã tìm hảo, liền ở tô an ninh trên lầu 15 lầu khi, Giang chỉ mạn cảm thấy mỹ mãn bắt đầu thu thập khởi chính mình đơn giản quần áo, ở thu thập xong lúc sau, liền soát nổi lên chính mình ý hội bù, lại căn bản không có nghĩ đến toàn bộ ấy bồ đều bị tô an ninh tên này cấp suất bạo Tô an ninh lại là một kiện cái gì đại sự? Mang theo nghi hoặc, Giang chỉ mạn tới rồi tô an ninh ấy bồ hạ, đệ nhất khắc liền thấy được một đám người tụ hội ảnh trụ, nhìn phía trên người, Giang chỉ mạn đồng tử co rụt lại. Tô an ninh bằng hữu vòng thế nhưng lại như vậy cường đại. Nghĩ lại dưới, tức khắc có chút tâm loạn, lại có chút may mắn. May mắn nàng không có một cái đường đi đến hắc, có như vậy cường bối cảnh. Tô An ninh thật đúng là không phải người bình thường có thể đối phó. nay đó ảnh chụp có thể chạy ra, nhất định là này đó các đại lao cam chịu, mà này ảnh chụp thả ra, đối ai có lợi nhất, rõ ràng, trừ bỏ kỳ huyến đại lục ở ngoài chính là Tô An ninh. Này nói rõ chính là muốn phủng Tô An ninh. Nhìn trên ảnh chụp khí chất lối lạc Tô An ninh, Giang chỉ mạn không thể không thừa nhận, Tô An ninh tinh vận tốt lệnh người hâm mộ. Đối, hiện tại nàng, gần chỉ có hâm mộ mà thôi. Này đó ảnh chụp dẫn phát di chứng không chỉ là ở này đó nhân thân thượng, còn có nhiều hơn người, đều ở vì tô an ninh chấn động, kinh ngạc. Tô an ninh này ba cái tên trực tiếp trở thành một cái nhiệt độ. Theo kỳ huyến đại lục phòng bán vé không ngừng tăng trưởng, tô an ninh nhiệt độ cũng đang không ngừng bạo trướng. Các phóng viên nơi nơi ở khai quật tô an ninh thân ảnh, liền chờ mong dò hỏi nàng một phen nhìn thấy lao tiền bối cảm giác, càng hy vọng có thể khai quật một ít cùng ngày hẹn hò chi tiết. Chính là kết quả là, biến tìm không được. Lúc này tô an ninh ở nơi nào đâu? Trên thực tế, nàng cùng cận sầm hai người đang ở mộ đờ thương lượng đại ngôn quảng cáo sự. Mỏ đờ hoa hạ khu tổng bộ văn phòng nội. Có công ty hai tổ quảng cáo nhân viên trước sau ở phòng họp màn hình lớn đi tới hành mở rộng chính mình quảng cáo phương án. Từ hiện trường mọi người viên tiến hành đầu phiếu quyết định, cận sầm cùng tô an ninh làm quảng cáo quay trục giả, cũng thực vinh hạnh bắt được một phiếu. Ở đệ nhất tổ quảng cáo đưa ra một cái hôn lễ kế hoạch lúc sau, đệ nhị tổ lên đài. Đối lập mà nói, hôn lễ cố nhiên lãng mạn, nhưng ta cảm thấy, chúng ta không thể làm người tiêu thụ tư duy dừng lại ở hôn lễ phía trên. Chúng ta công ty định chế lễ phục không chỉ có là ở áo cưới thượng, càng là ở cá nhân hoạt ti, trao giải hoạt động, bước trên thảm đỏ. Chờ các phương diện, cho nên đi qua chúng ta tổ viên thảo luận. Chúng ta kiến nghị này đầy trao giải hoạt động cùng với hoạt tỷ chờ làm mấy cái đơn nguyên quảng cáo, toàn phương vị hiện ra chúng ta mò đờ định chế lễ phục Đệ nhị tổ phụ trách cổ vũ ở mặt trên đỉnh đạc mà nói, càng là đem toàn bộ kế hoạch chi tiết đều cấp hiển lộ ra tới. So với đệ nhất tổ chỉ nhằm vào áo cưới mà làm ra tinh tế lãng mạn quảng cáo, đệ nhị tổ hiển nhiên càng thêm toàn diện cùng với hấp dẫn người. Quả nhiên, ở đệ nhị tổ diễn thuyết sau khi chấm dứt, Ở đây tuyệt đại đối số người đều lựa chọn cái thứ hai quảng cáo sáng ý. Tô an ninh cũng không ngoại lệ. Mà đúng lúc này, cận sầm lại cấp ra chính mình bất đồng ý kiến. Ta lựa chọn đệ nhị tổ, nhưng ta cho rằng đệ nhất tổ áo cưới hệ liệt kế hoạch không nhất định liền phải bị thủ tiêu, có thể trực tiếp gia nhập đệ nhị tổ cuối cùng một cái đơn nguyên bên trong. Rốt cuộc, mỗi người đàn bà cả đời trên cơ bản chỉ mặc một lần áo cưới, ta tin tưởng. Có điều kiện nữ nhân sẽ vì chính mình định chế một kiện độc nhất vô nhị ao cưới, các ngươi cảm thấy đâu. Cận xâm nói, đem tầm mắt đầu hướng mỏ đờ người phụ trách. Mỏ đờ người phụ trách lúc này đang ở nghe chính mình phiên dịch thuật lại cận sâm ý kiến. Sau khi nghe xong, tên này người phụ trách ánh mắt sáng ngời, liên tục mà nói hai cái hảo tự. Kết quả cuối cùng ra tới. Mỏ đờ quyết định hai tổ sáng ý kết hợp, đệ nhất tổ sáng ý trở thành đệ nhị tổ áp trục sáng ý. Đến nỗi cái này tuyên truyền quảng cáo khi trường. Mò đở tỏ vẻ chính mình ở đầu tư phương mặt dự toán thập phần sung túc, quý ở tinh. Tuyên định hảo quay chụp quảng cáo thời gian cùng với lượng hảo hai người kích cỡ lúc sau, cận sầm cùng tô an ninh hai người cáo từ rời đi mò đở tổng bộ. Hạ thang máy khi, cận sầm cười như không cười nhìn tô an ninh, chậm dãi nói, tô an ninh, xem ra, ngươi lần đầu tiên xuyên áo cưới là muốn để lại cho ta. Ngay vậy Tô An ninh thần sắc chừa biến, lại như thế nào tốt đẹp, cũng là giả. Rơi xuống những lời này khi, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Tô An ninh không chút khách khí cho cận sầm một cái lạnh nhạt bóng dáng. Nàng thập phần chán ghét cận sầm loại này khiêu khích hành vi. Nhìn Tô An ninh bóng dáng, cận sầm nguyên bản ý cười chẩm rãi trầm xuống dưới. Tô An ninh tâm, thật là lãnh. Ngay sau đó, cũng mại động cước bước theo đi lên. Lúc này, Đi ra mỏ đờ đại môn Tô An ninh, lại bị nghe tin tới rồi phóng viên lại một lần vây ngăn chặn. Tô An ninh hai ngày này chính là đại nhiệt, cuối cùng là bị bọn họ tìm được cơ hội. Các phóng viên ma quyền soàn soạn chuẩn bị đợi lát nữa từ Tô An ninh trên người nhiều đảo ra một ít có giá trị tin tức tới. chương 131-131 Tô An ninh, người lúc trước như thế nào sẽ đầu tư kỳ viễn đại lục đâu? Có phải hay không có cái gì đặc thù nguyên nhân? Trong đó một cái phóng biên vừa thấy đến tô an ninh, liền gấp không chờ nổi hỏi, kỳ thật bọn họ thật sự thực hoài nghi tô an ninh sau lưng có phải hay không có cái gì đặc biệt cường đại bối cảnh, điệu thấp không có gì thai tiếng, trong tay tải nguyên lại hào đến bạo. Giống lúc này đây kỳ huyện đại lục, đầu tư 300 triệu, cái này tiền đối với kia vài vị đại lao tới nói căn bản là không tính là cái gì, hoặc là thuyết minh tấn hoa cùng My Lan hai người chính mình đều có năng lực có thể đầu tư. Sở dĩ kéo những cái đó đại lão lại đây, chẳng qua là vì ở giới giải trí chung có một ít tần hình chỗ dựa, làm những người khác không dám đối kỳ huyễn đại lục động tay chân. Nhưng cố tình tô an ninh liền ở cái này đầu tư chung tham một chân, hơn nữa Milan còn hao phí đại lực khí phủng tô an ninh, này quả thực chính là chân ai à. Ở giới giải trí, sẽ làm loại sự tình này, hoặc là người này bối cảnh rất sâu, hoặc là chính là cùng người khác quan hệ thực hảo. Nhưng Tô An ninh cùng My tuổi tắc kém xa như vậy, thật sự có khả năng là thuần túy bạn tốt quan hệ sao? Các phóng viên suy xét vấn đề, Tô An ninh ở nghe được bọn họ dò hỏi vấn đề khi, trong lòng liền đã có đế. Ý tưởng ở trong lòng qua một lần, Tô An ninh ngay sau đó mở miệng nói, đầu tư hẳn là xem như nơi phát ra với một cái hiểu lầm. Ngày ấy soát giải trí tin tức, liền nhìn đến tấn hoa ca cùng My Lan tỉ ở góc vốn đóng phim điện ảnh sự, ta khi đó suy nghĩ. Lấy tấn hoa ca cùng My Lan Tỉ giả vị hẳn là không cần góp vốn đi, ta liền suy nghĩ có phải hay không bọn họ tài chính phương diện xảy ra vấn đề. Sau đó vừa lúc bởi vì khiêu chiến vô cực hạn hợp tác, My Lan Tỉ gọi điện thoại tới làm ta đi thử kính. Kỳ huyến đại lục nữ số 2 nhân vật, ta đáp ứng sau liền cùng My Lan Tỉ nói chuyện phím lên, sau đó liền nhắc tới cái này góp vốn vấn đề, sau đó cùng My Lan Tỉ nói, nếu là muốn đầu tư nói, ta nơi này còn có chút tiền. Vì thế ngươi liền đầu tư, các phóng viên nghe xong tô an ninh giải thích, có chút không thể tin tưởng đồng thời lại cũng có chút để cười phi nhiên, ngắm lại tô an ninh hỏi hai vị đại thần có phải hay không thiếu tiền hình ảnh liền cảm thấy muốn cười làm sao bây giờ. ân My Lan Tỷ liền nói, hành, ngươi liền đầu tư điểm đi. Sau đó cho ta báo một cái tài khoản, ta liền thu tiền đi qua, xong việc ta cùng tả ca nhắc tới thời điểm, đã bị tả ca dễu cợt. Tô an ninh nói, đề tài trợt chuyển tới nàng bên cạnh tả lập trên người. Tả lập lúc này cũng chính cười, đối mặt phóng viên mịt lộ phồn, yên lặng cười nói, ta ngay lúc đó trong đầu chỉ có một ý tưởng, an ninh nàng đi rồi cái gì cứ chó vợ. Tả lập nói cũng làm các phóng viên hiểu ý cười, nếu là thật sự, tô an ninh hành động thật là rất xuân manh. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, đích xác như là thật sự. Bởi vì dựa vào mi lan địa vị căn bản là không cần vì cái gì người đi nhân nhượng người khác, nàng đề bạt tô an ninh đại khái thật là thích tô an ninh đi. kia hôm qua nhìn thấy du lão tiền bối thời điểm, ngươi cái gì phản ứng? Các phóng viên nắm chặt do hỏi. Du lão tiền bối bọn họ đều thực hòa ái, nói chuyện phiếm thời điểm cùng ta nói rất nhiều đạo lý, từ các vị tiền bối trên người, ta được lợi không ít. Tô an ninh khiêm tô nói. Tô an ninh ngươi thật là may mắn à. Đại gia muốn gặp bọn họ, thấy một cái đều rất khó thấy, ngươi thế nhưng một hơi thấy vài cái. Ít nhiều mi lan tỉ dẫn kiến, bằng không ta nơi nào có thể có cơ hội nhìn thấy tiền bối bọn họ. Tô An ninh lại là thiệt tình thực lòng nói. Các phóng viên thấy vấn đề này đã khai quật mà không sai bị lắm, ngược lại bắt đầu hỏi hôm nay Tô An ninh tới mò đờ đại ngôn vấn đề. Nghe nói lúc này đây ngươi cùng cận ảnh đế lại một lần hợp tác đại ngôn mò đờ quảng cáo. Ơ. Ở năm trước khi, mỏ đỡ liền đã chỉnh hiệp ước, nhưng nhân hành trình xung đột, vẫn luôn chỉ hoan đến bây giờ. Mỏ đỡ tiền nhiệm người phát ngôn đúng là Chu Vũ, Chu Vũ cùng thần bí nam tử quan hệ kia một ngày người từng nói qua không tin Chu Vũ là cái loại này người, trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm, người có phải hay không biết chút cái gì. Trước một đoạn nhật tử đến đến nay, trừ bỏ có thông cáo ở ngoài, ta giống nhau ngốc tại trong nhà, không tham gia bất luận cái gì hoạt động, cho nên, Đối với Chu vũ sự ta cũng không vọng nôn, đến nôi phía trước lời nói, là ta cùng với Chu vũ nàng từng ở cảnh giới ngắn ngủi hợp tác chung cảm giác ra tới, này chỉ là ta cá nhân cái nhìn, cùng mặt khác không quan hệ. Lúc này đây tô an ninh đảo không lảng tránh vấn đề này, lại là đem chính mình cùng Chu vũ chi gian thiết cái sạch sẽ. Mà các phóng viên đích sắc không có gì để nói. Tô an ninh công sự hành trình thật là vô cùng đơn giản A. Kia. Liên ở phóng viên chuẩn bị tiếp tục do hỏi thời điểm, các phóng viên trung truyền đến một trận xôn xao, lập tức có vài tên phóng viên thay đổi phương hướng, hướng tới cận sầm phương hướng chạy tới, cận sầm từ mò đờ ra tới, ra tới thời cơ lại đúng là trùng hợp. Nhìn thấy chính mình trước mặt mấy cái phóng viên cũng có chút ly tâm tựa mũi tên, tả lập lập tức đánh giảng hòa nói, an ninh kế tiếp còn có chút sự, chúng ta liền đi trước một bước. Các phóng viên tức khắc gật gật đầu. Đối với Tô An Ninh răng rắc răng rắc chụp mấy tấm ảnh chụp lúc sau, lập tức nhung hướng về phía Cận Sầm. Thế thế, Tạ Lập cũng chưa nói cái gì, mang theo Tô An Ninh trực tiếp liền lên xe tử. Ở trên xe ngồi định rồi, Tô An Ninh nhìn ở phóng viên trước mặt bình tĩnh như vậy Cận Sầm, ánh mắt bên trong mang lên như vậy một kia nghi ngờ. Nàng có đôi khi sẽ cảm thấy, chính mình xem không hiểu Cận Sầm người này. Mà ở trên ghế điều khiển Tạ Lập chú ý tới Tô An Ninh trầm mắt, Tho nhẹ một tiếng nói, an ninh, loại sự tình này đến thói quen, các phóng viên luôn là nguyện ý khai quật cảng có giá trị minh tinh, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ tới tình trạng này. Ta minh bạch, ta xem hắn là có nguyên nhân khác. Tô an ninh nghe ra tả lập ý tứ trong lời nói, bình tĩnh tự nhiên giải thích nói. Vậy ngươi xem hắn làm cái gì? Tả lập rất muốn hỏi, nhưng nhìn tô an ninh, lại vẫn là đem lời nói chẩm rãi nuốt trở lại tới rồi trong bụng theo sau lái xe, rời đi mỏ đở đại môn. Lúc này, đang ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn cận sầm nhìn thoáng qua tô an ninh đi xa xe, thu hồi ánh mắt, có lệ ứng truyền thông vài câu, liền nhanh chóng rời đi. Lưu lại các phóng viên khóc không ra nước mắt, cận sầm vừa mới rõ ràng cái gì cũng chưa nói sao. Thế nhưng cứ như vậy đưa bọn họ cấp lửa dối. Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng tiếp tục phỏng vấn tô an ninh đâu. Bọn họ chuẩn bị bản thảo cũng không phải là vừa mới những cái đó vấn đề. Bất quá, phóng viên lại hảo náo cũng vô dụng, tô an ninh cùng cận sầm đều đã không ở hiện trường. Các phóng viên bất đắc dĩ, mang theo camera ra cùng với bút ghi âm trở về chuẩn bị hảo hảo tin tức. Ít nhất, này đoạn phỏng vấn vẫn là có thể ra vài điều tin tức. Mà không trong chốc lát, trên mạng liền xuất hiện đủ loại kiểu dáng tiêu đề. Cận sầm tô an ninh nắm tay đại ngôn mọc đờ. Tô An ninh đầu tư kỳ huyễn đại lục lại có nội tình. Tô An ninh lại xương tin tưởng chu vũ nhân phẩm. Tô An ninh xuẩn manh dẫn My Lan chú ý dịu dắt, luận một cái nhân phẩm chất tầm quan trọng. Mỗi một cái tiêu đề, mỗi một chương ảnh chụp đều lấy ra đến bất đồng cảnh tượng. Mà này đó cảnh tượng, cùng các phóng viên viết chủ đề hình thành một cái chỉnh thể. Các vong hưu ở các đại trang web thượng hứng thú bừng bừng mà xem nổi lên cái này nhật nghe. Tô an ninh thanh danh bởi vì cái này lại một lần được đến không ít người tán thành, này đó vong hưu ở trên mạng là như thế này nói. Tô đại sư nhân phẩm quả nhiên là chuẩn cờ mở nợ giờ. Thiện lương người đến nơi nào đều chịu nổi A Phía trước đối Chu vũ có chút hoài nghi, nhưng thế nhưng tô an ninh này một vị địch nhân đều cảm thấy nàng không phải là người như vậy, ta đây cũng cảm thấy không phải. Vẫn là vì tô an ninh nhân phẩm điểm cai tán, một chút cũng không bỏ đa xuống giếng. Xem xong tô an ninh trước sau hai cái video văn, đột nhiên cảm thấy thiệu thi nhã kêu hóa biểu hiện quá ba phải cái nào cũng được. Cho chúng ta ra tô đại sư điểm cái tán, quá tuyệt vời, quả nhiên không thích sai người. Từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến tô đại sư thời điểm, ta liền biết nàng sẽ là một dòng nước trong, hiện tại xem, quả như là, quá xuân manh, anh anh anh, sao lại có thể như vậy đáng yêu, minh ảnh đế cùng mẹ ảnh hậu sao có thể sẽ thiếu tiền A. Mễ ảnh hậu hai phu thế đều bị Tô Đại Sư Xuân Manh cấp cảm động. Ngốc người có ngốc phúc. Cùng loại như vậy bình luận đang không ngừng mà tích lũy, không thể không nói, Tô An ninh lúc này đầy thanh minh đối nàng danh khí cùng thanh danh đều khởi tới rồi tốt đẹp hiệu quả. Đương nhiên, bình luận khu nội cũng có không ít không tốt ngôn luận, nhưng này đó ngôn luận ở hoàn cảnh trung hạ căn bản là khởi không đến bất luận cái gì một chút sóng gió. Thuộc về Tô An ninh tin tức còn ở tiếp tục. Mà tự hồ là vì hô ứng tô an ninh lực đỉnh giống nhau, chú vũ ở trưa hôm đó ở anh tải công ty liền tổ chức làm sáng tỏ phóng viên sẽ. Ở phóng viên sẽ thượng, tiên kêu bị chụp đến nam tử lộ ra lưu sơn chân diện mục. Tuy rằng không bằng giới giải trí nội một ít tiểu thịt tươi gì đó, nhưng là tuyệt đối coi như là một cái nho nhã người, cả người tản ra một cổ phong độ trí thức, vừa thấy liền không giống như là từ bình thường gia đình đi ra. Hắn này phúc dung mạo cũng là lúc trước Chu vũ nguyện ý cùng hắn cùng nhau hẹn hò nguyên nhân. Hai người làm cho các phóng viên mặt nói thẳng hai người ở bên nhau, là đang ở kết giao thả quan hệ đang lúc nam nữ bằng hưu, cũng không như người khác trong miệng cái gọi là bao dưỡng cùng không bao dưỡng quan hệ. Hai người thanh minh nổi lên mấu chốt tính tác dụng, hơn nữa Chu vũ vị này bạn trai còn tính xứng đôi nhan giá trị, về Chu vũ cái này rèm pha nhưng thật ra chậm rãi hàng đi xuống. Bất quá! Này cũng liền ý nghĩa, Chu Vũ từ vòng chung nổi danh Hoàng Kim độc thân nữ biến thành có chủ người, tuy rằng thuyết minh trên mặt không có gì vấn đề, nhưng trên thực tế, bên trong mâu chốt nhưng nhiều. Chu Vũ làm sáng tỏ khi, tâm tình cũng là có chút không tình nguyện, nhưng là nàng minh bạch, đây là nàng trước mắt vị trí tốt nhất một cái lựa chọn. Mà ở làm sáng tỏ kết thúc xong sau, trừ bỏ Chu Vũ thanh danh vãn hồi ở ngoài, Tô An Ninh kia một fan tỏ thái độ lại một lần bị người đào ra tới. Tô An ninh lại bị người khen khen, ngay cả Chu vũ bản thân một ít fans cũng cảm tạ nổi lên tô an ninh. Được đến tin tức này Chu vũ, đó là kêu một cái càng thêm tâm tắc, vốn dị muốn cùng một cái chính mình không thích nam nhân làm tình lự đã đủ lệnh nàng không thoải mái, hiện tại nàng thanh danh bị làm sáng tỏ nàng thế nhưng còn phải cảm tạ chính mình tình địch. Trong lòng không cam nguyện về không cam nguyện, Chu vũ ở ấy bổ thượng đích đích sắc sắc tô an ninh, hơn nữa cảm tạ một fan. Nàng Trung Quy vẫn là chưa chủ động chú ý Tô An Ninh người bổ. Điểm này vẫn là bị Tô An Ninh có tâm một ít fans nhớ xuống dưới, cũng kiên định Chu Vũ là địch phi hữu quan hệ, mấy cái thâm niên fans càng là tin nhắn Tô An Ninh cảnh cáo một fan. Vì thế, ở Tô An Ninh ở bên ngoài thu được Chu Vũ hủy bổ lúc sau, còn thu được nhà mình fans làm chính mình Ly Chu Vũ xa một chút, không cần tin tưởng Chu Vũ nhắn lại. Nhìn bên trong nghiêm túc dặn dò dặn dò, Tô An ninh không khỏi mà bật cười, này đó fans quả thực thực ấm lòng A. Bất quá chu vũ sao? Ai đều có khả năng đối nàng thân thiện, Chu vũ càng không khả năng. Bởi vì, các nàng chi gian cách một cái thiệu thử hằng Ở chính mình thế giới gặp được nữ nhân vì nam nhân chém giết Tô An ninh, đối nữ nhân ghen ghét tâm minh bạch vô cùng hoàn toàn. Cuối cùng, Tô An ninh đối với kia vài vị tin nhắn fans, vẫn là nhất nhất mà hồi phục qua đi. Mà Tô An Ninh như vậy một hồi phục làm những cái đó phên lập tức càng ái Tô An Ninh. Thời gian cứ như vậy vội vàng mà đi. Kỳ huyến đại lục cùng cảnh giới phòng bán vẽ đang không ngừng mà lên men trung, tam giới dần dần nên đón đại kết cục. Ở đại kết cục kia một tập, Tô An Ninh sở đóng vai vu tộc thánh nữ tử vong, tứ giới chân thật biến thành tam giới thời điểm, dạ tỉnh nên đón nhất. Tô An Ninh kia một chương lấy thân táng tộc cách chết thê lương mà lại tuyệt mỹ. Một sửa phía trước sở xuyên màu trắng váy dài, trận này diễn Trung tô an ninh một thân hồng y ở sở hữu người xem trước mặt để lại khắc sâu ảnh hưởng. Nhìn tô an ninh chết đi kia một màn chạy xuống ở toàn kịch trung đệ nhất tích nước mắt. Làm tất cả mọi người minh bạch. Vũ tộc thánh nữ vũ nguyệt, nàng cũng không phải không có tình cảm, mà là nàng sở hữu tình cảm đều phụng hiến cho nàng tộc đàn. Mà làm nàng tuyệt vọng chính là, cho dù trả giá chính mình sở hữu, Bọn họ cái này ẩn chứa cự lực cường đại tộc đàn như cũ vô pháp tồn lưu. kia một khắc, cùng với thê Mỹ âm nhạc thanh, ngàn ngàn vạn vạn người xem để lại nước mắt. Tô An ninh dùng nàng kia một giọt nước mắt, chinh phục mọi người. Cũng là người kiến thức tới rồi Tô An ninh vị này đại tân sinh thực lực phái diễn viên cao siêu kỹ thuật diễn. Mà ở này một tập lúc sau, Tô An ninh này ba chữ lại một lần lửa nóng lên. Kia chương màu đỏ ảnh sân khấu không ngừng mà bị chuyển phát đến nổi bộ đã bằng hưu vọng. Không ít vóng danh đổ bộ bằng hưu vọng cùng với chính mình không gian đều có thể nhìn đến không ít người đã phát một chương vu nguyệt chết đi động thái ảnh trụ cùng với ở phía trên phụ cảm nghĩ. Tô An ninh liền ở tam giới kết cục, lấy bất đồng diện mạo, lại một lần phát hỏa một phen. Mà Tô An ninh ở thu được không ít phen xa nủi thời điểm, cũng là không khỏi mà một, đó là phim truyền hình A Thân vì cái gì muốn cùng nàng nói bảo trọng đâu. Nhìn tô an ninh nhìn chầm chầm lấy bổ vẻ mặt buồn dầu bộ dáng, tả lập trộm cười, ngươi thói quen liền hảo, ngươi nên may mắn ngươi diễn nhân vật là cái thảo hỷ phải biết rằng, phía trước có một ít diễn viên diễn người xấu diễn người xấu, ra cửa đều bị ném trứng gà đâu. Vậy bồ thượng còn bị chửi rùa đâu. nay tựa hồ không đáng may mắn. Nghe tả lập nói, tô an ninh mày nhăn lại, diễn kịch là diễn kịch, sinh hoạt, là sinh hoạt. Hà Tất nói nhập là một, những người đó không nên bị mắng, hẳn là bị tôn kính, bởi vì có bọn họ hy sinh, mới có vai chính tốt đẹp, mà kết quả, đại gia tử hồ đều chỉ nhớ rõ vai chính là như thế nào nhiều lần trải qua ngàn thân như thế nào nỗ lực, như thế nào bi thảm, lại đã quên, như cũ có vai phụ thực xuất sắc. Nghe tô an ninh luận điệu, tả lập hơi hơi chính xác, thở dài một hơi, dưới giải trí tình huống hiện tại chính là như vậy. Rốt cuộc cư dân mạng số lượng cự nhiều, bởi vậy, rất nhiều diễn viên ở lựa chọn diễn vai ác khi đều phải thận trọng suy xét một chút, nếu là một không cẩn thận, bị người xem định rồi hình lúc sau, về sau cũng chỉ có thể diễn vạn năm vai ác. Giới giải trí không ít có tiềm lực tân nhân chính là như vậy bị mai một. Ta đảo tưởng diễn vai ác thử xem. Tô An ninh nghe tả lập nói, tâm tư khẽ nhúc nít nói. Người nói cái gì? Tả lập kinh ngạc nhìn Tô An ninh. Nhiều một ít thể nghiệm cũng hảo. Ngươi nói thật. Ấn, ngươi không phải nói làm ta dụng tâm đi diễn sao. Ấn, ta hiện tại liền tưởng diễn cái vai ác nhân vật, ta rất cảm thấy hứng thú, ngươi giúp ta chú ý một chút. Tô An ninh thực nghiêm túc nói. tiên lặng mà nhìn chầm chầm Tô An ninh một hồi lâu, ta lập lúc này mới bất đắc gì nói. Hảo, ta sẽ vì ngươi chú ý, nhưng ngươi hiện tại, vẫn là đem ngươi mỏ đờ đại ngôn quảng cáo cùng chân tướng điện ảnh trước chụp hảo đi. Chờ kỳ huyến đại lục cùng cảnh giới nổi bật qua đi, ngươi liền không mặt khác tác phẩm mặt thế, trong đó nhiệt độ không thể giảm a Ngươi xem nhiệt tình độ là thực mau rời đi, ngươi chưa thấy được, ra một bộ phim thần tượng chính là một bộ quốc dân nam thần sao. Nghe vậy, Tô An Ninh Yên lặng cười, hắn biết tả lập nói chính là nhị đại sinh hoạt, cái kia bạn trai lực mát nam chủ. Bởi vì Giang chỉ mạn duyên cớ, nàng liền bắt đầu nhìn lên. Mà nàng cảm thấy, xem rất mang cảm. Bất quá, nhớ tới giang chỉ mạ, tô an ninh không khỏi mà nghĩ đến, này một vị phòng ở tìm hảo sao. Cũng không biết có phải hay không tâm hữu linh tê tác dụng, tô an ninh lúc này mới vừa vừa định xong, di động liền văng lên, mặt trên rõ ràng là giang chỉ mạn tên. Tô an ninh, ta đổ vật thu thập hảo, ngươi xem ngươi chừng nào thì có rảnh liền tới đây tiếp ta đi. Điện thoại một chuyển được, giang chỉ mạn liền mở miệng nói thẳng. Ngươi phòng ở tìm hảo. Ơn. Đã sớm tìm được rồi, mấy ngày này vẫn luôn ở thu thập đồ vật đã sửa sang lại công tác của ta, làm ta chính mình phóng nghỉ, đến nỗi không nói cho ngươi nguyên nhân là, xem ngươi bận rộn như vậy, ta nhưng ngượng ngủ quấy rầy ngươi, ngươi gần nhất, rất hòa sao. Ta cái này người rảnh rỗi như thế nào không biết xấu hổ quấy rầy Giang chỉ mạn phun tào nói, phát hiện có một người có thể cho chính mình không hề cố kỵ lỏa lộ gương mặt thật, Giang chỉ mạn ở tô an ninh trước mặt thật sự trở nên tùy ý nhiều. Lúc này tạ lập, đang nghe tô an ninh di động truyền đến thanh âm, vẻ mặt khiếp sợ dạng. Cùng tô an ninh thông điện thoại chính là Giang chỉ mạ. Cái kia bị đông đảo vong hưu cùng với Phen xưng là ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa. Này nghe tới, nơi nào là đóa ôn nhu khả nhân bạch liên hoa. Ánh mắt ở tô an ninh trước mặt xoay chuyển. Có phải hay không cùng tô an ninh nhắc lên quan hệ lúc sau, đối phương phong cách cũng sẽ trở nên thanh kỷ. Không để ý tới tả lập ý tưởng, tô an ninh nhìn nhìn thời gian sau tiếp tục nói, ta hiện tại lại đây tiếp ngươi, ngày mai đại khái không, có gì không? Hảo, ta chờ ngươi, mấy ngày nay bạch dịch tên kia vẫn luôn ở liên hệ ta, ta sợ lại kéo muốn, kéo không nổi nữa. Ấn. Tô an ninh lập tức đáp nhẹ một câu. Ngay sau đó, cắt đứt điện thoại lúc sau, tô an ninh nhìn về phía tả lập, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Tả lập mở mịt nói người Chương 132-132 Một lát sau, tô an ninh cùng tả lập liền xuất hiện ở giang chỉ mạn sở cư trú tiểu khu. Nhưng nhìn thấy tô an ninh quen cửa quen nẻo mang theo chính mình đi vào giang chỉ mạn trong nhà lúc sau, tả lập sắc mặt càng thêm quỷ dị. Ai có thể đủ tưởng tượng đến hảo, tô an ninh cùng giang chỉ mạn thế nhưng sẽ quỷ dị trở thành có quan hệ cá nhân người. Thế giới này quá huyền huyễn. Mà tô an ninh cùng tả lập vào cửa khi, Giang chỉ mạn hiện tại sở trụ địa phương hoàn toàn là trống rông một mảnh, duy nhất có đại khái chính là nàng trong tay cái kia tiểu xảo dương hành lý. Người liền cái này, sofa ra cụ gì đó ta trực tiếp làm người đưa đi qua, hiện tại dương hành lý đồ vật là ta vẫn thường dùng, đến nỗi quần áo, đến lúc đó lại mua thì tốt rồi. Nói lên tiền, Giang chỉ mạn liền càng thêm tự tại. Nàng hiện tại sợ có được tiền có thể cho nàng không hề băn khoăn quá song tiếp theo đời. Mấy ngày này, tuy nói vì chính mình tương lai lo lắng hái hùng nhưng không cần đi nhọc lòng thông cáo, nhìn chính mình hiện nay cuối cùng một bộ phim truyền hình dạ tỉnh kế tiếp bỏ lên, tâm tình của nàng thật sự thực thả lỏng. Đến lúc này giờ phút này mới phát hiện, nguyên lai like rất nhiều đồ vật, chỉ cần một bung ra, liền sẽ phát hiện, kỳ thật là như vậy cử vô nặng nhẹ. Nàng đột nhiên có chút cảm tạ tô an ninh, đem nàng từ tư tưởng vũng bùn chung rút ra tới. Vậy đi thôi. Nói, tô an ninh đem dương hành lý giao cho tả lập, rắt giang chỉ mạn tay đi ra ngoài. Tay bị tô an ninh nắm, cảm giác xuống tay trên lưng ấm áp, giang chỉ mạn có trong nháy mắt không thích đứng, trừ bỏ đóng phim. Ngày thường nàng còn không có cùng cái nào người có thể có như vậy gần tiếp xúc khoảng cách đâu. Ba người cùng nhau thượng thang máy. Thang máy ở trầm dãi hương phía dưới tầng lầu mà đi. Đột nhiên phía trước, thang máy thực mất tự nhiên mà lắc lư một chút, sau đó trực tiếp liền dừng lại. Giang chỉ mạn nắm tô an ninh tay lập tức nắm chặt. Tả lập nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, trực tiếp ấn xuống xin giúp đỡ rung trùng, sau đó chờ nhân viên công tác đã đến. Mà lúc này, Giang chỉ mạn thanh âm có chút thấp thỏng nói, là bởi vì ta nguyên nhân sao. Giang chỉ mạn biết chính mình sở trụ địa phương là một chỗ xa hoa tiểu khu, Ngày thường có hai đài thang máy sử dụng, giống nhau hàng ngày đều sẽ tiến hành duy tu cùng kiểm tra, nếu nàng nhớ không lầm nói, này đài thang máy vừa mới mới vừa kiểm tu xong, như thế nào sẽ xuất hiện vấn đề? Lại nghĩ đến tô an ninh đã từng đối nàng nói qua nói, nàng lập tức liền nghĩ tới trên người mình. Ấn. Tô an ninh nhẹ nhàng bâng cơ ứng một câu, giang chỉ mạn tuy rằng tạm thời dừng tiêu hao chính mình tương lai vận khí bước chân, nhưng vận khí rốt cuộc đã thiệt hại, cho nên... Hiện tại Giang chỉ mạn tình cảnh là, ra cửa bắt đầu, thai họa không ngừng. Vừa mới từ Giang chỉ mạn tướng mạo liền có thể nhìn ra, đã có thai họa như ẩn như hiện. Tô An ninh cũng nghĩ đến Giang chỉ mạn này một đường đi tới khả năng sẽ không thái thái bình, đạo không nghĩ tới, trực tiếp ở thang máy liền xuất hiện vấn đề. Nếu không phải nàng ở, thang máy khả năng thật sự không chỉ là dừng lại đơn giản như vậy. Nghe xong Tô An ninh nói lúc sau, Giang chỉ mạn tâm chịu lời hại hơn. Mà ở một bên nghe tả lập, lại không biết này hai người ở đánh cái gì bí hiểm. Không một hồi, kiểm tu nhân viên nhanh chóng tới rồi. Trước đêm tô an ninh mấy người cứu ra lúc sau, kiểm tu nhân viên bắt đầu kêu đỉnh thang máy, bắt đầu kiểm tu. đương kiểm tra ra vấn đề khi, kiểm tu nhân viên lẫn nhau xem một cái, tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. May mắn không xảy ra việc gì, nếu là chúng ta lại nghiêm trọng một ít, thang máy khả năng liền phải rơi xuống đi. Trong đó một người rất là giật mình nói, không ra mạng người liền hảo, về sau làm việc tinh tế điểm, vừa ra sự, kia khả năng đề cập đến mạng người a Mà này đó đối thoại, Tô An ninh đám người đã nghe không được. Ba người thượng tả lập xe, chậm rãi hướng tới Tô An ninh nơi tiểu khu chạy tới. Dọc theo đường đi, Giang chỉ mạn đều gắt gao mà bắt lấy Tô An ninh tay. Chỉ là nói thật ra, bọn họ tại đây lái xe trong quá trình, vẫn luôn là phiền toái không ngừng. Lộng tới cuối cùng, tả lập đều có chút hết chỗ nói rồi. Đang đợi đèn xanh thời điểm, tả lập nhịn không được mở miệng nói, an ninh, có hay không cảm thấy chúng ta một đường đi tới rất kỳ quái, luôn có một ít tiểu ngoại ý muốn phát sinh, vừa mới chiếc xe kia đều thiếu chút nữa đụng phải chúng ta. Một sự kiện con hảo, liên tiếp ra nhiều chuyện như vậy, tả lập đều nhịn không được tưởng mơ hồ. Hơn nữa có tô an ninh cái này đoán mệnh tại bên người, tả lập có thể không mở miệng đều kêu quái, Chỉ là, lúc này đây Tô An ninh còn chưa mở miệng nói chuyện, Giang chỉ mạn nhưng thật ra dẫn đầu mở miệng, là ta nguyên nhân, ta gần nhất vận khí tương đối không tốt. Người biết, tả Lập nhìn về phía Tô An ninh, Ấn, cho nên ta mới tự mình tới đón nàng. Tô An ninh gật gật đầu. Ngay vậy, tả Lập nhìn nhìn Giang chỉ mạn, không lại tiếp tục truy vấn, dù sao hắn chỉ cần biết rằng có Tô An ninh ở, hết thảy đều sẽ không có vấn đề. Mang theo như vậy tín niệm, tà lập kế tiếp hành trình lại là càng thêm cẩn thận. Rốt cuộc, ở tới gần giữa trưa thời điểm, tà lập đem tô an ninh cùng Giang chỉ mạn thuận lợi mà đưa đến tô an ninh sở trụ tiểu khu. Mấy lâu? 15 lâu, ở tại ngươi chính phía trên, ngươi cùng tầng phòng ở đều đã chủ người. Giang chỉ mạn bất đắc gì nói, nàng cảm thấy vẫn là ở tại tô an ninh bên cạnh có cảm giác an toàn, chỉ tiếc vô pháp ở, như vậy chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Đến trên lầu đi tìm. Tô An ninh gật gật đầu, ba người đứng ở thang máy trước, yên lặng mà chờ thang máy đã đến. Chỉ là mắt thấy thang máy càng ngày càng tiếp cận, nhìn không được, tả lập nhìn về phía Tô An ninh, đợi lát nữa chúng ta ngồi trên đi, sẽ không lại ra vấn đề đi. Nghe vậy, Giang chỉ mạn tức khắc trận tròn đôi mắt, nàng nhớ tới vừa mới ở chính mình tiểu khu một màn, cả người không khỏi mà run run. Nếu là đợi lát nữa Tô An Linh vận khí áp không được nàng vận đen, bọn họ ngồi thang máy lại đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nghĩ, Giang chỉ mạn lập tức nhìn về phía Tô An Linh, chúng ta nếu không, đi thang lầu đi. 15 lâu, người xác định có thể đi được đi lên. Tô An Linh trên dưới đánh giá Giang chỉ mạn. Giang chỉ mạn tức khắc tạc mau, chúng ta ngày thường đóng phim thời điểm xuất diễn nhưng trọng, còn không phải là 15 tầng sau. Vậy đi thang lầu đi. Tô an ninh giải quyết dứt khoát nói, bằng nàng thể lực, 15 lâu đối nàng tới nói căn bản là không tính chút cái gì. Giang chỉ mạn lập tức quần gật đầu, theo sau ánh mắt dừng ở cái kia hành lý phía trên. Ngay sau đó, tạ lập trực tiếp lấy quá cái dương nói, ơn, ta đáp thang máy, hành lý ta cầm đi. Lấy hắn thể lực, bỏ thang lầu này nếu là phế đi. Cũng đúng. Tô an ninh gật đầu, xem như đồng ý tạ lập đề nghị. Vì thế... Tô An ninh cùng Giang chỉ mạn liền đi lên thang lầu con đường, mà tả lập lôi kéo dương hành lý, nhẹ nhàng đi vào thang máy. Đương tả lập ở 15 lâu đợi trong chốc lát lúc sau, rốt cuộc chờ tới rồi Tô An ninh cùng Giang chỉ mạn. Giang chỉ mạn đã thở hồng hộp, vừa đến đạt địa điểm cả người liền dựa vào trên tường lớn tiếng thở dốc Mà nàng bên cạnh Tô An ninh lại là bình tĩnh tự nhiên đứng ở một bên, tựa hồ vừa mới bỏ 15 tầng đối với nàng tới nói chỉ là bỏ một tầng thôi. Giờ này khắc này, Giang chỉ mạn mới cảm thấy, tô an ninh thẳng nhãi này thật sự có chút khủng bố. Nghỉ ngơi đủ rồi, Giang chỉ mạn móc ra chìa khóa, mang theo tô an ninh cùng tả lập chậm rãi đi vào chính mình tân ra. Vào cửa, nhìn trong phòng trang phẫn, Giang chỉ mạn trong lòng thực vừa lòng, xem ra nhà nàng người đại diện thực hiểu nàng tâm ý. Mà tô an ninh nhìn mắt Giang chỉ mạn trong nhà bố trí lúc sau, lại là nhăn lại mi. Ngăn cản Giang chỉ mạn muốn ngồi ở trên sofa hành động. Làm sao vậy? Giang chỉ mạn nhìn về phía tô an ninh. Ngươi này gian nhà ở có điểm phong thủy vấn đề. Ngươi có thể xem hiểu phong thủy. Tà lập kinh ngạc nhìn chầm chầm tô an ninh nói. Lược hiểu. Tô an ninh nhẹ nhàng bâng cơ nói. Theo sau nhìn về phía một bên ngốc lập Giang chỉ mạn, ngươi nói cái tự. Xem tô an ninh thái độ thận trọng, Giang chỉ mạn cũng nghiêm túc một ít, nghĩ nghĩ. Nói thẳng một cái an tự. Nàng hiện tại suy nghĩ, sở niệm, cũng chỉ có bình an hai chữ. Nghe thấy cái này an tự, tô an ninh thần sắc ngược lại trở nên có chút ngưng trọng. Có phải hay không không tốt lắm? Giang chỉ mạn tâm càng thêm khẩn. Người cho rằng trừ bỏ bình an ở ngoài, cái gì không tốt dưới tình huống yêu cầu an tự? Tô an ninh hỏi ngược lại. Chết yến vui. Giang chỉ mạn trong đầu nhanh chóng nhảy ra mấy chữ này. Sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt. Một bên tả lập nghe được Tô An Ninh nói, cũng hoảng sợ, sẽ không như vậy mơ hồ đi. Hiện tại ta có thể làm sao bây giờ? Ta không muốn chết. Giang chỉ mạn hốc mắt tức khắc có chút đã ưa nước. Ta lần trước là ngươi làm chuyện tốt, ngươi làm sao? Tô An Ninh tiếp tục hỏi. Ta làm, làm người quên tiền cấp vùng núi Tiểu Bằng Hữu còn có một ít tình yêu tổ chức. Giang chỉ mạn vội vàng nói. Có lẽ, ngươi quên tiền không có khởi đến hiệu quả. Tô An Ninh nói thẳng không cố kỵ nói. Bị Tô An Ninh như vậy vừa nói, Giang chỉ mạn nhớ tới đã từng những cái đó ở trên mạng bị bạo tin tức, về những cái đó quên tiền bị tham ô sự, chẳng lẽ, nàng tiền cũng là như thế này ném đá trên sông, không khởi đến hiệu quả cho nên mới sẽ không có hiệu quả. Cho nên, chúng ta đại khái đến đi một chuyến. Tô An Ninh tiếp tục nói. Đi làm cái gì? Giang chỉ mạn mở mịt nói. Đi làm tốt sự. Tô An ninh nói thẳng, nếu giao cho người khác không có gì hiệu quả, như vậy bọn họ liền tự mình ra tay. Lập tức, làm giang chỉ mạn buông hành lý sau, Tô An ninh lại phân phó giang chỉ mạn chuẩn bị một ít tiền, sau đó lại theo thang lầu xuống lầu, đi nhờ tả lập xe rời đi tiểu khu. Tả lập lái xe, Tô An ninh còn lại là dùng di động nhìn một ít trang web thượng những cái đó yêu cầu trợ giúp người tin tức, theo cái kia địa chỉ, làm tả lập từng bước từng bước tìm qua đi. Tới rồi một ít gia đình, xác định này đó gia đình đích xác tồn tại một ít trọng đại khó khăn sau tụ An ninh làm Giang chỉ mạn trực tiếp cấp những người này tiền Giang chỉ mạn lại là nhất nhất làm theo tiền tài một bút một bút phát ra đi, Giang chỉ mạn tâm lại là càng ngày càng biết ổn đặc biệt là nhìn đến không ít người bởi vì chính mình cấp ra kia một ít tiền trinh mà hỉ cực mà khóc bộ dáng Giang chỉ mạn cảm thấy chính mình hoa này đó tiền tựa hổ có ý nghĩa lên lúc này, Tô An ninh cùng Giang chỉ mạn hai người chính đi tới một cái phụ thân sớm đã qua đời, từ mẫu thân đơn độc nuôi nấng lớn lên một người nữ học sinh trong nhà. Nhìn đến có người tiền đến, nói là muốn quên tiền thời điểm, tên kia nữ học sinh trong mắt không có chút nào dao động, nhàn nhạt, nhạt đem Tô An ninh đám người đón đi vào. Nói đi, yêu cầu ta phối hợp làm cái gì? Nữ học sinh có chút lánh đảm nói, nàng năm nay vừa mới đi vào Cao Tam, nhưng nhân mẫu thân sinh bệnh. Nàng sắp gặp phải bỏ học nguy hiểm, ở truyền thông đưa tin lúc sau, trường học giảm miễn nàng học chi phí phụ, cũng có không ít người tới cửa cho nàng quên tiền. Chính là đến sau lại, nàng lại phát hiện, càng nhiều người lại là mượn nàng bi thảm sinh hoạt tới tranh thủ trang báo, để lại cho nàng chỉ có một lần lại một lần trái tim băng giá. Ở bọn họ đáy mắt, có rất nhiều người tới xem qua nàng, nàng một nhà cầm rất nhiều rất nhiều quên tiền, lại không biết, nàng được đến tiền thật sự rất ít. Giống nàng giống nhau nghèo khó người quá nhiều Bất quá nàng cũng thực cảm kích những cái đó người hảo tâm cấp tiền Nàng chính là dựa vào điểm này thù lao một chút một chút đem mẫu thân thân thể dưỡng hảo Người yêu cầu gì đó trợ rút Mang khẩu trang Giang chỉ mạn nhìn quanh một chút bốn phía hoàn cảnh Thấp giọng do hỏi Nữ học sinh rõ ràng cũng bị Giang chỉ mạn nói cấp lộng ốc Không có ai gần nhất liền hỏi nàng yêu cầu cái gì trợ rút Ta trắng ra điểm Ngươi cảm thấy ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền mới có thể làm ngươi có thể có năng lực thay đổi tình huống hiện tại?" Giang Chỉ Mạn lại là tiếp tục nói. Nghe Giang Chỉ Mạn thanh âm, nữ học sinh lăng lăng, ở trong lòng tính toán một phen, lúc này mới thận trọng mở miệng nói, "Ta mâu thân bệnh tình hiện tại đã thực ổn định, ta không cần ngươi cấp quá nhiều, chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta cùng ta mâu thân ở đại học chi phí sinh hoạt, học phí trường học cho ta cho vay danh nợ, ta về sau ra tới công tác có thể còn" Đến nỗi ở trường học, ta không hy vọng ta thời gian tất cả đều tiêu phi ở kiêm chức thượng, ta hy vọng có thể phong phú chính mình. Làm chính mình có thể học được cũng đủ nhiều bản lĩnh thay đổi vận mệnh của ta. Nghe xong nữ học sinh nói, Giang chỉ mạn dừng một chút, theo sau cầm chính mình tờ chi phiếu soát soát địa viết xuống một số tự, đưa cho nữ học sinh, ta hy vọng, chút tiền ấy có thể trợ giúp ngươi thay đổi vận mệnh của ngươi, không nhiều lắm, nhưng hy vọng ngươi hảo hảo quý trọng. Nữ học sinh tiếp nhận chi phiếu, nhìn mặt trên con số, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn răng chỉ mạ nước mắt cứ như vậy xoát xoát địa giữ lại. Cảm ơn ngươi. Ta có thể biết được ngươi là ai sao. Ta hy vọng có một ngày, ta có thể đem này số tiền còn cho ngươi. Nữ học sinh lại nắm chặt nói. Không cần, này đối với ta tới nói chỉ là một bút tiền trinh, nếu có thể thay đổi ngươi cả đời vận mệnh, căn bản là không tính cái gì, hy vọng ngươi nỗ lực. Giang chỉ mạn thanh âm ôn hòa nói, thanh âm nhu nhu nhuyễn nhuyễn, làm nữ học sinh tâm càng thêm cảm động. Theo sau, Giang chỉ mạn liền mang theo tô an ninh cùng tả lập rời đi, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, nữ học sinh cầm chi phiếu biên rác tay túng chặt. Nàng nhất định sẽ nỗ lực thay đổi chính mình vận mệnh. Còn có kia không biết tên người tốt, cảm ơn. Từ kia tựa xóm nghèo nhà ở đi ra, nghĩ tên kia nữ học sinh nước mắt. Giang chỉ mạn đột nhiên cảm thấy chính mình hành vi tựa hồ quá mức xa xỉ. Chút tiền ấy đối với nàng tới nói có lẽ chỉ là một cái túi xét giá, nhưng cấp một người khi lại khả năng có thể thay đổi vận mệnh của nàng. Dĩ vang ở một ít tiệc từ thiện buổi tối thượng, vì minh tinh, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ quên không ít tiền, nhưng những cái đó tiền xa xa không có lúc này chính mắt nhìn thấy khi tới chấn động. Nàng cảm giác chính mình tâm linh phản phất đã chịu lễ rửa tội giống nhau. Có lẽ, nàng tìm được rồi sau này một cái đường ra. Nàng thích trở thành người khác chú mục tán dương tiêu điểm, hiện tại xem ra, làm từ thiện tựa hồ là một cái không tồi quyết định, nàng có thể thân thủ đem một bút một bút tiền giao cho sở yêu cầu nhân thủ. Như vậy, không những có thể giúp được người, cũng có thể giúp được nàng chính mình. Nghĩ, Giang chỉ mạn đột nhiên cảm thấy chính mình nhân sinh tràn ngập hy vọng. Chỉ là, ngay sau đó lại nghĩ tới Tô An ninh đo lường tính toán tới rồi chết tiên vui thượng. Nàng con không biết, hiện tại nàng, có thể sống đến khi nào. Nhìn Giang chỉ mạn từ ban đầu thần thái phi dương đến mặt sau trầm dai đắm chìm xuống dưới, Tô An ninh vẫn luôn đều xem ở đáy mắt. Nghiêm túc lại nhìn nhìn Giang chỉ mạn tướng mạo lúc này mới lại tiếp tục nói, ngươi sẽ không có việc gì. Nghe thế câu nói, Giang chỉ mạn soát điệu một chút nhìn lại đây, thật sự. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện? Một đường đi tới, ngươi gặp được ngoài ý muốn sự kiện càng ngày càng ít sau. Giang chỉ mạn nghe vậy, nghiêm túc tưởng tượng, thật đúng là chính là, là ở nàng chuyện tốt càng làm càng nhiều lúc sau. Nghĩ, Giang chỉ mạn khỏe môi gợi lên một mặt sáng lạng mỉm cười, tô an ninh, cảm ơn ngươi. Chuyện tốt không thể đoạn. Bất quá, ngươi không thể vọng làm tốt sự, vừa mới một ít tình huống ngươi cũng gặp được, có chút người căn bản không cần trợ rút, ngươi không thể tùy ý bố thí ngươi thiện tầm, Nếu không nào một ngày sẽ vì ngươi tao tới thai họa. Ta minh bạch, ta về sau sẽ điều tra rõ ràng lại làm quyết định. Giang chỉ mạn lập tức bảo đảm nói. Tô an ninh nhẹ nhàng mà ân một tiếng, nhìn nhìn sắc trời, quay đầu nhìn về phía Giang chỉ mạn ngươi lại nói một chữ ta nhìn xem. Thiện! Minh bạch sau này chính mình một phương hướng. Giang chỉ mạng không chút do dự tuyển định cái này tự. Nghe cái này tự, tô an ninh gật gật đầu, người chết họa đã tiêu. Nhưng là phiền toái như cũ sẽ không ngừng, ngươi yêu cầu tìm một cái thuộc dương người đi theo bên cạnh ngươi tiếp tục làm tốt sự. Thuộc dương. Giang chỉ mạn đem điểm này chậm rãi nhớ kỹ, theo sau tiếp tục nói, chúng ta đây kế tiếp đâu. Tiếp tục hỗ trợ. Đi về trước đi, ngày sau phương thưởng chuyện tốt không phải một ngày là có thể làm xong. Tô an ninh đáp. Giang chỉ mạn nghe vậy, gật gật đầu. Tả lập đem hai người chi gian đối thoại vẫn luôn nghe vào trong thai. Đột nhiên cũng cảm thấy, chính mình có phải hay không cũng yêu cầu nhiều làm tốt hơn sự, không cầu vô thai, nhưng cầu vô khó. Trên đường trở về, Giang chỉ mạn cùng tô an ninh hai người ngồi ở sau xe tòa thượng. Giang chỉ mạn lấy ra chính mình di động soát giải trí tin tức. Nhìn phía trên một soát vài điều đều là có quan hệ với tô an ninh tin tức, không khỏi mà nghiêng đầu hỏi hướng tô an ninh, tô an ninh, ngươi tiến vào giới giải trí vẫn luôn như vậy thuận lợi có phải hay không cùng ngươi làm tốt sự có quan hệ? Ta chưa làm qua cái gì chuyện tốt. Tô an ninh bình tĩnh tự nhiên nói, nàng chỉ gọi người khác làm tốt sự. Nàng nếu là trực tiếp hỗ trợ, liền sẽ cùng người nọ nhắc lên nhân quả. Vô luận là ác nhân vẫn là thiện nhân, trên người liên lụy quá nhiều đối nàng không có chỗ tốt. Người giúp như vậy nhiều người đoán mệnh, làm cho bọn họ tránh cho không nhỏ thai hoạ, này không xem như làm tốt sự sao. Giang chỉ mạn hỏi lại, Nàng tuy rằng chỉ là nho nhỏ chú ý tô an ninh, cũng biết tô an ninh thường xuyên tính giúp fans đo lường tính toán, cũng giúp quá mặt khác một ít người đo lường tính toán tránh ai, kia tần vũ lúc trước còn không phải là. Ta đoán mệnh, tuy là bang nhân tránh họa, nhưng đối bị đoán mệnh người không có ảnh hưởng, cùng chuyện tốt không quan hệ, chỉ có bị đoán mệnh người bởi vì đoán mệnh người duyên cớ nhiều làm tốt sự, cải ta quy chính, đoán mệnh người trên người mới có Phước báo, mà ta đo lường tính toán những người đó. Có thể làm tốt sự người quá ít, ta từ bọn họ trên người cũng không thể đạt được cái gì chỗ tốt. Tô An ninh nhàn nhạt trần thuật nói. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì sẽ học đoán mệnh? Giang chỉ mạn tò mò nói. Nghe vậy, Tô An ninh tức khắc trầm mặt xuống dưới, ánh mắt xa xưa sâu xa, tựa cất giấu một cái chuyện xưa. chương 133-133, nhìn Tô An ninh đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Giang chỉ mạn suy nghĩ chính mình có phải hay không nói sai rồi nói cái gì, vội vang mở miệng nói, không có phương tiện liền không cần trả lời, dù sao ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Không có gì không có phương tiện, chính là trong nhà yêu cầu ta kế thừa. Tô An ninh đơn giản đáp lại nói, nôn linh gia tộc một thế hệ chỉ có thể ra một cái người thừa kế, nàng chính là bọn họ này một thế hệ người thừa kế, mà cũng chính là bởi vì nàng kế thừa nàng mới có thể chọc cùng thế hệ người ghen ghét, cuối cùng đi vào thế giới này. Nhưng bọn họ không biết chính là, nếu còn cần truyền đến đời sau, cần thiết từ nàng ra cửa, bởi vì, toàn bộ gia tộc kế thừa công pháp chỉ có nàng một người. Cho nên, những người đó cho rằng hại nàng là có thể đủ trở thành người thừa kế, kỳ thật bằng không, nàng tưởng, không đợi đến nàng trở về báo thủ, những người đó nhật tử chỉ sợ cũng sẽ không hào quá. Vậy ngươi xem như ra học sâu xa. Khó trách có thể lợi hại như vậy. Giang chỉ mạn dừng một chút, bội phục nói. Đối với Giang chỉ mạn khích lệ, tôi an ninh không tỏ ý kiến. Nàng thật là gần trăm năm tới, thiên phú tối cao một thế hệ người thừa kế. Nôn linh là thiên địa giao cho bọn họ nhất tộc thiên phú thần thông, nhưng là lại bởi vì này nghịch thiên bản lĩnh mà tất nhiên sẽ đã chịu một ít phản phệ, hơn nữa bị phản phệ linh lực là vô pháp lại khôi phục, cho nên mỗi lần sử dụng nôn linh năng lực, Bọn họ nhất tộc đều là thận chi lại thận. Mà nàng tại hành tẩu Giang Hồ là lúc, một lần ngoài ý muốn được đến đoán mệnh một thuật kế thừa. Nàng nguyên bản tưởng thông qua đoán mệnh tới lẫn lộn một chút người khác đối nàng thân phận suy đoán. Lại không nghĩ rằng, nàng học một ít lúc sau, thế nhưng làm nàng phát hiện ngôn linh sư một cái đại bí mật. Đó chính là đoán mệnh lúc sau, đối người sinh ra giúp đỡ có thể đối ngôn linh di chứng có giảm sóc tác dụng. Những cái đó tiêu hao qua đi linh lực sẽ bởi vì đoán mệnh mà chậm rãi khôi phục. Phát hiện điểm này nàng, nguyên bản là tính toán đem điểm này phát hiện chuyển cho chính mình đời sau người thừa kế. Chỉ tiếp, nàng còn không có tới kịp bồi dưỡng ra đời sau, người đã bị lộng tới cái này địa phương. Mà nàng lúc trước phát ra lời thề, đó chính là có thể đem nôn linh năng lực một thế hệ một thế hệ chuyển xuống đi. Cho nên, vô luận từ cái nào phương diện suy xét. Nàng tự hồ đều phi trở về không thể Nghĩ, tô an ninh ánh mắt càng thêm kiên định Kế tiếp lộ trình Giang chỉ mạn cũng không nói chuyện Tâm tình có chút thả lỏng lại Đi theo tô an ninh cùng tả lập về tới tiểu khu Lúc này đây Bọn họ đi nhờ thang máy Rốt cuộc không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn Vào lúc ban đêm Giang chỉ mạn phân phó chính mình trợ lý Vì chính mình dự định khách sạn bao bên ngoài đồ ăn Thu thập hảo lúc sau Lúc này mới đi vào 14 tầng, chuẩn bị thỉnh tô an ninh ăn cơm. Vừa mới đứng ở tô an ninh cửa chuẩn bị ấn chung cửa thời điểm, mặt sau chuyển đến một tiếng kêu nhỏ. Giang chỉ mạng. Giang chỉ mạng nghe vậy, quay đầu nhìn thoang qua, liền thấy được nhan phi kêu kêu tuấn tiếu khuôn mặt, theo bản năng, trên mặt lộ ra ngày thường treo biểu tình, khinh thanh tế ngữ nói, là ngươi à? Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nhan phi trực tiếp chất vấn nói. Hai người ở một năm phía trước liền bởi vì cùng diễn một tuổng kịch mà kết thượng sông núi, lúc này thấy mặt, đó là thù địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Ta tới tìm an ninh nhăn cơm đâu, nàng giúp ta rất nhiều vội. Giang chỉ mạn vẫn là biết nhan phi cùng tô an ninh quan hệ phỉ thiện, bất quá sao, tô an ninh hiện tại là nàng. An ninh sẽ giúp ngươi vội. Lừa ai đâu? Ngươi có phải hay không tính toán soát âm như quỷ kế hãm hại an ninh? Nhan Phi hung tợn mà nhìn chầm chầm Giang chỉ mạn Ta vẫn luôn thực xem trọng an ninh, ta sao có thể hãm hại nàng. Giang chỉ mạn thanh âm nu hòa, lại mang theo một loại không dung người khác xâm phạm kiên định. Giang chỉ mạn ngươi thiếu ở trước mặt ta diễn, ta không biết ngươi từ nơi nào biết được an ninh địa chỉ, ngươi muốn tìm nàng phiền thoái. Trước quá ta này quan lại nói, nói, Nhan Phi hung hăng mà đẩy Giang chỉ mạn một chút. Sau đó nhanh chóng ở tô an ninh trên cửa ấn xuống mật mã, ở Giang chỉ mạn hoàn toàn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền lắc mình tiến vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Nhìn bị đóng lại môn, Giang chỉ mạn trên mặt toàn là hấp tuyến. Người xấu đương lâu rồi, muốn làm người tốt đều không được sao. Lại nói, nhìn nhan phi biết tô an ninh mật mã, liền biết hai người quan hệ thực không tồi. Giang chỉ mạn chua xót một chút, nàng có điểm ghen ghét làm sao bây giờ. Bất đắc dĩ. Giang chỉ mạn lấy ra di động cấp Tô An Ninh đánh một chiếc điện thoại. Lúc này, Tô An Ninh chính nhìn đột nhiên tiến vào Nhan Phi, kinh ngạc nói, như thế nào đóng cửa quan như vậy cấp. Mặt sau có một con chó đen ở truy ta. Nhan Phi bằng phẳng nói, chó đen. Tô An Ninh dừng một chút, cậu sẽ truy người đuổi tới mười bốn lâu. Cũng không biết Nhan Phi đánh cái gì bí hiểm, Tô An Ninh xoay người vào phòng bếp cấp Nhan Phi cầm một lọ nàng quán thường uống đồ uống tiếp nhận đồ uống, Nhan Phi cười tủng tỉm mà nói một câu an ninh, "Ngươi thật tốt." Tô An Ninh không nói một câu, hiển nhiên là đã thói quen Nhan Phi đối nàng loại này thân mật phương thức. Mà xuống một khắc, Tô An Ninh liền nhận được Giang Chỉ mạng điện thoại. "Có việc. Ân, ta chuẩn bị tốt bữa tối, tưởng thỉnh các ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm." Giang Chỉ Mạn ở điện thoại kia đầu lập tức nói, "Ta hiện tại liền ở cửa nhà ngươi." Nghe vậy, Tô An Ninh nhìn thoáng qua bên cạnh Nhan Phi, Sau đó vài bước tiến lên liền mở cửa. Ở cửa còn cầm di động giang chỉ mạn thấy tô an ninh mở cửa, mỉm cười đi vào. Thấy chừng mắt nhìn chính mình nhan phi, như cũ cười tủm tìm nói, nhan tiểu thư. An ninh, ngươi cùng ra hỏa này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhan phi lập tức hỏi. Giúp nàng một ít vội. Tô an ninh đơn giản giải thích. Loại người này, ngươi giúp nàng làm gì? quá trang. Nhan phi lầm bầm nói. Nhan tiểu thư. An ninh nàng thật sự giúp ta rất nhiều, ta thực cảm tạ nàng. Giang chỉ mạn nói, nghiêm túc mà nhìn chầm chầm nhan phi, ánh mắt mang theo chân thành tha thiết. Lần này, đảo làm nhan phi có chút không biết làm sao lên, tuy rằng ở giới giải trí lăn lộn một năm, nhưng là bản chất vẫn là một cái bị sủng đại đại tiểu thư mà thôi. Nàng sẽ không đối với người có ý xấu. Nhìn Giang chỉ mạn thanh minh ánh mắt, tổ an ninh giúp Giang chỉ mạn nói một câu nói. Ta lại không sợ nàng đối ta ý xấu, ta là sợ nàng đối với ngươi không động đậy tốt tâm tư. Nhàn phi hừ hừ nói, bất quá ý đi nàng bản lĩnh, cũng hại không được ngươi. Đại khái cũng không dám. Ta không dám, cũng sẽ không. Giang chỉ mạn phụ họa một câu, theo sau lại tiếp tục nói, tuy rằng phía trước có chút mâu thuẫn, nhưng ta cảm thấy về sau chúng ta vẫn là có thể đừng cái bằng hưu, ngươi nói đi. Giang chỉ mạn khỏe miệng gợi lên ôn nhu ý cười. Câu cửa miệng nói, một cái ái cười người dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Lúc này Giang chỉ mạn tươi cười thoạt nhìn nhưng thật ra làm nhan phi thuận mắt rất nhiều. Tuy rằng trong lòng còn có một ít ngợt đáp, nhưng chung Quy không có phía trước như vậy chán ghét Giang chỉ mạn, có lệ ứng một câu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Giang chỉ mạn cũng không giận, quan hệ có thể chẩm rãi bồi dưỡng. Phía trước nàng làm người tựa hồ đích xác thất bại một chút ta. Về sau, vẫn là muốn chẩm rãi thay đổi. Tranh thủ làm càng nhiều người chân chính thích thượng nàng. Đêm đó cơm liền cùng nhau đến nhà ta đi. Giang chỉ mạn tiếp tục đề nghị nói. Nhà ngươi! Nhan Phi kinh ngạc nói. Ta đã dọn đến trên lầu, chính là 1501. Nghe được lời này, Nhan Phi lập tức nhìn về phía tô an ninh. Này Giang chỉ mạn đem ra dọn đến nơi đây, không phải là cùng tô an ninh có quan hệ đi. Yêu cầu đợi lắc nữa, ta đệ đệ bọn họ còn không có trở về. Tô An ninh nói thẳng, Tà Lập vừa mới đi ra ngoài tiếp Tô An Tân cùng Thiệu Thư Dương, hiện tại còn không có trở về, nàng cũng đang chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Làm cho bọn họ đợi lát nữa chính mình đi lên thì tốt rồi, chúng ta trước đi lên chờ đi. Ấn. Nghĩ nghĩ, Tô An ninh vẫn là đồng ý. Theo sau, Giang chỉ mạn liền mang theo nhan phi cùng với Tô An ninh hai người tới rồi Giang chỉ mạn trong nhà. Vừa vào cửa. Nhan Phi tầm mắt liền dừng ở giang chỉ mạn kia trang tràn đáy trên bàn, đáy mắt toàn là ngoài y muốn Này một ít đều là người nấu. Không phải, ta làm người tới trong nhà nấu. Nhan Phi nghe vậy, nhưng mày, nàng liền nói sao? Giống giang chỉ mạn loại này đại minh tinh sao có thể chính mình nấu? Tô An Linh đã gọi điện thoại cùng tả lập nói qua. Quay đầu lại nhìn con ở rằng coi Nhan Phi cùng giang chỉ mạn Cảm thấy này hai người chi gian khả năng còn cần chậm rãi ma hợp. Theo sau, Giang chỉ mạn liền chiêu đãi Tô An Linh cùng nhan phi hai người ngồi ở trên sofa trước bắt đầu xem tivi tivi mở ra, Giang chỉ mạn cũng ấn tới rồi quán thường xem giải trí kênh. Cuối cùng tương quan giải trí tin tức một cái một cái ba ra. Hơn nữa liền ở ba người xem này vài phút trong vòng, các nàng đều nhìn đến Tô An Linh tên bị đề cập rất nhiều lần. Tam giới kết cục giả tỉnh Tần cao bị nhắc tới, kỳ huyến đại lục cùng cảnh giới phòng bán vé đại bán bị nhắc tới, cùng mi lan trở đại lao ăn cơm bị nhắc tới, giúp chú vũ nói chuyện bị nhắc tới, cùng giang chỉ mạn quan hệ không hảo còn miễn bàn đến. nay quả thực chính là ở đồ bản. Nhan phi tự nhiên là vẻ mặt hương phấn mà khen tô an ninh cường đại. Mà giang chỉ mạn ngược lại là đối tô an ninh càng thêm bội phụng. Đặc biệt là nhìn đến trong tivi còn bá ra tô an ninh ở tam giới kết cục khi đoạn ngắn, kia kỹ thuật diễn cùng chính mình một đôi so với kia chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Rõ ràng an ninh tuổi tác như vậy tiểu, kỹ thuật diễn như vậy liền tốt như vậy đâu. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thiên phú loại đồ vật này. Nghĩ khi, trong tivi đề tài đột nhiên biến đổi, trước một giây còn đang nói tô an ninh cùng ràng chỉ mạng quan hệ không tốt tin tức, ngay sau đó lại đột nhiên thoáng hiện Tô An Linh cùng Giang Chỉ Mạn cùng ra kính hình ảnh. Tuy rằng nói hai người bao kín mít, nhưng thường xuyên theo dõi Giang Chỉ Mạn người vẫn là có thể nhìn ra nàng giả dạng cùng với thân hình. Mà ở bái Giang Chỉ Mạn trong quá trình, các phóng viên lại cũng đem Tô An Linh cùng tả lập hai người cùng cấp lột ra tới. Cái này kết quả vừa ra, hoàn toàn làm người kinh ngạc, không phải nói hai người quan hệ không tốt, như thế nào còn cùng xuất ngoại đâu. Trong TV là nói như vậy. Mấy ngày trước đây, Giang chỉ mạng cùng Tô An Linh lẫn nhau quan hơn nữa lẫn nhau đã phát một cái hư hư thực thực khiêu khích với bù, làm không ít vong hưu chú ý lên. Theo cuối cùng quyết định, hai người quan hệ ác liệt, ở trên mạng lẫn nhau khiêu khích, chính là hôm nay, có phóng viên có Tân phát hiện, Giang chỉ mạng cùng Tô An Linh cùng với Tô An Linh người đại diện tả lập cùng xuất hiện ở Tô An Linh chỗ ở, ba người quan hệ giống như thân mật, làm người không khỏi nhớ tới ngày đó chuyên hai. Người quan hệ tin tức thời điểm mặt khác một loại suy đoán, như vậy tô an ninh cùng Giang chỉ mạn quan hệ đến đế như thế nào đâu. Chúng ta trước tới bái một bái hai người chi gian ân đoán xử. Trong tivi nữ chủ bá thanh âm rõ ràng mà lại sáng ngời. Từng câu từng chữ toàn bộ đều vào ở đây mọi người trong hai. Thấy người chủ trì thuộc như lòng bàn tay nói hai người chi gian mâu thuẫn một màn, nhìn nhìn lại hai người hiện tại cùng ngồi ở trên sofa xem tivi cảnh tượng. Ba người trong lòng đều có một loại quỷ dị cảm giác. Bất quá, bọn họ lại vẫn là có thể khẳng định một ý niệm, đó chính là vô luận tin tưởng ai đều không cần tin tưởng giải trí truyền thông kia há mộm. Chờ cái này tin tức phát xong lúc sau, Giang chỉ mạn liền tại hạ một khắc lấy ra chính mình di động, đổ bộ về bù, nhanh chóng biên tập một cái về bù. Giang chỉ mạn bê, cấp cái lời chắc chắn, chúng ta quan hệ là hảo vẫn là hư. Tô Đại Sư, phát xong lúc sau. Giang chỉ mạn nhanh chóng nhìn về phía tô an ninh, mau hồi ta. Nghe vậy, tô an ninh lấy ra chính mình di động, nhìn mới nhất tin tức, nhanh chóng bắt đầu hồi phục Tô đại sư V, còn hành. Giang chỉ mạn. Tô an ninh một hồi phục giang chỉ mạn lập tức liền thấy được, sau đó thập phần nhanh chóng ở tô an ninh ấy bù hạ chiếm cứ điều thứ nhất bình luận. Giang chỉ mạn B, ta đây về sau tranh thủ càng tốt giai đoạn. Ngươi hảo, tô an ninh. Những lời này vừa ra, xem như đem hai người chính thức cột vào hữu nghị này thuyền nhỏ thượng. Mà phía dưới, Tô An ninh một ít fans nhanh chóng bắt đầu hồi phục Giả đi! Nhà ta Tô Đại Sư hảy bùa hào bị trộm. Giang Bạch Liên cùng nhà của chúng ta Tô Đại Sư là bằng hữu. Suy nghĩ một chút, đều cảm thấy phong cách thanh kỳ. Tô Đại Sư, người hào bị trộm sao? Trộm tài khoản sao? Không phải là Giang Bạch Liên cảm thấy chúng ta Tô Đại Sư Hỏa, cố ý tự biên tự đạo diễn một tuần kịch đi. Bình luận lấy cực nhanh tốc độ ở tăng trưởng. Nhan Phi vốn dĩ chính là thường xuyên chú ý Tô An Ninh Ấy Bù, lần này lớn như vậy động tĩnh, nàng lại ở một bên, đương nhiên là thấy được. Nhìn Tô An Ninh fans không chút khách khí mà ở phun tàu Giang chỉ mạ, Nhan Phi trực tiếp cười ha ha lên, An Ninh, ngươi các fan đang hỏi ngươi, ngươi Ấy Bù Hào có phải hay không bị Giang Bạch Liên cấp trộm? Nghe Nhan Phi vui sướng khi người gặp hoa cười, Giang chỉ mạn khỏe miệng một trận run dậy. Ngày thường nghe nhiều nhất chính là vong hữu kêu chính mình Giang Bạch Liên, nàng vốn dĩ hẳn là thói quen, chính là vì cái gì. Nghe được Nhan Phi như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra, nàng liền cảm thấy quái gì đâu. Bất quá, Giang Bạch Liên liền Bạch Liên. Hoa sen còn đại biểu cho thuần khiết tốt đẹp đâu. Sớm hay muộn có thiên. Nàng sẽ làm những người này đem cái này danh hiệu từ nàng trên đầu dọn khai. Kế tiếp, ai cũng không lại để ý tới hơi bù. Một lát sau, tả lập mang theo hai tiểu hài tử tới rồi Giang chỉ mạn trong nhà. Đoàn người trực tiếp bắt đầu ăn xong rồi cơm. Tuy rằng Giang chỉ mạn đối tô an ninh này hai gã xoái vô pháp bỏ qua bọn đệ đệ cảm thấy tò mò. Nhưng toàn bộ hành trình, trừ bỏ tên, Giang chỉ mạn không có hỏi lại. Hơn nữa, nhìn lúc này náo nhiệt cảnh tượng. Nàng trong lòng là càng thêm thỏa mãn. Đột nhiên cảm thấy, có mấy cái có thể giao được đến bằng hưu tựa hồ cũng rất quan trọng. Tô An ninh cùng Giang chỉ mạn bởi vì này thân gia Huế bổ cùng với vừa mới tin tức kênh tin nóng, lại một lần xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn, trên mạng tiến hành rồi kịch liệt thảo luận, các trạm một bên có, duy trì hai người nắm tay cũng có. Dù sao, Tô An ninh cùng Giang chỉ mạn quan hệ cải thiện đề tài vẫn là thực mong mà dũng mánh vào mọi người tầm nhìn. Lúc này, này nhiệt tin tức cũng làm xa ở cổ phố Bạch Dịch thấy được. Nhìn chầm chầm tô an ninh cùng là Giang chỉ mạn hai người xuất hiện ở một trường trên ảnh trụ, Bạch Dịch giết người tâm đều có. Giang chỉ mạn thế nhưng ở cuối cùng thời điểm cho hắn trốn chạy. Đáng chết. Rõ ràng liền kém cuối cùng một bước, hắn là có thể lợi dụng Giang chỉ mạn trên người nhân khí tới gia tăng thực lực của chính mình, thuận tiện, cũng có thể đủ đối phó tô an ninh. Nhưng còn bây giờ thì sao? thuyết thể đều ngâm nước nóng. Ánh mắt biến lãnh, Giang chỉ mạn mơ tưởng thoát đi nàng không chế. Tô an ninh, hắn nhưng thật ra muốn biết nàng có thể như thế nào giúp Giang chỉ mạn. Bất quá mặc kệ như thế nào, Giang chỉ mạn này viên quân cờ là phế đi không sai, hắn hiện tại muốn như thế nào tìm kiếm tiếp theo cái giống Giang chỉ mạn như vậy thích hợp mục tiêu đâu. Đương nhiên, nếu là có thể cùng Tô an ninh quan hệ không hảo thì tốt rồi. Càng là không tốt. Liền càng dễ dàng mau trong không chế. Khi mắt, bạch dịch ở trên di động bắt đầu đưa vào một cái tin tức, cùng tô an ninh không hợp. Một tim tòi, tức khác chi gian thoát ra một cái thiệp. Điểm đánh tiến bảo, mặt trên liệt vài cái mình tinh tên. Giang chỉ mạ, thiệu thi nhã, chú vũ. Giang chỉ mạn là không có khả năng, đến nỗi mặt sau hai vị nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Nghĩ, bạch dịch đem mặt sau hai người tên chặt chẽ mà nhớ xuống dưới. Mà lúc này Tô An Ninh cũng không biết, Bạch Dịch đã bắt đầu xuống tay tiếp theo luân đối phó kế hoạch của hắn. Bất quá, Tô An Ninh cũng biết, Bạch Dịch làm lại nhiều kế hoạch, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể đều là mây bay. Ngày thứ hai, chính là Tô An Ninh chuẩn bị đi VV thử kính nhật tử. VV quy mô tuy rằng không phải quốc tế đại bài, nhưng mọi người đều biết, đại ngôn mỗi một đời mình tinh đều tuyệt đối sẽ là nhất hồng nhất nhiệt. Cho nên... VV đại ngôn liền không chỉ là một cái đơn giản đại ngôn, càng là đối một mình tinh danh khí khẳng định. Để cho người để ý còn có, VV kia siêu cấp cường đại tuyên truyền phương thức. Đại trung tiểu thành thị, 1-2-3 tuyến thành thị, thậm chí là cảng tiểu nhân huyền thành, ở hắn mỗi một nhà tương quan cửa hàng, hắn đều sẽ phóng thượng cái này người phát ngôn hốt sơ tơ. Trừ cái này ra, còn có các đài truyền hình lớn hoàng kim đẳng cấp quảng cáo. Này đó đều ý nghĩa siêu cấp đại tuyên truyền hiệu quả. Cái này đại ngôn sẽ xử vốn dĩ liền đại nhiệt minh tinh trở nên càng hồng. Bởi vậy, tô an ninh ở đến v.v. tổng bộ thời điểm, cũng ở thử kính địa điểm thấy được không ít đang lúc hồng minh tinh, những người này ít nhất đều có một bộ tác phẩm trước mắt trước dưới tình huống thắng được khá lớn chú ý độ. Đương nhiên, trong đó nhất chịu chú mục vẫn là tô an ninh. Cho nên tô an ninh xuất hiện khi... Không ít tầm mắt liền không hề giữ lại ở tô an ninh trước mặt nhìn quét. Mà ẩn ẩn, tô an ninh cũng ở này đó người nhìn thấy vài đạo hình bóng quen thuộc. chương 134-134. Mà tô an ninh nhìn lại thời điểm, đối phương cũng nhanh chóng nhìn lại đây. tựa mang theo hoàn mỹ không tì vết tươi cười, thiệu thi nhã dẫn đầu đã đi tới. Tô an ninh, đã lâu không thấy. Thiệu thi nhã chủ động mà lễ phép mở miệng nói, bởi vì gần nhất cảnh giới lửa lớn. Hơn nữa phía trước một ít cơ sở, nàng hiện tại sự nghiệp cũng vững bước, bước ở dâng lên, tuy rằng so ra kém tô an ninh, nhưng so với đồng kỳ tân nhân, nàng cũng là xa xa dẫn đầu, tự hồ là như vậy, nàng đối mặt tô an ninh tự tin liền càng thêm đủ. Nàng thực không nghĩ một người vẫn luôn ở chính mình trước mặt ngăn trở chính mình sáng giỏi, mới có thể vẫn luôn nhằm vào tô an ninh. Nhưng theo hiện tại rực rỡ, đại ngôn quảng cáo cùng mặt khác thông cáo cũng chậm rãi tới cửa. Làm nàng minh bạch tô an ninh cho dù lại hỏa cũng vô pháp cướp đoạt sở hữu tài nguyên, thiếu như vậy một chút tranh đoạn, đối mặt tô an ninh, nàng nhưng thật ra cũng có thể tâm bình khí hòa một ít. Càng quan trọng là, bởi vì tô an ninh này một vị đỏ thấm lửa lớn, làm càng nhiều tân nhân mục tiêu đều chăm chú vào tô an ninh trên người, ẩn hình bên trong còn vì nàng ngăn cản một ít ánh mắt, cớ sao mà không làm. Chỉ là không tranh phong tương đối không đại biểu nàng là có thể cùng tô an ninh chung sống hòa bình. Thượng một lần tô an ninh đối nàng thái độ chính là rõ ràng thực đâu. Nếu tô an ninh không muốn cùng nàng trên mặt giao hảo, như vậy nàng cần gì phải nhật mặt dán nhân ra lênh ngông. Hiện tại nàng, chỉ cần nắm chắc một cái độ là được, giống chu vũ như vậy phản cắn không bỏ, mới là ngu xuẩn hành vi, cũng đem hảo hảo một đường hoa đán nhật tử quá giống hiện tại như vậy không xong. Bất quá! Nàng cùng Chu vũ chi rằng cũng không có gì tốt đẹp quan hệ, cho nên thấy chu vũ xui xẻo, nàng vẫn là rất vừa lòng. Nhìn thiệu thi nhã đối chính mình hữu hảo cười, tô an ninh sắc mặt bình tĩnh mà nói một cái ân tự. lãnh đạm phản ứng cũng đủ làm người bình thường nẻ xa ba thước, chỉ tiếc, thiệu thi nhã không phải người bình thường. Đối mặt tô an ninh, như cũ xảo tiếu xinh đẹp, gần nhất an ninh ngươi tin tức thật là đủ hòa bạo, ba cái tác phẩm đều mà thế, tin tức bị ngươi bá bình. Hôm nay đại ngôn quảng cáo, người cơ hội có thể so ta muốn lớn rất nhiều, giống ta loại này, chỉ là tới xem xem náo nhiệt thôi. Thiệu thi nhã nói lời này thời điểm, thanh âm cũng không thiểu, chung quanh vây xem người cũng có nghe được. Ở chỗ này, không thiếu gần nhất có tác phẩm đại nhiệt nữ tinh, tuy rằng so ra kém tô an ninh hiện tại nhiệt độ cao, nhưng cái nào kéo ra tới tư lịch đều so tô an ninh cao. Thiệu thi nhã vấn đề tuy rằng nói chính là nàng chính mình. Khó tránh khỏi không có dẫn bấy dập cấp Tô An ninh nhảy tính toán, cho dù không thành công, nhưng vẫn là đảo lại nói. Ta cũng là tới xem náo nhiệt. Tô An ninh bình tĩnh nói. Đúng vậy, cái này đại ngôn ngươi vô luận lấy không bắt được đều được, mò đờ đại ngôn đã bị ngươi bắt lấy, phía trước mỗi một cái người phát ngôn danh khí đều không ít đâu. Thiệu thi nhã tiếp tục nói, ánh mắt rồi lại liếc xéo liếc mắt một cái một bên cách đó không xa chú vũ. Chù vũ phía trước chính là mổ đờ người phát ngôn, hiện tại đại ngôn bị tô an ninh ngạnh sinh sinh từ trong tay cấp đi, trong lòng hẳn là không quá thoải mái đi. Quả nhiên, ở thiệu thi nhã nói đến mỏ đờ đại ngôn khi, Chu vũ sắc mặt lập tức hắt trầm xuống dưới. Mà không chỉ có như thế, chung quanh có không ít người ánh mắt cũng đặt ở tô an ninh trên người. Đích xác, mỏ đờ bị tô an ninh cái này tân nhân bắt lấy không nói, nếu là cái này vV cũng bị tô an ninh bắt lấy. Kia tô an ninh tài nguyên thật đúng là chính là tốt làm nhân đố kỵ. Một đám mau đủ kính nhìn tô an ninh, các nàng thật đúng là không nghĩ bại bởi tô an ninh. Nhìn giữa sân người phản ứng, tô an ninh nhẹ nhàng băng cơ nhìn lướt qua thiệu thi nhã. Đơn giản hai câu lời nói khiến cho những người khác mục tiêu đặt ở trên người mình. Này thiệu thi nhã tâm nhãn thật đúng là nhiều. Ta vừa mới đo lường tính toán qua, vV cái này đại ngôn không phải ta. Đối mặt đông đảo như có như không tầm mắt. Tô An ninh chậm rãi mở miệng, nói ra nói đồng dạng làm toàn trường đều nghe xong cái rõ ràng. Mọi người như vậy vừa nghe, nhớ tới Tô An ninh ở vòng chung nổi danh mặt khác một trọng thân phân, đoán mệnh sư. Chẳng lẽ Tô An ninh đã tính tới rồi hôm nay có thể đạt được đại ngôn không phải nàng? Nghĩ, có không ít người tâm tư lung lay lên. Tô An ninh rửa vào gần nhất nhiệt độ, thật là cơ hội lớn nhất, nếu nàng không cơ hội, kia sẽ là ai đâu? Mọi người ở đây phòng đoán thời điểm, Giang chỉ mạn thân ảnh từ bên ngoài đi đến. Giang chỉ mạn như vậy vừa xuất hiện, mọi người xoát xoát ánh mắt rừng ở Giang chỉ mạn trên người, đáy mắt một đám mang lên cảnh giác. Tô an ninh cơ hội vừa mới mới vừa thuyết minh giảm bớt, các nàng còn không có tới kịp may mắn, Giang chỉ mạn thế nhưng xuất hiện. Ai đều biết, Giang chỉ mạn ở giới giải trí vận khí tốt do người, trừ bỏ thượng một lần đối thượng Tô an ninh tam giới thất lợi ở ngoài. Đã có thể không lại thất lợi qua, gần nhất kia phục chế nhị đại sinh hoạt cũng đang ở nhiệt bá, vừa lúc tiếp tam giới ban, giả tỉnh cũng ở kế tiếp bò lên. Cũng là một cái cực cường kính đối thủ. Tô an ninh không có khả năng, nhưng giang chỉ mạn tuyệt đối có khả năng. Một nguyên nhân khác chính là giang chỉ mạn bản thân tính cách. kia nhu nhu hòa hòa thanh âm, lại luôn là làm người không tự giác mà rất vào nàng ngôn ngữ bây dập, cuối cùng còn không thể không cảm tạ nàng. Làm được nàng loại tình trạng này, thật sự có chút cách hướng người. Xem bất quá mắt Giang chỉ mạn người không phải không có, nhưng cố tình Giang chỉ mạn mỗi lần tác phẩm đều lấy được thực tốt thành quả, tưởng đối phó cũng không đối phó được a Duy nhất có thể làm Giang chỉ mạn ăn mệt chính là này tô an ninh. Chính là hôm qua phong ba ở nói cho bọn họ, tô an ninh cùng này Giang chỉ mạn chi gian quan hệ cũng là quan hệ phỉ thiện bằng hữu a nay không, Giang chỉ mạn vừa vào cửa. Liền trực tiếp đi đến tô an ninh bên người, thanh âm nhu nhu mà hô một câu an ninh. Thanh âm kia gọi là triền miên lâm ly. Tô an ninh nhìn Giang chỉ mạn ở chính mình trước mặt kia một bộ nhu nhược tiểu bạch hoa bộ ráng, tức khác cũng có chút phản ứng không kịp. Hai ngày này cùng Giang chỉ mạn ở bên nhau, nhìn quen nàng chân thật bộ ráng, hiện tại nhìn đến như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lại bình tĩnh ứng một câu ân. Thấy tô an ninh cho chính mình đáp lại, Giang chỉ mạn lộ ra sán lạn mỉm cười. Theo sau tầm mắt chuyển hướng ở tô an ninh trước mặt Thiệu Thi Nhã, hơi hơi mỉm cười nói, ngươi là... Giang tỷ ngươi hảo, ta là Thiệu Thi Nhã. Thiệu Thi Nhã còn tính có lê nói, rốt cuộc Giang chỉ mạn cùng nàng không phải một cấp bậc. Thiệu Thi Nhã. Tên này không nghe như thế nào nghe qua, bất quá hẳn là cũng là vòng người trong, hảo hảo cố lên nga, ta tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ lửa lớn. Giang chỉ mạn thiệt tình thực lòng nói. Trên mặt biểu tình nhìn không ra một phần giả tới. Nhưng chính là như vậy, lại làm thiệu thi nhã sắc mặt có vài phần cứng đờ. Này Giang chỉ mạn nói đồng dạng cách hứng người, nhưng chỉnh thể nghe tới, lại là không có gì vấn đề. Đã sớm biết Giang chỉ mạn tính tình, thiệu thi nhã cũng có một ít phản ứng không kịp. Tuy rằng có nói Giang chỉ mạn cùng tô an ninh quan hệ tốt, nhưng nàng chính là không tin, rốt cuộc cái gì đều là dựa vào giới giải trí kia há mổn. nhưng hiện mộn. Nàng lại là tin. Nếu là Giang chỉ mạn cùng tô an ninh quan hệ không tốt, nên sẽ đi theo nàng cùng nhau cách hướng tô an ninh mới đúng. Sắc mặt xấu hổ, thiệu thi nhã lúc này thật là hận không thể tìm khối địa bản chui vào đi. Ở người khác xem ra, nàng đại khái chính là muốn phản Giang chỉ mạn này căn cao chi, nhưng đối phương lại không quen biết nàng đồ ngốc đi. Thiệu thi nhã trong lòng ngầm bực, lại vẫn là xả ra tươi cười nói, ta nhất định sẽ lấy Giang tỉ vì mục tiêu. Đem ta đương mục tiêu. Cùng ta giống nhau đương cái giới giải trí nổi danh bình hoa phái sao? Giang chỉ mạn chấp chấp mắt, kinh ngạc nói. Lần này, thiệu thi nhã hoàn toàn bị nghẹn họ. Giang chỉ mạn thật là giới giải trí nổi danh bình hoa phái, nhưng nàng rõ ràng nói muốn giống giang chỉ mạn giống nhau trở thành một đường hoa đắn A. Ha ha, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi không cần lấy ta đương mục tiêu, ta kỹ thuật diễn không được ta biết đến. Bất quá ngươi có thể hướng nhà của chúng ta an ninh học tập, nàng người lớn lên có khí chất, kỹ thuật diễn lại hảo, người lại có bản lĩnh, ngươi nếu có thể học được nàng một đinh nửa điểm, ngươi cũng sẽ lửa lớn. Giang chỉ mạn rất là nghiêm túc nói, thuận tiện cũng hung hăng địa lợi dùng tô an ninh đem thiệu thi nhã làm thấp đi một phen. Nhìn thiệu thi nhã kia sánh mét sắc mặt, Giang chỉ mạn ở trong lòng ngạo kiểu thầm nghĩ, cùng ta đấu, ngươi còn nộn đầu Thiệu thi nhã thấy giang chỉ mạn cười mặt như hoa, tô an ninh bình đạm bình tĩnh bộ dáng, cảm giác hai người kia chi gian vào lúc này thế nhưng có loại nói không nên lời hài hòa cảm. Không biết hai người kia là khi nào dính giang đến. Khoe miệng cứng đờ xả ra tươi cười, tiếp tục nói, ta sẽ nỗ lực, thực xin lỗi, ta còn có việc, không thể cùng các ngươi nhiều hàn huyên, tai kiến. Nói xong, thiệu thi nhã xám xịt đi rồi. Giang chỉ mạn nàng không thể chêu vào. Nàng còn trốn không nổi sao Này đóa vòng chung nổi danh giang bạch Liên Nếu nàng thật đúng là ở chỗ này đã đi xuống Chỉ sợ là sẽ bị thu thập thực thảm Nhìn thiệu thi nhã chật vật mà chạy bộ ráng Tô an ninh ánh mắt liếc hướng về phía bên cạnh giang chỉ mạ Bình tĩnh nói Ngươi đảo còn có điểm tác dụng Đối thiệu thi nhã như vậy ái trăng người Chỉ cần một chút Đó chính là so nàng còn trang Chỉ là điểm này nàng làm không được Chính là bên người nàng giang chỉ mạ Hơi chút biểu hiện một chút cũng không biết so thiểu thi nhã hảo nhiều ít lần. Nghe vậy, Giang chỉ mạn lại là một mặc, nàng ở tô an ninh trong lòng tác dụng chính là đuổi đi những cái đó nhàm trắng người. Hảo đi, kỳ thật có thể giúp đỡ tô an ninh vội cũng coi như nàng bản lĩnh. Theo sau, Nhu hoặc gửi, Giang chỉ mạn đứng ở tô an ninh bên người cùng với liêu nổi lên lời nói thường, vừa mới ta tiến vào khi các người đang nói chuyện chút cái gì đâu. Về đại ngôn sẽ là của ai? Là của ai? Giang chỉ mạn hiếu kỳ nói. Tô An ninh ánh mắt xuyên thấu qua Giang chỉ mạn, bình tĩnh đặt ở nơi xa một bóng hình trên người. Theo Tô An ninh tầm mắt, Giang chỉ mạn nhìn qua đi, nhìn chầm chầm người nọ nhìn nửa ngày, mới tiếp tục nói, cái này không phải lúc này đầy hảo thanh âm tổng quán quân thịnh tư ngôn sao. Bất quá là cái tân nhân. Không chỉ là nàng một người được đến đại ngôn. Ý của ngươi là người phát ngôn có hai cái. Giang chỉ mạn thực mau liền nghe hiểu tô an ninh ý tứ. Mà tô an ninh chỉ là nhẹ nhàng mà ân một tiếng, xem như cam chịu Giang chỉ mạn nói. Tuy rằng tô an ninh nói nói có người làm người không thể tin được, nhưng xuất phát từ đối tô an ninh tín nhiệm, Giang chỉ mạn vẫn là không tự chủ được tin. hào đi, bằng nàng gần nhất vật khí, tựa hồ tưởng được đến cái này đại ngôn quá khó khăn. Liên như nàng tới trên đường, vẫn là gặp không ít phiền thoái, tuy rằng tiểu nhưng vẫn là làm nàng trong lòng khó chịu a. Bất qua cuối cùng là có thể thuận thuận lợi lợi đi vào nơi này. Ánh mắt ở toàn bộ giữa sân dao động, cuối cùng như ngừng lại nơi xa chu vũ trên người. Lúc này, chú vũ chính nhìn bọn hắn chầm chầm hai cái, ánh mắt thơm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Giang chỉ mạn ở trong lòng yên lặng mà hừ một tiếng, giống chu vũ loại nào lòng dạ hẹp hòi ra hỏa, tưởng đơn giản đều là cái gì ý đồ xấu. Nghĩ đến bên cạnh Tô An ninh cùng Chu Vũ chi gian quan hệ, Giang chỉ mạn cười cười, nhìn Tô An ninh tiếp tục nói, nếu hôm nay tới, ta cũng không thể tay không mà về, ta liền giúp ngươi dọn dẹp một chút một chút người đi. Nói xong, lôi kéo Tô An ninh cánh tay hướng tới Chù Vũ chậm rãi đi đến. Hai người này vừa động, tức khắc đem giữa sân người lực chú ý lại một lần hấp dẫn qua đi. Vừa mới diễn rất đẹp, kế tiếp diễn có phải hay không có thể càng đẹp mắt. Đi chưa được mấy bước. Tô an ninh cùng Giang chỉ mạn liền đến Chu vũ trước mặt. Không nói chuyện, Giang chỉ mạn liền trước che mặt mà cười, như ánh mặt trời sáng lạn không thôi, theo sau mới nhìn chú vũ chân thành nói, Chu vũ, nghe nói ngươi giao cái bạn trai, chúc mừng a Chu vũ thấy Giang chỉ mạn nói ở giữa chính mình trong lòng thứ, ngừng đầu, lại là đen kịt mà nhìn chầm chầm Giang chỉ mạn. Bên cạnh tô an ninh, rõ ràng là ta cho ngươi chào hỏi, ngươi xem an ninh làm cái gì? Giang Chỉ Mạn nói, thân mình về phía trước một chút, cản trở Chu Vũ nhìn Tô An Ninh tầm mắt. "Giang Chỉ Mạn, ngươi có việc?" Chu Vũ Thu hồi tầm mắt, hừ lạnh nói: Chú Vũ, chúng ta đã là hợp tác nhiều năm hảo đồng bọn, ngươi thái độ có thể hay không không cần như vậy cao ngạo? Như vậy đối với ngươi ảnh hưởng không tốt." Giang Chỉ Mạn nhíu mày, lo lắng hỏi, rất có một loại nhìn thấy mà thương hương vị. "Thì tính sao?" Chu Vũ ngạo khi nói: Ở tô an ninh trước mặt, nàng căn bản không nghĩ thấp hèn chính mình đầu. Ngươi như vậy, lòng ta thật là khó chịu. Lệch cạch một tiếng, giang chỉ mạ nước mắt cứ như vậy hạ xuống. Chu Vũ, ngươi có thể không thể không cần khi dễ chúng ta. Chu Vũ bị khí cười, hiện tại rốt cuộc là ai khi ai. Tuy rằng ngươi vị kia bạn trai có bối cảnh, nhưng ngươi cũng không thể thay đổi ngươi nguyên lai tính tình A Chúng ta chính là cùng tuyến đâu Cho dù ngươi hiện tại danh khí một ít nhị tuyến minh tinh đều không bằng, nhưng ta vẫn luôn là đem ngươi trở thành ta cùng cấp tới đối đãi bằng không ta liền sẽ không chủ động lại đây xem ngươi. Giang chỉ mạn mặt ngoài khét tạng, kỳ thật nơi trốn làm thấp đi nói. Mà nghe được Giang chỉ mạn câu kia bạn trai, Chu vũ nhịn không được nói một tiếng cầm miệng. Nàng hiện tại thật sự không nghĩ từ bất luận kẻ nào trong miệng nghe được có quan hệ với nam nhân kêu bất luận cái gì một câu. Ngươi! Như thế nào biến thành cái dạng này, ta chỉ là quan tâm người mà thôi. Giang chỉ mạn trên mặt tràn ngập vì khuất. Người chu vũ nhìn Giang chỉ mạn làm bộ làm tịch, giận sôi máu. Mà đang chuẩn bị mở miệng phản kích trở về, Giang chỉ mạn đã như là thừa nhận rồi đả kích to lớn giống nhau xoay người rời đi. Nhìn Giang chỉ mạn rời đi bóng dáng, không ngừng là chú vũ, ngay cả xem diện nữ minh tinh cũng như là bị đả kích giống nhau, ngơ ngác mà nhìn chầm chầm một màn này. Giang chỉ mạn đây là diễn kịch diễn quá mức đi. Xoát điệu một tiếng, còn lại người tầm mắt chuyển tới tô an ninh trên người. Tô an ninh đối mặt chung quanh tầm mắt nhìn như không thấy, xoay người mại động cước bước, trực tiếp theo đi lên. Hai người cứ như vậy rời đi về về tổng bộ, giữ lại nữ minh tình nhìn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tô an ninh cùng Giang chỉ mạn này hai cái hữu lực người cạnh tranh đều rời đi, lần này đại ngôn sẽ hoa lạc nhà ai đâu. Chu Vũ đứng ở tại chỗ Sắc mặt đen tối không rõ. Này Tô An Ninh, còn có bên người nàng người, trời sinh là tới khắc nàng không phải? Mà lúc này, còn chưa đi ra VV Tổng Bộ Đại Môn Giang Chỉ Mạn thực mau đã bị Tô An Ninh đuổi đi lên. Nhìn Tô An Ninh xuất hiện, Giang Chỉ Mạn vui vẻ tiến lên vãn trụ Tô An Ninh cánh tay nói, ta liền biết ngươi sẽ ra tới truy ta. Ngươi ra tới làm cái gì? Vừa mới trình diễn khá tốt. Tô An Ninh bình tĩnh nói, vừa mới xem diễn xem rất sung sướng. Nếu chúng ta đều không thể tuyển thượng, còn tới nơi này làm cái gì? Chúng ta đi thôi. Đỡ phải đến lúc đó bị người khác tuyển nào thượng ném mặt mũi nói chúng ta còn so ra kém một tân nhân, còn không bằng trực tiếp rời đi. Giang chỉ mạn đương nhiên nói. Tô an ninh vô ngữ, nàng tự hồ cũng là tân nhân. Nhìn tô an ninh cũng không để ý sắc mặt, Giang chỉ mạn cười cười. Theo sau mang theo tô an ninh đi ra về về tổng bộ đại sảnh. Chỉ là mới vừa ra tới, nghe tin lập tức hành động phóng viên liền nhanh chóng đuổi đi lên. Tô an ninh, Giang chỉ mạn, này thử kính kết quả ra tới sao? Các người hai vị chung rốt cuộc là ai được cái này lại nôn? Trong đó một cái phóng viên bội vàng rõ hỏi. Chúng ta cũng chưa đâu. Giang chỉ mạn chủ động mở miệng nói, cũng hướng về phóng viên lỏa lộ chính mình vừa mới đã khóc đôi mắt. Các phóng viên đương nhiên thấy được, nhìn không được mở miệng nói, đây là đã xảy ra cái gì. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không quá như ý. Chúng ta còn không có tới kịp tham gia thử kính, ta vừa mới tâm tình không tốt, an ninh sợ ta sẽ ra chuyện, ra tới bồi ta. Vì cái gì tâm tình không hào đâu. Các phóng viên truy vừa nói, lấy bọn họ đối giang chỉ mạn hiểu biết, chỉ sợ lại có việc. Chỉ là cảm thấy rất khổ sở mà thôi, ta rõ ràng là ở quan tâm nàng. Đáng tiếc nhân ra không cảm kích, trong lòng khó chịu, chúng ta tuy rằng không phải bạn tốt, nhưng cũng xem như nhận thức nhiều năm, nhìn nàng sa đọa thành hôm nay tình trạng này, thiệt tình không dễ chịu. Người kia là ai? Các phóng viên hưng phấn, quả nhiên có việc à. Các người đừng ép ta, làm ta cùng an ninh cùng đi thả lỏng một chút tâm tình đi. Nói, Giang chỉ mạn lôi kéo tô an ninh bước chân rời đi. Nhìn Giang chỉ mạn rời đi bóng dáng, các phóng viên một đám kích động vạn phần. Đương sự đi rồi không quan trọng, nếu có thể từ người khác trong miệng nói ra mới càng kính bạo. Ngay sau đó, càng là đôi mắt nhìn chầm chầm đại môn, hứng thú bừng bừng chờ. Thức mau, đã trải qua một ngày cuộc đua, đại ngôn thử kính kết quả ra tới. Là phong hạo cùng. Thịnh tư ngôn. Mọi người nốc phong hạo bọn họ biết, kinh khải hiện tại đã bị nhận định nhất ca. Nhưng vị này thịnh tư ngôn đâu? Không trong chốc lát, thịnh tư thân phận bị lột ra tới. Hảo Thanh Em lúc này đây niên độ Tổng Quang Quân. Nhìn tin tức này, ngày đó tham gia thử kính không ít nữ minh tinh đều bóp cổ tay, bại bởi tô an ninh cùng giang chỉ mạn đều hảo, các nàng như thế nào liền bại bởi cái này danh điều chưa biết nhân vật. Đặc biệt là trong đó Thiệu Thi Nhã. Nghe nói thỉnh tư ngôn đối tượng hợp tác là Phong hạo lúc sau, kia mặt gọi là một cái đẹp. Mà muốn mượn lần này đại ngôn Đông Sơn tái khởi Chu Vũ, sắc mặt đồng dạng khó coi. Tên này thịnh tư ngôn không phải những người khác, đúng là cùng nàng cùng đi vào một đám, bị thịnh tư ngôn đánh hạ, không phải nói về vê phương diện càng coi trọng thịnh tư ngôn sao. Buồn bực, Chu vũ ở biết được kết quả thời điểm nhắc tới chính mình bao bao liền đi. Mà lúc này nàng còn không biết, bên ngoài còn có mưa rền gió dữ đang chờ nàng. chương 135-135, chú vũ đến ngoài cửa khi, nàng bên cạnh đồng dạng cũng có vài vị nữ tinh cùng ra tới. Mà các nàng này một đám vừa ra tới, chờ các phóng viên đồng dạng vây quanh lên. Bất quá, các phóng viên mục tiêu lại là thẳng chỉ chu vũ, rốt cuộc rốt cuộc ai lại ngôn, đến cuối cùng mọi người đều sẽ biết, bọn họ tương đối chú ý vẫn là Giang chỉ mạn vừa mới nói những lời này đó, hai nữ nhân chi gian sẽ bước, đây mới là công chúng yêu nhất xem nhiệt điểm. Hơn nữa bọn họ có vừa mới tô an ninh cùng Giang chỉ mạn bị phỏng vấn video nơi tay, hơn nữa chu vũ kia cũng coi như là chứng cứ nơi tay. Này ba người, đều là gần nhất tương đối có để tài độ nữ tinh, ghé vào cùng nhau, đến lúc đó chú ý người nhất định nhiều hơn. Suy xét, đã có phóng viên bắt đầu đối với Chu Vũ đặt câu hỏi, chú Vũ, vừa mới đôi giang chỉ mạng cùng tô an ninh tiến hành rồi phỏng vấn, bọn họ vẫn chưa tham gia VV thử kính có phải hay không bởi vì người duyên cớ. Nghe được giang chỉ mạng cùng tô an ninh tên, Chu Vũ biến sắc, Nhớ tới chính mình vừa mới ở bên trong bị thiết kế một màn, trả lời nói, tô an ninh vừa mới ở bên trong tính ra lần này đại ngôn quảng cáo nàng lấy không được, giang chỉ mạn theo sau mang này rời đi, ta không biết nguyên nhân, cho nên cùng ta không có thực chất thượng quan hệ. Tô an ninh vừa mới ở bên trong tính ra bản thân không thể được đến đại ngôn. Các phóng viên kinh ngạc, vội vàng tiếp tục dò hỏi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hỏi một chút ta bên người 20 cùng 20 các nàng vừa mới cũng là nghe được. Chu Vũ đem màn ảnh chuyển hướng về phía bên người hai người, này hai người địa vị không nàng cao, nàng ném nổi ném thực đương nhiên. Chỉ là, lúc này Chu Vũ rõ ràng đã quên một chút, lúc này nàng vẫn chưa ngày xưa. Nếu là trước kia ngày Chu Vũ địa vị, có lẽ nàng bên cạnh hai vị này nữ tinh sẽ vì giúp nàng mà thừa nhận, nhưng là hiện tại, rõ ràng là tô an ninh cùng Giang chỉ mạn hai người ở vào thượng phong Các nàng sẽ lựa chọn đi đắc tội này hai người sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên, đối mặt các phóng viên dò hỏi, hai vị này nữ tinh đều nhất trí mở miệng nói, chúng ta hai cái vừa mới đứng xa, cũng không rõ ràng các nàng nói chút cái gì, chỉ là nhìn đến cuối cùng là giang tỉ kéo tô an ninh đi. Đúng vậy, ta cũng chỉ nhìn đến các nàng chi gian động tĩnh, vẫn chưa nghe được các nàng nói cái gì đó. Mà nói xong, hai người đều nhìn nhìn chính mình trên tay đồng hồ. Sau đó lưu lại một câu còn có mặt khác thông cáo liền nhanh chóng rời đi các phóng viên vòng lay. Dù sao này đó phóng viên mục tiêu không phải các nàng. Chu Vũ đứng ở tại chỗ, nhìn này hai người rời đi bóng dáng, sắc mặt ở một cái chớp mắt hiện lên một mặt nan kham. 3 tháng không thấy, nàng ở giới giải trí địa vị tựa hồ thật là xuống dốc không thanh. Giới giải trí luôn luôn chính là một cái hiện thực địa phương, nàng sớm nên đã biết không phải sao. Lần đầu tiên Chú Vũ đem duy nhất một lần may mắn hoàn toàn ném đi. Nàng đã muốn chạy tới huyền Mai Biên, một cái vô ý, có lẽ liền sẽ tan xương nát thịt. Trong lòng thở nhẹ một hơi, Chu Vũ đối mặt màn ảnh thần sắc trở nên đạm nhiên đến cực điểm. Người khác trong miệng khó mà nói, không bằng các ngươi đi hỏi một chút tô an ninh có hay không nói qua những lời này. Dù sao tô an ninh ở mọi người xem tới vẫn luôn là cái sáng sủa người thôi. kia trừ ra cái này. Ngươi có phải hay không không phủ nhận ngươi cùng Giang Chỉ Mạn từng có tranh chấp? Là, lý niệm bất đồng. Chu Vũ Dung Cảm thừa nhận nói, nếu sẽ rách ra mặt, nàng cũng không cần thiết lại làm bộ. kia vừa mới Giang Chỉ Mạn có chỉ vào nàng nhìn ngày xưa bạn tốt xa đọa cho tới hôm nay tình trạng này, tâm lý không dễ chịu, người này chỉ có phải hay không ngươi? Chỉ lại là cái nào phương diện đâu? Có phải hay không chỉ ngươi phía trước cùng thần bí nam tử thượng khách sản việc? Hiện tại công khai nói là bạn trai, có hay không có thể là vì ứng phó công chúng. Thấy Chu Vũ trong lời nói mang thứ, các phóng viên không chút nào để ý, liên tục, có mấy người không ngừng mà tiếp theo Chu Vũ nói đi xuống ép hỏi nói. Nghệ sĩ tâm tình chưa bao giờ ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Đừng nói là chú Vũ, nào ngày tô an ninh cùng Giang chỉ mạn có cơ hội ở vào hạ phòng, bọn họ cũng sẽ không chút khách khí hùng hổ do người. Chu Vũ bị này đó ý có điều chỉ nói cấp nói trong lòng một buồn, trên mặt bình tĩnh nói, ta cùng với bạn trai thông qua bằng hữu nhận thức, kết giao lâu ngày, chúng ta là quang minh chính đại kết giao, đến nỗi những người khác lấy ác ý tâm tư phỏng đoán chúng ta chi gian quan hệ, cùng ta không quan hệ. Ý của ngươi là giang chỉ mạn đoan của ngươi. Nàng có ý tứ gì? Các vị có thể hồi hỏi nàng, đến nỗi ta nói chuyện luôn luôn chỉ cầu không thẹn với tâm. Chu Vũ vẻ mặt nghiêm mặt nói, Kêu lần trước ngươi đem sự tình giá họa cho đồng môn sư muội, cũng là không thẹn với tâm sao. Lúc này, ở phóng viên đàn chung một cái phóng viên đột nhiên bén nọn hỏi, tức khác đem chu vũ mặt đánh chính là bạch bạch vang. Đây chính là chu vũ cả đời này đều không thể hủy diệt bóng ma. Mà chính là này một câu thẳng trung trung tâm nói, làm vừa mới ở phóng viên trước mặt ứng đối như cá gặp nước Chu vũ lập tức bị nghẹn họ. Chu vũ sắc bén tầm mắt thẳng tóc mà liền nhìn về phía tên này phóng viên. Tên này phóng viên đối mặt Chu vũ tầm mắt, thình lình cười nói, như thế nào? Vô pháp trả lời sao? Nếu là tô an ninh lúc này ở hiện trường, này một vị phóng viên chính là nàng biết nói đường trí viễn. Đường chí viễn vô luận ở cùng trụ, vẫn là ở vấn đề vấn đề, vẫn luôn là giải trí bắt quái bạo bạo bảo báo xã chung người xuất sắc. Tại đây một lần đối mặt tô an ninh giáo hơn chung, càng là trực tiếp bắt đầu đi lên đi theo tô an ninh bước chân. hắn hiện tại tôn chỉ là Phạm là cùng tô an ninh đối nghịch, chính là hắn yêu cầu đối phó đối tượng. Mà Chu Vũ tại đây tầm mắt lúc sau, cũng ngay sau đó mở miệng nói, chuyện này là ta đã làm một kiện sai sự, ta chính là lấy chuyện này vì giao hấn, thời thời khắc khắc báo cho chính mình, bởi vì chỉ có phạm sai lầm người, mới biết được phạm sai lầm sau ấy nấy là cỡ nào tra tấn người. Nói đến mặt sau, trên mặt đã xuất hiện nồng đậm ấy nấy chi ý. Các phóng viên tuy rằng không dao động, Nhưng lại có thể biết được một màn này bá ra lúc sau, có thể hay không có người mang chính mình hùng hổ doa người. Nhìn chú vũ lúc này biểu hiện, các phóng viên trong lòng nội đều không khỏi mà thầm than một tiếng Chu vũ đa mưu túc trí. Thật không hổ là tứ đại hoa đán trí nhất, này ép cờ quả nhiên là không yếu. Đến nơi đây hẳn là liền không sai biết lắm, dù sao đại gia bạo điểm đều đã biết. Ngay sau đó, cũng là đường trí viễn tên này phóng viên chuyện vừa chuyển, dẫn đầu nói kia không biết v.v. đại ngôn quảng cáo có phải hay không bị chu vũ ngươi được đến đâu. Điểm này ta cũng không phải rất rõ ràng, ở thử kính xong ta liền ra tới chờ tin tức, ta đã hết cố gắng lớn nhất, có thể hay không được đến đại ngôn đối với ta mà nói đều là một cái khó được trải qua. Chu vũ tự nhiên hảo phong nói, cái này đại ngôn bị một cái danh điểu chưa biết tân nhân được đến, nàng đã đủ bóp cổ tay. Đến nỗi từ nàng trong miệng đưa ra cái này tân nhân, đó là không có khả năng. Nàng tin tưởng, còn có rất nhiều người đối chuyện này canh cánh trong lòng. Kia thiệu thi nhã chỉ sợ cũng sẽ là một cái. Thiệu thi nhã mất đi không chỉ có là lần này đại ngôn, mất đi càng là bị cướp đi cùng phong hạo hợp tác cơ hội. Càng quan trọng là, dựa vào thiệu thi nhã kiêu ngạo, bại bởi tô an ninh, nàng sẽ cho rằng chính mình kỹ không bằng người, nhưng bại bởi cái kia thịnh tư ngôn, trong lòng chỉ sợ sẽ không chịu phủ. Cho nên, căn bản không cần nàng ra tiếng mặt sau sẽ có người sẽ gấp không chờ nổi nhảy ra. Nàng cũng là ở an tô an ninh vô số lần mệt lúc sau mới biết được, vô luận là như thế nào tiểu nhân nhân vật, đều không cần dễ dàng coi khinh. Bởi vì có lẽ có một ngày, ở ngươi không biết thời điểm, cái này ngươi xem thường nhân vật, sẽ hung hăng mà từ trên người của ngươi cắn xuống một miếng thịt, làm ngươi đau đớn muốn chết. Chú Vũ nghĩ, đối mặt các phóng viên vấn đề lại là càng thêm tự nhiên hào phóng. Theo sau, Ở nhìn đã có tân người ra tới lúc sau, các phóng viên quyết đoán mà vứt bỏ Chu Vũ. Chu Vũ không có các phóng viên vòng gây, mang theo bình tĩnh khuôn mặt, đi bước một rời đi. Mặt sau cùng gia thiệu thi nhã chỉ có thể nhìn đến Chu Vũ kia định thẳng tắp mà bóng dáng. Trưa hôm đó, có quan hệ đến nay ngày giải trí tin tức liền ở trên mạng tản sát bưởi bãi mở ra. Tô An Ninh, Giang chỉ mạng trước tiên rời đi về về thử kính hiện trường. Chu Vũ đáp, hai người biết khó mà lui. Vệ vệ đại ngôn hoa lạc phong hạo cùng Thịnh Tư ngôn trong tay, Thịnh Tư ngôn nhất chiến thành danh, Chu Vũ không đem này để ở trong lòng. Chu Vũ cùng Tô An Ninh Giang Chỉ Mạn hai người bất hòa lưu với mặt ngoài, Giang Chỉ Mạn ngôn Chu Vũ sa đoạ, vì này khổ sở. Chu Vũ phỏng vấn khi tao phóng biên và mặt, cả đời vô pháp hủy diệt Hắc Liêu. Chu Vũ hai cái tên ở Hoàng Hốt Chi Gian lập tức thổi quét toàn bộ giới giải trí. Nguyên bản hôm nay phỏng vấn một ít các phóng viên là tính toán chuyên chú với Chu Vũ cùng Giang Chỉ Mạn, Tô An Ninh Chi Gian xé bước đại chiến, chính là ở bọn họ biên tập văn chương chuẩn bị thượng truyền tin tức khi lại phát hiện, Chu Vũ tên thật khi tìm tòi lượng đang không ngừng mà bò lên. Như vậy một ta tính, vì hôm nay điểm đánh lượng, không ít phóng viên tại biên tập tài liệu khi vì đề cao tỷ lệ lộ diện, đều trực tiếp hơn nữa Chu Vũ tên. Mà như vậy dẫn tới trực tiếp kết quả chính là Chu Vũ đỏ Đương nhiên, nàng là hắc hồng. Trên mạng cùng Chu vũ hai chữ nhắc lên tin tức ở che trời lấp đất soát bình. Này đó tin tức phía dưới vong hưu bình luận khu cũng là náo nhiệt phi phạm, không ít các vong hưu đang xem quá video cùng ảnh chụp lúc sau, trực tiếp mở ra phun tạo hình thức. Cuối cùng, Chu vũ hề bùa bắt đầu bị công chiếm. Chật chật chật, Giang Bạch Liên nói cái kia xa đoạn ý nghĩa rất sâu a Dù sao ta là không tin Chu vũ cùng kia nam nhân phía trước yêu đương, rõ ràng là ở ngày ấy thượng khách sạn lúc sau đột nhiên toát ra tới. Ha ha, làm việc không thẹn với tâm. Hám hại an ninh cùng thiệu thi nhã một chuyện nói như thế nào. Thiên kia phóng viên hỏi thật tốt, nên như vậy và mặt bạch bạch bạch. Không biết khi nào bắt đầu liền lưu lạc tới rồi loại tình trạng này, ai, thuộc về Chu vũ thời đại đang ở dần dần mà qua đi. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Đại biểu bạch liên giáo cấp Chu vũ ngươi ném một viên bom. Vẫn là lăn ra giới giải trí đi. Ta ngày đầu tiên cảm thấy Chu vũ ngươi lúc trước đối mặt phóng viên khi ứng đối tự nhiên nói như thế là người cảm thấy giả dối. Như là có thủy quân giống nhau, một ít mang theo ác ý bình luận cứ như vậy ở Chu vũ hề bổ phía dưới lấy bom tốc độ tăng trưởng. Chu vũ nguyên bản một ít fans cũng bắt đầu lựa chọn thoát phấn. Ba người thành hổ, hơn nữa Chu vũ tiền khoa chống chất, lập tức. Chú Vũ tựa hồ thành mọi người đòi đánh lao thử. Mà lúc này, Tô An ninh liền ở trong nhà, cùng Tà Lập đang nhìn này quỷ dị tình huống. Đây là chuyện gì xảy ra? Người nguyện rùa nàng. Tà Lập nhìn chu Vũ hấy bộ thượng mắng chiến cùng với kia không ngừng giảm xuống fence, trộm nhìn thoáng qua Tô An ninh. Ta không cần thiết ở trên người nàng lãng phí sức lực. Tô An ninh không mặn không nhạt nói. Kia đại khái là bị người thuê thủy quân. Sẽ là ai đâu? Này quả thực chính là muốn hủy hoại Chu vũ. Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng trả lời không tồi, chỉ tiếp nói không phùng khi, bất quá ta là phát hiện, cùng ngươi đối nghịch, tựa hồ cũng chưa cái gì kết cục tốt. Tà lập rất là khẳng định gật gật đầu. Ngươi muốn hay không thử xem xem. Tô an ninh hỏi ngược lại, đối với kiếp nổ loại này hắc liêu người, nàng đấy lòng đã hiểu rõ. Đương nhiên không cần. Tà lập liền nói ngay. Theo sau một fan lấy ra một bên chính mình sở mang đến văn tuyện, đây là chân tướng kịch bản, ta cho ngươi mang đến. Bởi vì mỏ đỡ sở cần đại ngôn sản phẩm hiện tại còn chưa tuyên bố, chỉ sợ đến chờ mấy ngày, cho nên mấy ngày này ngươi có thể ở nhà trước bối này lời kịch. ân Tiếp nhận cái bản, Thô An ninh chậm rãi nhìn lên. Phía trước nhìn đến kịch bản, chẳng qua là đại cương cùng với một ít mới bắt đầu bản thảo, nàng đối này bộ kịch bản tới liền có chút hương thú. Nhìn tô an ninh chuyên tâm mà xem khởi kỹ bản, tả lập lẳng lặng mà ngồi ở một bên không quấy dây, lấy ra di động, tiếp tục bắt đầu chế định tô an ninh hành trình. Tuy nói tô an ninh thông cáo thiếu, nhưng là thêm ở bên nhau, hành trình tựa hồ cũng là rất mãn. Bất quá, VV Đại ngôn quảng cáo không có, hắn còn phải mau chóng vì tô an ninh thay thế bổ sung thượng một nhà. Cuộc sống này, có hy vọng chính là hảo A. Tạ lập vui dạo dược nghĩ đến. Ở bên này, Tô an ninh an tâm mà lại bình yên làm chính minh sự. Bên kia, đang đứng ở gió xoáy lốc xoáy chu vũ lại bị này toàn dân nhằm vào tình cảnh cấp lộng ốc. Tuy rằng nói nàng ở phỏng vấn khi đích xác có làm người lên án địa phương, nhưng nàng biểu hiện tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy bị người vây công. Rốt cuộc là ai? Là ai ở sau lưng ám toán nàng? Tô an ninh sao? Chú vũ trong đầu trước tiên liền nghĩ tới tên này. Tiếp theo nháy mắt. Di động tiếng chuông đột nhiên văng lên. Nhìn mặt trên tên, chú Vũ nhanh chóng tiếp khởi. Chính tỷ Công ty phân phó ngươi ở nhà ngốc một đoạn thời gian. Chính liên trầm trọng thanh âm ở di động văng lên. Chu Vũ biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Chính là công ty quyết định tạm thời tuyết tàng ngươi ý tứ. Chính liên nói thẳng, nàng đối chuyện này cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là là mặt trên quyết định, nàng một cái người đại diện căn bản là thay đổi không được. Hơn nữa hiện tại, Chú Vũ thật sự đích đích sát sắc, sắc là hủy hoại. Từ kia sự kiện lúc sau, đến bây giờ đã hơn 4 tháng, lại như cũ vô pháp lại trở lại nguyên lai cao phong, ngược lại là cũng tới càng kém cỏi Hơn nữa kia gây họa bản lĩnh, tựa hồ công ty cao tầng đối nàng kiên nhẫn đã khô kiệt. Tuyết tàng. Này hai chữ giống như xét đánh giữa trời quang giống nhau. Chú Vũ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, rõ ràng sự tình gì đều không có, lại đột nhiên chi gian bị tuyết tàng chỉ là bởi vì hôm nay cái này đơn giản đến cực điểm đại ngôn Chu Vũ kiêu ngạo hoàn toàn vô pháp tiếp thu sự thật này ngươi tự giải quyết cho tốt đi ta sẽ ở công ty giúp ngươi chú ý một chút nhưng ngươi yêu cầu minh bạch so với đã từng cái kia đỏ đến phát tím Chu Vũ hiện tại ngươi cái gì đều không phải Chính Liên tiếp tục nói Chu Vũ dám đi ăn máng khác tới anh tải khi thái độ đắc tội không ít người hiện tại cơ hội này tới Chú Vũ ở công ty địa vị đó là xuống dốc không phanh nàng vị này người đại diện cũng không có địa vị. Những lời này là ở đối Chu Vũ nói đồng thời, làm sao không phải ở đối nàng chính mình nói. Đô đâu nghe di động đô đô thành chính liên thở dài một hơi, lấy Chu Vũ kiêu ngạo, như thế nào có thể đối mặt này tàn khốc hiện thực. Ai, nàng chính mình cũng phải tìm tân đường ra. Chính liên di động mặt khác một đầu. Dẫn đầu cắt đứt điện thoại Chu vũ tại hạ một khắc trực tiếp đem trong tay di động như là rác rưởi giống nhau ném ở trên sofa, cả người giận cực, một đôi mắt đẹp bên trong hàm chứa long trọng tức giận, tựa muốn đem người cắn ướt. Tuyết tàng! Cỡ nào châm chọc hai cái tử! Thô an ninh! Thô an ninh! Không biết vì sao, chú vũ trong lòng lại là toát ra tên này, hận không thể đem người này xé nát. Linh di động lại một lần văng lên. Chù vũ nhìn phía trên xa lạ dây số, ánh mắt hơi lẻ, ngay sau đó vẫn là tiếp lên. Chù vũ chu tiểu thư. Người là ai? Chù vũ thanh êm lạnh như băng nói. Ta cùng với ngươi có cộng đồng định nhân, tô an ninh. Ngươi muốn nhìn đến nàng cùng ngươi hiện giờ giống nhau xui xẻo sao? Tưởng. Không chút do dự, chù vũ cấp ra chính mình đáp án, nơi nào là làm tô an ninh xui xẻo, nàng càng nguyện ý tô an ninh vĩnh viên biến mất ở chính mình trước mặt. Như vậy, chúng ta liền có tương đồng địch nhân, ra tới, chúng ta thấy một mặt như thế nào? Thanh âm lại lần nữa văng lên, tựa mang theo vài phần mê hoặc, làm Chu vũ tâm tư không khỏi mà đi theo đối phương đi rồi. Ở nơi nào? Chu vũ theo bản năng do hỏi. Thức mau, di động kêu đầu chuyển đến nói địa chỉ thanh âm. Nghe rõ lúc sau, Chu vũ không chút suy nghĩ, cho chính mình phủ thêm một tiếng áo khoác lúc sau, liền nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Một lát sau, Chu Vũ tiến vào tới rồi cổ phố Bạch Dịch nhà cũ nội. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt Bạch Dịch, lạnh nhặt nói, ngươi muốn cùng ta như thế nào hợp tác? Ngươi lại như thế nào bảo đảm ngươi có thể làm được? Bạch Dịch nhìn chầm chầm trước mắt gấp không chờ nổi Chu Vũ, mặt lộ vẻ mỉm cười, chỉ bằng ta có thể làm giang chỉ mạn phát hỏa ngần ấy năm, chỉ bằng ta có làm tô an ninh vô pháp xoay người bản lĩnh. Tô an ninh dám phá hỏng hắn chuyện tốt, cũng đừng trách hắn bất nhân. Những cái đó thuộc về tô an ninh lực lượng, sẽ nhất nhất thuộc về hắn. Bum bum một tiếng vang lớn, ở tô an ninh trước mặt trên bàn trà, thuộc về tô an ninh cái kia pha lê ly trên sàn nhà biến thành mảnh nhỏ, lập tức kinh động đang xem kịch bản tô an ninh cùng làm việc tả lập. Tả lập nhìn kia lưu lại pha lê cạn, nữ mày nói, cái ly như thế nào sẽ đột nhiên rơi xuống, ngươi động nó. Ngay vậy, tô an ninh không nói gì. Một đôi đen nhánh đôi mắt liền thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm trên sàn nhà mảnh nhỏ. Nửa ngày, đáy mắt lộ ra một mặt hàng quang. A Này bạc dịch, Trung Quy vẫn là đậu thủ. Nếu chính hắn tìm chết, như vậy nàng liền thành toàn hắn hảo. Hơi hơi ngước mắt, nhắm mắt lại, ở trong đầu hiện ra một chữ. Một đo lường tính toán. Ánh mắt soát địa một tiếng mở, lộ ra vài phần ý mừng. Lúc này đây, đối với nàng tôi nói, là cái nguy cơ. Trong lúc nguy hiểm bao hàm nàng tha thiết ước mơ thời cơ. chương 136-136, tả lập nhìn tô an ninh trên mặt hiện ra ý cười, thần sắc có chút mờ mịt, cái ly quăng ngã, có cái gì đáng giá cao hứng. Ngay sau đó vẫn là đứng dậy cầm cây trổi dẫn đầu thu thập lên. Mà lúc này, tô an ninh cũng chậm rãi đem vui sướng thu trở về. Nếu đã biết lần này sự cùng nàng linh lực có quan hệ, nàng thế tất phải hảo hảo nắm chắc. Nàng tin tưởng, Chỉ cần khôi phục, nàng tương lai căn bản không cần ở dựa vào phèn những cái đó cái gọi là nhân khí, này đối với nàng tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Theo chù vũ bởi vì toàn dân lên án công khai yên lặng, thịnh tư ngôn tên lại bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở công chúng trước mặt. Thịnh tư ngôn là lần này hảo thanh âm quán quân, lại ký hợp đồng tứ đại giải trí công ty chi nhất phong thần giải trí, lúc này đây lại trực tiếp soát cuối tuần vũ giang chỉ mạn tô an ninh chờ đương hồng minh tinh bắt được đại ngôn. Còn cùng phong hạo người như vậy khí thần tượng hợp tác, có thể nói là vận khí cực hảo. Căng đừng nói, ở hảo thanh âm sau khi chấm dứt, phong thần thừa cơ dựng lên, đem thịnh tư ngôn ở hảo thanh nghe âm thượng chính mình tân biên khúc mục trực tiếp tiến hành rồi tinh biên cũng thượng chuyển tới tương quan âm nhạc trang ép thượng, dễ nghe âm nhạc ở ngắn ngủn thời gian nội, lấy siêu cao đao loạt xuất bước lên không ít bảng đơn. Thịnh tư ngôn hiện giờ tại nguyên đích sắc lúc trước vừa mới xuất đạo Tô An Linh tới nói, cũng là hung hăng mà quang đồng kỳ tân nhân một cái phố, tiên nàng tại đây đoạn thời gian nội có thể nói là lửa nóng. Mà ở lúc này, có không ít người càng là ở thịnh tư nôn trên người quan thượng cái thứ hai tô an ninh danh hiệu. Tuy rằng là đối thịnh tư nôn danh khí khẳng định, nhưng lại khiến cho tô an ninh một ít phèn phản cảm. Cái thứ hai tô an ninh, kia chẳng phải là làm thịnh tư nôn dẫm lên tô an ninh chân hướng lên trên bỏ sao, mà truyền thông tựa hồ còn không chê náo nhiệt. Ở trên mạng ra không ít liên văn, đối tô an ninh cùng thịnh tư ngôn tiến hành đối lập. Dưới tình huống như thế, tô an ninh một ít fans trực tiếp công chiếm thịnh tư ngôn nội bộ. Lúc này, cùng tà lập ra cửa quay chụp mỏ đở quảng cáo tô an ninh liền đang ở dạo thịnh tư ngôn nội bộ. Đây là ở dấm lên nhà ta tô đại sư thượng vì sao. Ha ha, cái thứ hai tô an ninh, vì làm thịnh tư ngôn nổi danh, này sau lưng thủy quân thật đúng là đủ lợi hại. Tuy rằng ta cũng thực thích ngươi thanh âm, nhưng không cần vì nổi danh nhất lên mặt khác nữ tinh, thật sự thực làm nhân sinh khí. Kỳ thật ta tương đối muốn biết chính là, đây là công ty chủ ý vẫn là cá nhân. Tuy rằng nói vẫn là đầy hứa hẹn thịnh tư ngôn nói chuyện, nhưng toàn bộ tình thế lại đối thịnh tư ngôn không quá có lợi. Công ty phương diện nói như thế nào? Tô An Linh hỏi hướng bên cạnh tả lập. Nghe được Tô An Linh rò hỏi. Tà lập tầm mắt lập tức từ một bên Tô An Tân cùng Thiệu Thư Dương trên người xoay trở về. Tô An Tân cùng Thiệu Thư Dương thấy hai người có việc muốn nói, càng thêm an tĩnh. Công ty nói sau lưng có người mướn thủy quân trọn sự, trước làm cái này tin tức nhảy nhót một đoạn thời gian, chờ thời cơ tới rồi lại làm sáng tỏ, cũng có thể vì thịnh tư ngôn tăng lên một ít nhân khí, dù sao trên thực tế, nói là cái thứ hai Tô An Ninh cũng không sai, nàng danh khí hiện tại cũng là như ngày tận trời. Tả lập lời Bình nói, tuy rằng thịnh tư ngôn hiện tại thực hồng, nhưng hắn lại không thèm để ý thịnh tư ngôn vẫn đỏ, bởi vì vô luận như thế nào, thịnh tư ngôn tồn tại sẽ không ảnh hưởng tô an ninh tại nguyên. Cái kia đại ngôn quảng cáo tuy rằng là hắn vì tô an ninh nhìn chúng, nhưng gần chỉ là một cái đại ngôn mà thôi, tô an ninh còn có mặt khác càng tốt lựa chọn. Hơn nữa, phim truyền hình điện ảnh mới là tô an ninh sân nhà, thịnh tư ngôn là hôn giới ca hát, thế nào? cũng sẽ không cướp đoạt tô an ninh ở trong công ty tài nguyên, cho nên, hắn chút nào đều không nhọc lòng. Này đó đạo lý chỉ cần ở vòng trung hốn đều minh bạch, nhưng vì cái gì sẽ làm như vậy, phải xem màn này sau người. Nếu người nọ cho thịnh tư luôn càng hồng thời cơ, công ty cũng thực thản nhiên mà tiếp được. ân tô an ninh gật đầu, thực bình tĩnh mà tiếp nhận rồi cái này giải thích. Cái này đối thịnh tư nôn ra tay người, nàng trong lòng cũng nắm chắc. Bất quá chuyện này nàng sẽ không cắm vào trong đó nàng tin tưởng Thịnh tư ngôn chính mình sẽ xử lý tốt từ lần đầu tiên gặp mặt nàng liên biết Thịnh tư ngôn Tuy rằng bề ngoài mềm mại lại là một cái rất có chủ kiến người tiến vào giới giải trí phải tiếp thu mấy vấn đề này tồn tại nếu không nàng vĩnh viễn không đạt được tới giới giải trí ước nguyện ban đầu Tô An ninh cũng thực chờ mong Thịnh tư ngôn đạt thành tâm nguyện kia một ngày theo tô An ninh trả lời thang máy đã tới rồi ngầm bãi đô xe, tô an ninh cùng tả lập tạm thời bỏ dở đề tài. Theo sau, đường chiếc xe vững vàng chạy trên đường khi, tả lập lúc này mới có tâm tư tiếp tục mở miệng do hỏi, an ninh, lúc này đây ngươi cùng cận tổng lại hợp tác, ở quay chuột quảng cáo cùng ở phim trường khi yêu cầu chú ý một chút chung quanh cả mạ giác, cận tổng danh khi ở nơi đó, cùng hắn truyền hai tiếng, chung quy là lợi lớn hơn tệ. Càng quan trọng là, Vị này công ty lão tổng đối tô an ninh tâm tư còn không đơn giản. Đương nhiên, những lời này hắn chưa nói xuất khẩu, hắn còn không có quên bên trong xe có hai cái tiểu hài tử ở đâu. Ta minh bạch. Tà lập vừa nhắc nhở, tô an ninh trong đầu liền hiện lên cận sầm kia yêu nghiệt khuôn mặt, hắn thật là một cái phiền toái không nhỏ. Mà nghĩ đến cận sầm, tô an ninh trong óc lại không tự chủ được mà cũng xuất hiện thiệu tử hàng thân ảnh. Tựa hồ từ hắn ngày ấy rời đi. Cho tới hôm nay đã thật lâu thật lâu, mà cái chán của nàng tựa hồ còn vẫn duy trì ngày ấy độ ấm. Tà lập ở nghe được tô an ninh trả lời lúc sau liền không lại nghe được thanh âm, thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, nhìn tô an ninh ánh mắt mê mang, không biết suy nghĩ cái gì bộ dáng, nhớ mày, không nói nữa, đem lực chú ý đặt ở phía trước trên đường. Ngược lại là ngồi ở bên kia thiệu thư dương, nghe tà lập nói cận tổng, một đôi mắt chớp chớp, Cần thúc thúc chính là nhà mình nhị thúc theo như lời muốn trọng điểm quan sát nhân vật đâu. Nghĩ nghĩ, Thiệu thư Dương lập tức nhìn về phía Tô An Ninh, "Tô tỷ tỷ, hôm nay chúng ta không đi TAE cùng do quán, đi xem ngươi quay chuột quảng cáo được không? Ta còn không có gặp qua đâu." "Chúng ta đều sắp đi học." Thiệu thư Dương nói, còn đâm đâm bên cạnh Tô An Tân thân mình, "Đúng không? An Tân, ngươi cũng muốn đi hiện trường nhìn xem đi." Tô An Tân bị như vậy với nhắc nhở cũng vội vàng ngật đầu, dùng tác lượng tạc lượng ánh mắt nhìn chầm chầm tô an ninh, tỷ tỷ có thể chứ. Nghe đến đó, ngồi ở đằng trước tả lập cũng tiếp tục mở miệng nói, an ninh, làm cho bọn họ đi cũng không có gì, đến hiện trường, cùng các phóng viên nói một tiếng, ngày sau yêu cầu cho hấp thụ ánh sáng thời điểm sẽ trước tiên nói cho bọn họ, bọn họ cho dù động phải cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ngay vậy, tô an ninh nhìn hai cái tiểu hài tử liếc mắt một cái, Nhẹ nhàng mà ơn một tiếng. Một lát sau, tô an ninh bốn người xe trực tiếp khai vào mỏ đờ hoa hạ khu tổng độ ngầm bãi đỗ xe. Ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ, tô an ninh đoàn người đến mỏ đờ tuyên truyền bộ môn. Đối với mỏ đờ như vậy cao cấp thủ công chế tác trang phục công ty, thường xuyên cùng trang phục giao tiếp, cho nên bọn họ có chính mình tuyên truyền bộ môn. Bên trong trang bị đỉnh cấp nhếp ảnh ra, phía trước poster tuyên truyền đồng dạng ở chính mình công ty. Tô An ninh cùng Cận Sâm lúc này đây đồng dạng không ngoại lệ. Tô An ninh đến khi, Cận Sâm sớm đã ở hiện trường cùng lúc này đây nhiếp ảnh ra ở nói chuyện với nhau chút cái gì. Nhìn đến Tô An ninh đã đến, khoe môi hơi câu, cùng đối phương nói một câu lúc sau, hướng tới Tô An ninh đã đi tới. Người đã đến rồi, ta cùng người giới thiệu một chút lúc này đây nhiếp ảnh ra như thế nào. Cận Sâm ở Tô An ninh trước mặt nho nhã lễ độ nói phản phất giống như ngày ấy phát sinh sự chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. thấy thế, tô an ninh trầm ngưng một lát, hơi hơi gật đầu, theo sau đi theo cận sầm bước chân đi tới tên kia nhiếp ảnh ra trước mặt. Tô đại sư, cửu ngưỡng đại danh. Tên kia nhiếp ảnh ra ở tô an ninh một tới gần, liền cười tủm tỉm mà chào hỏi. Ngươi hảo, tô an ninh cảm giác được người này trong mắt thú vị, bình tĩnh đáp lại nói, ta cùng với cận sầm là nhiều năm bạn tốt. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn đối người như thế nhìn với con mắt khác. Nói, nhiếp ảnh ra chế nhạo nhìn thoáng qua cận sầm. Nghe nhiếp ảnh ra ý vị không rõ nói, tô an ninh nhìn lướt qua cận sầm. Thu được tô an ninh đầu tới tầm mắt, cận sầm lập tức giải vây nói, ta tận lực ký xuống, có thể không nhìn với con mắt khác sao. Ha ha! Nhiếp ảnh ra hơi hơi mỉm cười, không lại thâm nhập nhiều lời chút cái gì, cùng cận sầm nhiều năm giao tình. Thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy. Cận sầm cái này lãng tử rốt cuộc cũng muốn quay đầu lại. Nhếp ảnh ra yên lặng nghĩ, theo sau lập tức tìm đến chính mình tùy thân trợ lý phân phó nàng mang tô an ninh cùng cận sầm hai người bắt đầu hóa trang. Tô an ninh cùng cận sầm hai người ngay sau đó liền ngồi ở một bên hóa trang khu bắt đầu từ chuyên viên trang điểm hóa khởi trang tới. Tô tiểu thư làn da của người thật tốt. Giúp đỡ tô an ninh hóa trang chuyên viên trang điểm đang ở giúp đỡ tô an ninh đánh đế, nhìn tô an ninh tinh tế bóng loáng làng ra, trong mắt hiện lên hâm mộ, giới giải trí nội không ít minh tinh đều là tiêu phí vốn to tới bảo dưỡng chính mình làng ra, nhưng nàng thật sự chưa thấy qua giống tô an ninh như vậy. Nghe được chuyên viên trang điểm nói, một bên đang ở hóa trang cận sầm ánh mắt thông qua gương nhìn bên cạnh tô an ninh. Này liếc mắt một cái nhìn lại, liền có chút rời không ra. Kỳ thật! Tô an ninh bề ngoài ở giới giải trí cũng không tính tuyệt đỉnh mỹ nhân, nhưng nàng lại luôn là có biện pháp hấp dẫn người khác ánh mắt, vô luận lại mỹ nữ tinh đứng ở tô an ninh bên người cũng vô pháp đem tô an ninh quang mang lực đi. Có lẽ chính là loại cảm giác này mới làm tô an ninh phía sau fans đàn càng ngày càng nhiều. Nàng chính là có loại như vậy mị lực. Nhìn, nhìn, cận sầm không tự giác mà có chút thất thần. Mà lúc này... Ở tô an ninh cách đó không xa thiệu thư dương nhìn đến cận sầm gắt gao nhìn chầm chầm tô an ninh không bỏ một màn, ở trong lòng khẽ hừ một tiếng, nhanh chóng lấy ra chính mình di động, chầm gì gì biên tập nói. Nhị thúc, ngươi lại không trở lại, tức phụ nhi phải bị đoạn, bị cận thúc thúc đoạn. Phát xong, thiệu thư dương lúc này mới hơi hơi an tâm xuống dưới, hán tin tưởng, nhị thúc biết sau, nhất định sẽ không làm những người khác cướp đi tô tỉ tỉ. Trong mắt hơi đổi Thiệu thư dương chẩm rãi tiến đến Tô An Tân bên hai, thấp giọng phân phó vài cầu. Tô An Tân nghe xong, có chút do dự.